Thẩm Hành lời này nói được mấy rượu, Trần Lễ Châu tự nhiên không dám thật sự yêu cầu nha môn đi nói cái gì đố ra lao ra. Đỗ Gia không thừa nhận thẩm Hành chuyện này, người khác không biết, hắn vừa ý biết rõ ràng. Thẩm Hành là Đỗ Gia thân thích, đắc tội Đỗ Gia cũng không sao, chính là hắn lại bất đồng. Nếu là bởi vì chuyện này đắc tội Đỗ Gia láo ra, ngày sau có hại vẫn là chính hắn. Cân nhắc luôn mãi, chỉ có thể ăn xong cái này áng quy. Kia huyện thừa cũng là thu Trần gia bạc, thấy Trần Lễ Châu không lời nói, liền cũng nguyện ý nhảy qua việc này, cấp hai bên một cái dưới bậc thang. đang định hắn muốn tiếp tục thẩm án tử, trần lễ châu rồi lại bỗng nhiên chỉ vào thẩm hành, đại nhân, dù cho như hắn nói, tiểu dân mẫu thân cùng muội muội bị vu hãm cùng người này không quan hệ, nhưng cũng điều tra rõ, người này cùng đỗ phủ cũng không căn hệ, thả tại đây chu sơn huyện cũng không có trưởng kỳ nơi đặt chân, dựa theo luật lệ, liền nên đem người này trục xuất này công đường. huyện thừa hơi suy tư, chiều thẩm hành nhìn qua, trải qua này một phen cãi lại. Hắn đối này thẩm hành ấn tượng, nhưng thật ra muốn sò Trần Lễ Châu thâm. Tuy rằng cũng là những câu hùng hổ do người, nhưng không có được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không có làm hắn khó làm. Cố tình kia Trần Lễ Châu, được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết tiến thối. Chính là ở công đường phía trên, làm cho như vậy nhiều người mặt, mà Trần Lễ Châu nói cũng chút nào không tồi, hắn nhất thời cũng chỉ có giao trách nhiệm thẩm hành trước tiên lui ra công đường. Thẩm hành liếc quá Trần Lễ Châu đắc ý sắc mặt, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Ngược lại đi phía trước lại đi rồi nửa bước, nói, đại nhân minh dám, ấn đường luật quy định, tiểu nhân không có bản địa hộ tịch, bản địa cũng phi ta thường chỗ ở, càng không có bản địa có danh vọng thân thích vì ta đảm bảo, thật là không thể ở bản địa huyện Nha cao quan. dừng dừng tiếp tục, bất quá, không biết đại nhân có không còn nhớ rõ, hai năm trước kinh đô phủ Cận Châu huyện một cọp cán tử, khi đó thiên tử liền có sắc lệnh, vô luận người liên quan vụ án hộ tịch, chỉ cần án tử phát sinh ở địa phương, hơn nữa đương sự bẩm báo địa phương nha môn nha môn liền có thể thụ lý thẩm hành lời này vừa nói ra tiêu huyện thừa rõ ràng là sửng sốt một chút kinh đô cách bọn họ này chu sơn huyện cách cách xa vạn dặm dù cho có chuyện gì cũng rất khó chuyển tới nơi này chính là thẩm hành lại nói đến nói có sách mách có chứng ngay cả thiên tử sắc lệnh đều có thể nói ra có thể thấy được cũng không phải ở vô căn cứ nếu thẩm hành lời nói là thật hắn cái này đương huyện thừa lại không biết chuyến ra đi khó tránh khỏi làm người nhạo báng nhưng công đường phía trên đám đông nhìn chăm chú hắn cũng không hảo đi cha chỉ lấy đôi mắt ngó quá một bên sư gia sư gia trong tay méo bút cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ chương 49 bị thẩm vấn công đường công đường phía trên không khí có chút huyền diệu đống nhiên có người đẩy ra đám người xuống tới ta muốn cáo quan ta là hoan uổng đại nhân ngài nhất định phải vì lão phụ cùng ta này đáng thương nữ nhi làm chủ nha tiến vào đúng là lưu nãi nãi cùng lưu linh nhi nhưng mới vừa đi đến đại đường cửa đã bị hai cái nha dịch ngăn lại nha môn khẩu một trận hỗn loạn lưu nại nãi thỉnh thịch một tiếng liền quy xuống nàng chân vốn là có bệnh cũ tiêu cẩm vân vội vàng qua đi sam trụ nàng lưu nại nãi ngài đây là lưu nại nãi, nãi ngẩng đầu kiên định mà nắm lấy tay nàng nha đầu nãi nãi tới cùng ngươi cùng nhau cáo lúc trước làn nãi nãi lao hồ đồ tin tưởng ở ác gặp dữ chính là liền linh nhi đều biết ông trời sẽ không quản ta dân chúng sự ta muốn giải oan chỉ có thể dựa vào chính mình tiêu cẩm vân trong lòng đống nhiên liền có chút cảm động Khi thật liền tính Lưu Nãi Nãi không tới, nàng cũng không trách nàng. Rốt cuộc kia không phải cái gì chuyện tốt, Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Linh Nhi còn bởi vậy ngồi một hồi nhà tù. Cái loại này lo lắng hai hùng nhật tử, mặc cho ai cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Nhưng nàng hôm nay rồi lại tới này công đường, có lẽ là bị Tiêu Cẩm Vân nói động, nhưng rốt cuộc cũng cho Tiêu Cẩm Vân duy trì cùng dũng khí. Nàng tưởng, trận này kiện tụng vô luận như thế nào muốn đánh thắng. Lưu Nãi Nãi quỷ gối đại đường ở ngoài. Nhìn về phía đại đường phía trên huyện thừa, đảo tỏi giống nhau khái mấy cái đầu, dân phụ cùng tiểu nữ có oan quất, còn thỉnh thanh thiên đại lao ra vì dân phụ làm chủ. Nói chỉ hướng Trần Lễ Châu phương hướng, nói, đường thượng này ba cái, quả thực liền không phải người. Nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Trần Lễ Châu, chính là hắn, chính là hắn ngày đó đối nữ nhi của ta làm kia. Kia cầm thú không bằng sự. Nói lưu mãi mãi nước mắt liền chảy xuống dưới, thanh âm cũng nghẹn ngào, chính là không nghĩ tới. Mấy người này còn ác nhân trước cáo trạng, vu hãm dân phụ cùng dân phụ nữ nhi đánh người. Đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài nhất định phải cấp dân phụ làm chủ a. Ước chừng thật là xúc động lưu nãi nãi chuyện thương tâm, kia đầu khái trên mặt đất mỗi một chút đều không có hàng hồ. Mà lưu linh nhi cũng không điên không náo loạn, thấy chính mình mẫu thân dập đầu, liền đi theo một cái tiếp theo một cái mà khái. Nàng nguyên bản liền không có gì nặng nhẹ, mấy cái đầu hợp với khái xuống dưới, đầu đầu đánh vỡ ra, máu tươi chảy dòng Lưu nãi nãi trên đầu cũng có chút xanh tím dấu vết. Phần 30 Vây xem đám người liền dần dần náo nhiệt lên, nghe có người ở tấm tắc mà thở dài, này rốt cuộc là bao lớn oan khuất. Đúng vậy, nếu là không có oan khuất, có thể khái thành như vậy sao? Tiếng người dần dần nổi lên tới, Trần Vương Thị không nghĩ tới này nửa đường còn có thể sát ra cái trình rào kim, hộ tử xuất ruột, tức giận đến nhảy dựng lên, hoáng, lao bất tử, ngươi còn ngại đại lao cũng chưa ngồi xổm đủ phải không, còn tới vu hãm ta nhi tử. Ngươi kia nữ nhi là thứ gì điên điên khùng khùng điên nữ nhân cũng đáng đến ta nhi tử đi lạc hư lại chỉ vào tiêu cẩm vân là ngươi dậy suối đi tiểu đệ tử ta xem ngươi còn phản không thành ngươi hôm nay nói muốn đi đánh tiêu cẩm vân đường thượng huyện thừa kinh đường một một phách lớn mật bị cáo trần vương thị công đường phía trên như thế ồn ào ngươi trong mắt còn không có bản quan có hay không vương pháp còn không mau trở về quỳ xuống trần vương thị bị kia thanh kinh đường một dọa tới rồi chân mềm lũn còn không có trở về xoay người mặt hướng đường thượng liền quỳ xuống lại nghe kia huyện thừa nói bản quan thẩm án người nào dám va chạm công đường cho ta kéo xuống đi hai cái nha dịch liền phải động thủ nhưng lưu mãi mãi lại giữ chặt trong đó một cái ống quần hô to hoan uổng huyện thừa giận dữ đã từ trong tầm tay một ống thẻ rút ra xin che mắt thấy liền phải ném văng ra tiêu cẩm vân tình thế cấp bách đẩy lưu mãi mãi một phen đại nhân ở thẩm án có cái gì oan khuất chờ án tử kết thúc lại đến đại nhân là quan tốt Nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ. Lưu nãi mãi khó hiểu mà nhìn về phía tiêu cầm vân, nàng đối bọn họ đưa mắt ra hiệu. Chờ nha dịch đem hai người đều dẫn đi, nay án tử mới bắt đầu tiếp tục thẩm tra xử lý. Trải qua như vậy một náo phía trước những cái đó chi ngoại sinh chi cũng bị vứt tới rồi sau đầu. Huyện thư lại hỏi chút lời nói, lại khó phán đoán rốt cuộc hai bên ai nói có lý. Lúc này Trần Lễ Châu nhìn mắt huyện nha ngoại, không biết nhìn thấy gì, trong mắt đống nhiên hiện lên một mặt đắc ý. Đối với huyện thừa nói, đại nhân, chúng ta yêu cầu gọi đến chứng nhân. Đêm đó thông dâm việc là toàn thôn đều nhìn đến, đều không phải là chúng ta nói hiếu nói vượng, càng không có bôi nhỏ vừa nói. Hắn bỗng nhiên trở nên như vậy tự tin mười phần, Tiêu Cẩm Vân cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chỉ nhìn đến huyện nha ngoại kia chu tường chỗ rẽ, có một mặt bóng người, cao cao gầy gầy mà, liền đứng ở nơi đó. Tiêu Cẩm Vân còn nhớ rõ hắn, đó là ngày ấy Trần Lễ Châu trong miệng phương tiên sinh. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Khó trách hôm nay Trần Lễ Châu trở nên như thế năng nôn thiện biện, nguyên lai like sau so lưng quả thật là có cao nhân. Trần Lễ Châu gọi đến chứng nhân đó là kia chú thị, này nơi đầu sóng ngọn gió, người trong thôn đều sợ bị liên lụy, đều không muốn ra tới làm chứng, lại không nghĩ rằng này Chu thẩm nhi nhưng thật ra không sợ. Nói không sợ, nhưng mới vừa tiến nha môn thời điểm, chân đều ở phát run. Nhưng rốt cuộc là ở trong thôn là toái miệng quán người, vừa vỡ khởi miệng tới lá gan liền chậm rãi lớn. Nhạc ngày đó cảnh tượng thêm mắm thêm muối mà miêu tả một phen, tức giận đến Tiêu Cẩm Vân Hàm răng đều ở phát run. Này Chu thị thật sự là không biết xấu hổ, Tiêu Cẩm Vân tưởng, ở trong thôn nhiều năm như vậy, chính mình cũng chưa từng có đắc tội quá nàng. Nhưng hôm nay, nàng vì sao phải giúp đỡ Trần thị bỏ đá xuống giếng? Nếu nói là cái gì hàng xóm gian giao tình, nàng nhưng không tin, Này Chu thị liền không giống như là sẽ cùng người giảng giao tình người. huống chi, nàng tới làm cái này chứng, còn phải mạo cực đại nguy hiểm. đêm đó sự nàng tuy rằng đích sắc nhìn đến tiêu cẩm vân quần áo tạ tơi đích sắc nhìn đến thẩm hành tạp trong phòng nhưng lại nhiều đồ vật chính mình liền không có thấy được bất quá tại đây huyện nha phía trên nàng lại nói đến đạo lý rõ ràng nói ngày đó chính mình đến kia nhà tranh khi khi như thế nào nhìn đến hai người ở cùng chương trên giường quần áo bất chỉnh quả thực nhất phải nói vậy tiêu cẩm vân tưởng đi lên xé lạn nàng kia một chiếc miệng nhưng rốt cuộc nhìn xuống nay chu thị nói được tuy rằng không được đầy đủ thật Nhưng là thật thật giả giả, thế nhưng không có nửa điểm sơ hở. Nếu chỉ là Chu Thị, nơi nào sẽ có như vậy thông minh? Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Vân đã nghĩ tới này hết thảy phía sau màn kế hoạch giả. Chỉ là, nàng không rõ, nam nhân kia vì sao phải giúp Trần Lệ Châu? Trần Gia có tài đức gì, Trần Lệ Châu lại tính cái gì? Chính là Chu Thị vừa ra tới làm chứng, ưu thế rõ ràng liền thiên hướng Trần Gia. Trần Lệ Châu yêu cầu còn hắn một cái công đạo, còn hắn nương cùng mội mội một cái công đạo. Thuận tiện đưa ra thông dâm việc, nhất định phải nghiêm trị gian phu dâm phụ. Trần Vương Thị đi theo chỗ lẫn, nói Tiêu Cẩm Vân là bọn họ Trần Gia nuôi lớn, hiện giờ làm ra đổi phong bại tục sự, vứt là bọn họ Trần Gia người. Chuyện này không thể liền như vậy tính, bởi vì chuyện này cho bọn hắn Trần Gia mang đến ảnh hưởng, nàng yêu cầu hai người đối bọn họ Trần Gia làm ra Gia giao đãi Tiêu Cẩm Vân đương nhiên biết Trần Lễ Châu cùng Trần Vương Thị là ở vô cớ gây rối, chỉ này Chu Thị cũng một mực chắc chắn. đêm đó chính là nhìn đến thẩm hành ở tiêu cẩm vân trên giường hai người còn quần áo bất chỉnh như vậy chậm một người nam nhân ở một nữ nhân trên giường còn xuyên thành như vậy trừ bỏ làm kia cậu thả việc còn có thể làm cái gì nói như vậy nghe tới có đạo lý tiêu cẩm vân khó thở hỏi con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta làm cậu thả việc ta xem chính ngươi quả phụ trước cửa thị phi nhiều liền nghĩ đến bôi nhỏ người khác bãi chương năm lại ra án mạng không nghĩ tới kia chu thị cũng là lợi hại người Tiêu Cẩm Vân như vậy vừa nói, bên trong liền quỷ trên mặt đất, nói Tiêu Cẩm Vân bôi nhọ nàng, muốn quan láo gia cấp làm chủ. Tiêu Cẩm Vân quả thực chưa thấy qua so trần Gia còn vô sỉ mà người, đang muốn phản bác, lại nghe Thẩm Hành hỏi, nếu ngươi nói đêm đó nhìn đến chúng ta ở trên giường cậu thả, ta đây đảo muốn hỏi một chút, ngươi là ở nơi nào nhìn đến? Đương nhiên là vừa vào cửa liền thấy được. Chu Thị thấy Tiêu Cẩm Vân an mệt, chính mình cũng đắc ý lên. Hảo! Thẩm Hành gật đầu, triều đại đường thượng chắp tay, đại nhân! nếu này Chu Thị nói ở cửa liền nhìn đến chúng ta cùng giường, kia việc này liền đơn giản. Nay Chu Thị phòng ở khoảng cách đêm đó sự phát địa điểm cũng không phải gần nhất, cũng liền không khả năng là trước hết đến. Đại nhân chỉ cần phái người đi tra một chút, đêm đó tới trước những người đó, hay không nhìn đến ta ở trên giường, liền có thể biết được này Chu Thị có phải hay không đang nói dối. Ta, ta không có nói sai. Chu Thị đảo không biết, đêm đó tùy ý thôn dân nói như thế nào, cũng không nhiều lắm mở miệng người. Hôm nay thế nhưng trở nên như vậy biết ăn nói, nhất thời nghẹn lời. Nhưng nàng cũng không phải phân rõ phải trái người, lại nói, đường. Lúc ấy quá xa, nhưng từ ta vào cửa phương hướng, đích xác chính là như vậy. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, lúc ấy hai người đều ở trong phòng, cũng đều quần áo bất chỉnh, đây là người trong thôn đều nhìn đến. Nay Chu Thị cũng thông minh, biết không có thể nói nhìn lầm rồi, chỉ nói là phương hướng vấn đề. Rõ ràng chính là tin khẩu nói bậy, cố tình tiêu cẩm vân không biết như thế nào phản bác. liền càng thêm buồn bực nhưng nàng lại không phải bọn họ đối thủ này trần vương thị gặp lại một cái chu thị quả thực chính là có tiếng sẽ chống chế sẽ nói oan uổng lời nói chính không biết như thế nào biện giải thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên hoang mang rối loạn chạy tới một cái nha dịch không hảo đại nhân không hảo kia huyện thừa buồn còn muốn nói chút quát lớn đến lời nói há liêu kia nha dịch bỗng nhiên liền quỳ trên mặt đất đại nhân kia bờ sông biên trương trong rừng cây lại phát hiện một khối thi thể cái gì huyện thưa đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên nay chu sơn huyện là ven sông huyện thủy lộ giao thông thập phần phát đạt rất nhiều người bên ngoài cùng phiên người đều dọc theo thủy lộ tới nơi này làm buôn bán mấy năm trước triều đình còn chuyên môn ở chỗ này thiết thị thuyền tư quản lý cảng những cái đó lui tới con thuyền cùng cấm buôn lậu hoàng kim cùng muối thiết chờ triều đình cấm buôn vật phẩm tuy rằng mấy năm nay chu sơn huyện dựa vào thủy lộ càng thêm phát triển đi lên chính là trị an nhưng vẫn thực hảo chưa từng có ra quá cái gì giết người cướp của sự mọi người đều hiểu được này chu sơn huyện lệnh chính là cái thanh nhàn quan nhàn tới không có việc gì yêu nhất đi kia thanh phong nhã tỏa trà lâu uống chén trà, nghe một chút tiểu khúc ngày thường nha môn có chuyện gì phần lớn là huyện thừa cùng chủ bộ ở xử lý nhưng hiện tại là mạng người án tử huyện lệnh không ở huyện thừa liền hoảng sợ vội vàng tuyên bố tiêu cẩm vân bọn họ bên này án tử trước tiên lui đường chọn ngày tái thẩm liền phân phó sư ra cùng nhau đi theo nhà dịch đi trương rừng cây lại sai người đi tiêu ngỗ tác cũng đem kêu bên ngoài cha án bộ khoái trước kêu trở về trong nha môn bộ khoái vốn là không nhiều lắm mấy ngày này lại đều phái ra đi cha trước hai ngày phát hiện kia cọc cán mạng trong nha môn lưu lại đều chết chút bình thường canh gác cùng bắt giữ nha sai cha án tử sự không thể trông cậy vào bọn họ huyện thừa vừa đi nha môn ngoại người cũng đều tan đi nghe nói kia trương rừng cây ra tới án mạng mọi người đều đi theo đi xem náo nhiệt huyện nha đại đường chỉ còn lại có tiêu cẩm vân mấy cái trần lễ châu liền đứng lên Mắt lẽ đánh giá thẩm hành, cười lạnh một tiếng, lướt qua hắn, đi đến tiêu cẩm vân trước mặt. Tiểu tiện nhân, ngươi không phải muốn cáo ta sao, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Tiêu cẩm vân chừng hắn liếc mắt một cái, lười đến cùng loại người này so đo, đi đỡ lưu mãi mãi đứng lên. Tiểu đệ tử, Trần Thục Lan bỗng nhiên từ trên mặt đất bò dậy, xông tới lôi kéo tiêu cẩm vân đầu tóc liền đấu võ. Ngươi không phải đắc ý thật sự sao, không phải muốn cáo chúng ta sao, cao à, ta làm ngươi đắc ý. Nói tả hữu liền phải khởi công, nhưng bị tiêu cẩm vân nắm lấy thủ đoạn, ta nói cho ngươi Trần Thục Lan, ta không có gì thực xin lỗi ngươi, chính ngươi ngồi xổm đại lao kia cũng là ngươi tự làm tự chịu. Ta còn muốn xin khuyên ngươi một câu, lòng tham không đấy là không có kết cục tốt. Lời này, nàng không chỉ có là nói cho Trần Thục Lan nghe, cũng là nói cho Trần Vương Thị nghe. Các nàng tưởng khi dễ nàng, thật sự còn tưởng rằng nàng sẽ tưởng từ trước như vậy lùi bước, nhậm người khi dễ sao. Mới vừa rồi nàng sinh khí. Bất quá là bởi vì ở công đường phía trên, nàng không dám ở kêu huyện thừa trước mặt làm cản. Chính là hiện tại nơi này cũng chỉ dư lại các nàng, nàng cũng không có gì hảo sợ hãi. Tiêu Cẩm Vân đẩy Trần Thục Lan một phen, Trần Thục Lan sức lực không kịp nàng, bị đẩy đến lui về phía sau hai bước. Trần Lễ Châu đỡ lấy nàng, giơ tay liền cho Tiêu Cẩm Vân một cái tác. Tiện nhân, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là thứ gì, người trước cho ngươi ba phần nhàn sắc, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. chứ không đề cập tới ngươi ăn nhà ta uống nhà ta, đơn liền ngươi hiện tại không có đô gia chống lưng, ta xem ngươi còn có thể nháo ra cái gì tên tuổi tới. Lời này Trần Lễ Châu cũng không chỉ là nói cho tiêu cẩm vâng nghe, còn có thẩm hành. Hán nguyên bản cũng cho rằng đây là cái cái gì gia đình giàu có công tử, nguyên lai cũng bất quá là dựa vào đô gia, dựa vào ăn cơm mềm xuống qua. Hiện tại đắc tội đô gia tiểu thư, không chiếm được đô gia thừa nhận, hán đảo muốn nhìn một cái, hắn còn có cái gì bản lĩnh. Dù cho hắn mồm mép lại lợi hại, có có thể như thế nào? Nguyên lai like ở thẩm hành trước mặt, hắn còn có vài phần kiên kỵ, nói chuyện làm việc đều đẹ nặng ba phân hỏa, nhưng hiện tại hiểu được, này thẩm ra công tử thân phận cũng bất quá như thế, liền cũng không có gì sợ quá. Hắn cấp Tiêu Cẩm Vân kia cái tác, là làm nàng trường chi nhớ, cũng là cho thẩm hành ra vai phủ đầu. Tiêu Cẩm Vân bị đánh đến một cái lảo đảo, Trần Lễ Châu là cái cái gì rắc nhi nàng tự nhiên biết, ra vẻ đạm bạo, lại là cái sẽ hạ tử thủ chủ. tuy rằng sẽ không giống trần vương thị như vậy chửi đồng nhưng lại là trong thôn ba vương người trong thôn sợ hắn có thể so sợ trần vương thị nhiều tiêu cẩm vân từ trước cũng sợ hắn sợ thành nô tính hắn đánh nàng nhưng không giống trần vương thị như vậy ngầm véo một chút nắm vài cái lỗ thai hắn muốn đánh nàng tổng ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm cái tắt nắm tay liền lên đây có một lần túm tiêu cẩm vân tóc cho nàng nắm xuống dưới hơn phân nửa buổi tối bị cứu cứu đã biết tức giận đến mắng hắn vài câu cầm lấy dây mây muốn đánh Mợ chạy nhanh tiến lên ngăn lại. Nói tiểu hài tử chơi đùa khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ, cứu cứu không biết đau lòng chính mình như tử, lại giúp đỡ một cái không ai muốn tiểu ngôi sao trổi. Còn nói tiêu cẩm vân chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, tưởng ly gián bọn họ trần ra, mới cố ý cáo trạng. Sau lại bởi vì chuyện này, cứu cứu không ở nhà khi, nàng còn ăn mợ không ít đánh. Nhưng khi đó tiêu cẩm vân vẫn là cảm tạ cứu cứu, lúc ấy cứu cứu vì nàng còn cùng mợ xảo một trận, nàng chính mình cũng cảm thấy trong lòng ấy nấy. Chỉ là, hiện tại bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy cứu cứu lời nói, Hoàng Hốt mới hiểu được một ít đạo lý. Cứu cứu mắng mợ ngươi cái này xuẩn lão nương nhóm, liền biết quán ngươi nhi tử, này lập tức chính là năm đuôi, tiêu gia nhân mã thượng liền phải xuống dưới, đến lúc đó như thế nào công đạo, nhưng như thế nào cùng tiêu gia người đi công đạo a. Phần 31. Mợ lại không để bụng, đến lúc đó đừng làm cho người nhìn thấy không phải thành, dù sao những cái đó mỗi năm xuống dưới người, ai tỉ mỉ xem qua nàng. Cho nàng tặng đồ Bất quá là bởi vì nàng còn chiếm Tiêu gia kia điểm huyết mạch, ngươi không nghe được năm trước xuống dưới người nọ nói, hiện giờ kinh đô, ai còn biết có như vậy cái tiêu gia đích tiểu thư. Có thừa nhận hay không nàng cũng là người của Tiêu gia, bảo không chuẩn ngày sau liền cứu cứu trong tay cành mận gai đã bị mợ cầm đi, nhưng vẫn là cảm thấy Trần Vương thị tóc dài kiến thức ngắn. Năm đó Trần gia kiểu gì phong cách, hiện giờ đâu, chỉ cần nàng còn chiếm Tiêu gia một tia huyết mạch, ngươi liền tốt nhất quản hảo người đứa con này. Cứu Cứu tức giận đến đi ra cửa. Tiêu Cẩm Vân khi đó còn nhỏ, không hiểu bọn họ tranh những lời này đến tột cùng có ý tứ gì. Nhưng hôm nay, rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận. Khi đó cứu cứu cũng hoàn toàn không thấy được liền thật muốn đánh Trần Lễ Châu. Nhiều năm như vậy, nếu hắn thật bỏ được giáo hơn hắn, cũng sẽ không làm hắn biến thành hiện giờ như vậy khinh nam bán nữ. Cứu cứu kia ngoài mạnh trong yếu vài cái tử, bất quá là làm cho người khác xem. Nhưng là một khi thật xảy ra chuyện, hắn vẫn là cái thứ nhất che chở chính mình như tử. Lưu Linh Nhi sự như thế. Tiêu Cẩm Vân sự cũng là như thế. chương 51, dận phiên cái tác. Này đó đạo lý, Tiêu Cẩm Vân ở cái kia tứ cô vô thân ban đêm liền suy nghĩ cẩn thận. Trần Lễ Châu hiện giờ tính tình, không phải chỉ cần một cái Trần Vương Thị là có thể quán ra tới. Trần Thục Lan xem Tiêu Cẩm Vân ăn đánh, lập tức lại đắc ý lên, tiểu đệ tử, dám cùng ta động thủ, ngươi còn phản không thành. Từ trước bọn họ hai anh em chính là như vậy khi dễ nàng. Trần Thục Lan luôn là tìm một ít có lẽ có tội danh khấu đến nàng trên đầu. Này Trần Thục Lan, không chỉ có đánh đá, còn quán sẽ hoan của người. Mà Trần Lễ Châu cũng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ cần Trần Thục Lan vừa khóc, liền sẽ không nhẹ không nặng mà đánh nàng một đốn. Mà loại này thời điểm, Trần Thục Lan liền ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, Tiêu Cẩm Vân bởi vậy hận thấu Trần Thục Lan, cũng sợ thấu Trần Lễ Châu. Hiện tại Trần Lễ Châu đánh nàng này một cái tát, như cũng là Trần Thục Lan ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, đồng nhiên liền gợi lên nàng đối từ trước ký ức. Cãi nhau đã không thể giải quyết trong lòng chỉ hận, nàng đỗng nhiên liền chiều Trần Lễ Châu xuống tới, hai người cách xa nhau vốn dĩ liền không xa, nàng giơ lên tay. Trần Lễ Châu phản ứng còn tính mau, bung ra Trần Thục Lan liền phải đi tên nàng. Tiêu Cẩm Vân lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế né tránh Trần Lễ Châu, kia một bạt thai vừa lúc ném ở Trần Thục Lan trên mặt. Trần Thục Lan còn không kịp phản ứng, nàng lại một phen túm chặt nàng tóc, tiện nhân, tiện nhân ngươi mắng ai đâu. Trần Thục Lan, ngươi tiện nhân này. Đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ là lối khóc lóc sẽ đánh người, kia chúng ta hôm nay liền tới đánh giá một phen. Nói kéo lấy Trần Thục Lan đầu tóc liền sau này tốn nàng còn nhớ rõ, lúc trước Trần Lệ Châu chính là như vậy tú nàng. Hắn sức lực lớn hơn nữa, cơ hồ muốn sinh sôi đem ra đầu đều cho nàng túm xuống dưới. Đứng ở người chung quanh đại khái cũng chưa nghĩ đến, đều sửng sốt một chút, Tiêu Cẩm Vân đương nhiên biết Trần Lệ Châu liền ở chính mình sau lưng, cũng biết hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng nàng so với hắn phản ứng mau Đối với thẩm hành kêu, thẩm hành, ta cùng tiện nhân này ân đoán, người giúp ta ngăn lại những người khác. Nàng trước nay không kêu lên thẩm hành tên, cũng trước nay không như vậy sảng khoái mà mang quá tiện nhân, chính là nàng nghẹn đến mức lâu lắm. Hôm nay có lẽ không phải cái gì hảo thời cơ, chính là ai làm Trần Thục Lan liền đụng phải tới đâu. Nàng đánh không lại Trần Lễ Châu cùng Trần Vương Thị, vậy đánh Trần Thục Lan, làm cho bọn họ mặt đánh cho bọn hắn xem. vừa lúc nha dịch đều đi theo huyện Thừa đi ra ngoài làm công. Hiện tại chỉ có bọn họ mấy cái, nàng tin tưởng, thẩm hình có bản lĩnh ngăn lại những người khác. Trần Thục Lan bị nhéo đến đầu ngửa ra sau, còn không có tới kịp đánh trả lại ăn tiêu cẩm vân mấy cái miệng tử, đánh đến nàng la hoảng lên, một bên mắng tiện nhân, một bên kêu to, ca, ca, tiện nhân này đánh ta, ngươi mau đánh chết nàng a! Vừa dứt lời, lại là một cái miệng tử, kia tả nửa bên liền đều sưng lên. Tiêu cẩm vân tuy rằng không bằng trần lễ châu sức lực, nhưng là nếu là thù mới hận cũ cùng nhau. thủ hạ tự nhiên cũng không có nửa phần lưu tình trần vương thị rít gào muốn xông tới bị thẩm hành không biết nơi nào tới trùy thủ so ở trên cổ trần lễ châu muốn đi lên đánh thẩm hành bị hắn phản linh trụ cánh tay không thể động đậy hai người lại cấp lại giận lại không dám động thẩm hành như cũ sự kia phó thần sắc nhàn nhạt, nhạt hai chữ nhìn bên kia trần thục lan liên tiếp thét trói thai tiêu cẩm vân một tay đem nàng tún đến trên mặt đất giống nàng khi còn nhỏ khi dễ nàng cùng khác tiểu hài nhi ở trên người nàng cưỡi ngựa như vậy Một mông ngồi ở nàng trước ngực. Nếu nói ta là tiện nhân, nói ta khi dễ người, nếu ta đều không duyên cơ bối nhiều năm như vậy hát qua, kia đơn giản hôm nay liền đem những việc này đều làm được vị. Nàng kéo xuống trần thục lan trên chân dày, đem nàng vải bó chân kéo xuống tới, một đoàn nhét vào trần thục lan trong miệng, vừa lúc hôm nay khiến cho ngươi cũng thường thường này vải bó chân hương vị, trần thục lan, hảo chơi sao. Trước kia các ngươi chính là như vậy khi dễ ta, các ngươi trần ra. Tiêu Cẩm Vân rõ ràng cảm thấy chính mình hận bọn hắn hận đến như cốt, chính là Thanh Âm lại có chút nghẹn nào, nhịn không được vành mắt đều đỏ. Nhưng nàng nhìn Trần Thục Lan, lại vẫn như là nhìn có huyết hải thâm thù kẻ thù, lại là bạch bạch bạch mấy cái tác, Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy thông khoái, thông khoái đến nàng nước mắt đều chảy ra. Không biết khi nào Trần Thục Lan rốt cuộc không gọi, có người cầm tay nàng, nàng hốt hoảng mà ngẩng đầu, nhìn người kia, hắn cũng nhìn nàng, một đôi mắt thật là đẹp mắt. Hắn nói, đủ rồi, Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, cười rộ lên, đủ rồi. Như thế nào sẽ đủ? Thẩm hành, ngươi có biết hay không nhiều năm như vậy ta là như thế nào lại đây? Nàng rõ ràng muốn cười, chính là nước mắt lại ngăn không được đi xuống lưu. Thẩm hành đem nàng kéo tới, cho nàng lau khô nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên trầm tĩnh mà phức tạp. Nhìn nàng, ta biết ngươi muốn báo thù, chính là Cẩm Vân, ngươi nhất nên tìm người không phải bọn họ. Tiêu Cẩm Vân không biết trần ra những người đó là như thế nào rời đi, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt. Trước mắt là Trần Lễ Châu, là Trần Vương Thị, là Trần Thục Lan, nhưng lại là Thẩm Hành. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng chính mình ở Trần Gia nhận hết cực khổ, nhưng là Thẩm Hành lại nói, nàng nhất nên tìm không phải Trần Gia những người đó. Không phải bọn họ, kia lại là ai đâu. Tiêu Cẩm Vân ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hành, kia nhất thời thống khoái lúc sau, trong lòng lại có loại mạc danh mất mát. Trần Lễ Châu đem Trần Thục Lan đỡ đi ra ngoài thời điểm, quay đầu hung hăng nhìn nàng một cái, Tiêu Cẩm Vân, ngươi cho ta nhớ kỹ. Chuyện của chúng ta còn không có xong. Trần Vương thị nhìn chính mình nữ nhi, khóc đến trời đất tối sầm. Thẩm Hành cũng không dẫn bọn hắn hồi đỗ trạch, chỉ tìm một khách điếm trước ở lại. Hôm nay này án tử còn không có chấm dứt, không biết khi nào lại thăng đường. Mà Trần Lễ Châu cùng Trần Vương thị lại sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Tiêu Cẩm Vân trong lòng có chút bất an, nhưng cơm chiều thời điểm, Thẩm Hành lại tới tìm nàng. Vừa lúc Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Linh Nhi cũng ở, đang theo Tiêu Cẩm Vân nói cáo quân sự. Thẩm Hành liền ngồi xuống. Nghe bọn hắn hàn huyên trong chốc lát. Điếm tiểu nhị đã đem cơm chiều đưa đến trên lầu, nhân thẩm hành lại đây, lại bỏ thêm mấy cái đồ ăn. Vừa ăn, tiêu cẩm vân thấy lưu mãi mãi thỉnh thoảng lấy đôi mắt xem thẩm hành, như là có cái gì băn khoăn sự tình. Kỳ thật, nàng cũng băn khoăn. Chính áp ủ suy nghĩ nói điểm cái gì, thẩm hành lại trước đã mở miệng, kỳ thật không có gì, đồ ra bên kia sớm hay muộn sẽ đi đến này một bước. Liên tính không có các ngươi, ngày sau cũng không biết sẽ có khác chuyện gì. Tiêu Cẩm Vân không quá minh bạch hắn ý tứ, cái gì kêu sớm hay muộn đều sẽ đi đến này một bước. Nhưng nàng còn không có tới kịp suy tư, lại nghe thẩm hành nói, hiện giờ chuyện này cũng không có gì phiền thoái, bọn họ ngay từ đầu đơn giản chính là tưởng từ ta hộ tịch vào tay, làm ta rời khỏi này kiện tụng. Nếu có thể làm nha môn cho ta chút trừng phạt, tự nhiên là tốt nhất, chỉ tiếc, bọn họ thỉnh người kia, có mưu lược, hiểu biện luận, lại đối luật pháp hiểu biết không toàn diện. Tiêu Cẩm Vân cắn trong tay chiếc đua xem thẩm hành. từ trước giang tiên sinh cũng cùng ta nói rồi dù cho là tới rồi chi phủ chi châu vị trí cũng chưa chắc mỗi người đều đối luật pháp hiểu biết đến bằng diện nói xong lời này lại không dám nhìn thẩm hành thẩm hành ánh mắt lại nhìn lại đây đảo cũng không sinh khí chỉ hơi hơi mỉm cười cẩm vân muốn nói cái gì chương 52, thu mua chu thị tiêu cẩm vân gắp một chiếc đua đồ ăn bỏ vào lưu nãi nãi trong chén không xem thẩm hành ta chỉ là thuận miệng vừa nói nga thẩm hành đảo cũng không hề hỏi Chỉ bỗng nhiên xoay đề tài, không dám hôm nay ở công đường thượng, cẩm vân đảo đích sắc làm ta lau mắt mà nhìn. Từ hắn nhận thức tiêu cẩm vân kia một khắc, nàng liền vẫn luôn ở chịu khi dễ, mọi chuyện đều phải cùng ngươi nói lý. Tuy cũng ở đấu tranh, nhưng luôn là bị chèn ép một đầu. Cho nên hắn nói nàng có dũng khí, không có can đảm lượng. Nhưng hôm nay tử nha môn đại đường thượng, nàng biểu hiện làm hắn lau mắt mà nhìn. Nàng ai mang ai cái tát thời điểm, hắn cố ý không tiến lên hỗ trợ, chính là muốn nhìn một chút nàng muốn đấu tranh. nàng chính mình lại có thể làm được cái gì trình độ. Có một số việc, nàng yêu cầu chính mình xem minh bạch, yêu cầu chính mình đi khắc phục, người khác vô pháp giúp nàng. Hắn nói có hài hước thành phần, nhưng Tiêu Cẩm Vân cũng không đi so đo, đảo như là như suy tư gì bộ dáng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nếu không có hôm nay kia sự kiện, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không minh bạch, đối đãi không nói lý người, ngươi chỉ có thể so nàng càng không nói lý. Đối đãi ác nhân, ngươi chỉ có thể so nàng càng ác, nguyên lai phản kháng cũng không phải một kiện rất khó sự chính là nàng cần thiết phải có cũng đủ can đảm cùng dũng khí liền giống hôm nay chẳng sợ nàng có một chút lùi bước liền còn phải bị bọn họ dẫm lên khi dễ nhưng nàng đánh trần thục lan trong lòng vui sướng lại cũng cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ trần thục lan rốt cuộc là cứu cứu nữ nhi mà nàng lại là ở trần gia đi theo cứu cứu lớn lên tiêu cẩm vân cắn chiếc đũa phòng trong dầu hỏa đèn lay động vài cái ánh đến trên mặt đất bóng người cũng siêu siêu vẹo vẹo Trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì, Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn về phía thẩm hành. Hôm nay xem như có lệ đi qua, chính là mặt sau còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta ở trong thôn khi, cũng nghe quá kia chu quả phụ một ít việc, máng khởi người tới cũng không có mấy cái đối thủ. Nhưng hiện tại nàng một mực chắc chắn. dừng dừng mới tiếp tục nói, nàng một mực chắc chắn sai ở chúng ta, nếu chúng ta không có chứng thực vật chứng, Tiêu Trần gia liền chiếm ưu thế. Hung Chi. Hung Chi hôm nay ở nhà môn. Ta còn đánh Trần Thục Lan, kia Chu quả phụ cũng ở, không biết trở về nàng kia há mồm lại có thể nói ra cái gì. Cũng không biết nương chuyện này, Trần Vương Thị còn muốn nháo ra nhiều ít thị phi tới. Thẩm hành nhấp miệng không nói, nhìn tiêu Cẩm vân, xem đến nàng trong lòng từng đợt trột dạng, lòng nghi ngờ chính mình trên mặt dính hạt cơm nhi. Rồi lại cảm thấy thẩm hành kia ánh mắt rõ ràng bất đồng. Chính không biết nói cái gì thời điểm, nghe thẩm hành mở miệng, nếu đạo lý đều nghĩ đến minh bạch. đánh người thời điểm vì cái gì còn muốn hạ như vậy trọng tay đâu tiêu cẩm vân nghe ra lời này có hài hước lại không biết vì sao vẫn là bị kia tươi cười hoảng hoa mắt thẩm hành cười rộ lên chỉ nhẹ nhàng câu một câu khoe miệng như kia mùa thu một mảnh lông tơ nhẹ nhàng mà phiêu xuống dưới Dừng ở người đầu vai kinh không dậy nổi một tia gọn sóng lại thiên giác kia mãn hồ xuân thủy đều ở nhộn ngạo tiêu cẩm vân không tự giác đỏ mặt túi đầu đánh người không phải đồ cái thông khoái khi đó liền cái gì đều không nhớ rõ Chỉ nhớ rõ bọn họ từ trước đó là như vậy khi dễ ta. Dưng dưng, đông nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt kia sáng ngời có thần, nhưng lại mang theo thấp hỏng, hỏi thẩm hành, ta chính là như vậy lớn lên, có phải hay không rất nhận người khinh thường. lắc đầu, gần nhất hiện lên một tia cười khổ, còn có so này thảm hại hơn, ta cũng không phải không nghĩ phản kháng, nhưng ta không phải bọn họ đối thủ, phản kháng một lần ngược lại bị đánh càng nhiều, sau lại ta cũng liền học được nhẫn mại. Khi đó ta cảm thấy cứu cứu cũng rất đáng thương. Luôn là che chở ta, vì ta cùng mợ giảng miệng, chọc đến mợ khóc náo, nhưng cuối cùng vẫn là hộ không được ta. Nàng ánh mắt từ thẩm hành sau lưng nhìn ra đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đen nhánh thiền, liền giống như năm đó nàng nhìn đến chính mình tương lai. Kỳ thật hiện tại ngâm lại, cứu cứu nếu thật muốn hộ, nào có hộ không được. Phần 32 Nàng trong tay cặp kia chúc đuối liền ở trong chén khẩy tới khẩy đi, nhìn kia từng viên phát trướng nấu chín mễ, tiếp tục nói tiếp, ta cũng không muốn bị khi dễ. Cho nên tổng tự cấp bọn họ làm quần áo thời điểm, dùng phá bố phùng mấy cái tiểu nhân, đặt ở giường phía dưới, lấy châm tới chát. Hận cực thời điểm, liên Nguyên rủa bọn họ nhanh lên chết. Nói những lời này thời điểm, Tiêu Cẩm Vân cũng không cảm thấy có cái gì hận, tiểu hài tử những cái đó hận ước chừng đều không gọi hận. Chỉ là hủy khuất thôi, từ trước nàng cũng từng khát vọng, có một ngày có thể bị người phùng ở lòng bàn tay, cẩn thận mà cất chứa, tiểu tâm mà yêu quý. Chính là từ làm những việc này bắt đầu. Nàng lại cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống người tốt Thượng như hôm nay đánh Trần Thục Lan Nàng chính là tưởng nàng chết Giang tiên sinh đã từng nói qua Mỗi người trong lòng đều ở một con ác ma Tham niệm giận si đều do này mà sinh Một đời người đều ở cùng vị này ác ma chiến đấu Tốt xấu bất quá nhất niệm tri gian Nhân tính chiếm thượng phong Đó là hảo Ma tính chiếm thượng phong Đó là hư Tiểu Cẩm Vân nghe không hiểu Nhưng nàng lại cảm thấy Nào đó thời khắc có lẽ chính mình gặp qua kia chỉ ác ma Trên bàn phóng một thế thủy tinh là lướt sủi cảo, thẩm hành gấp một khối, đặt ở tiêu cẩm vân trong chén, ngươi có thể đem này đó nói ra, thuyết minh ngươi trong lòng là bằng thẳng, chân chính người xấu, sẽ không đem chính mình hư một mặt nói cho người khác. Tiêu cẩm vân đột nhiên ngầm đầu, thẩm hành lại là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì sao. Nhưng nàng nhìn thẩm hành, lại không từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Chỉ nghe hắn lại nói, hiện giờ việc cấp bách, là giải quyết chu thị cái này phiền thoái. Nghe hắn như vậy vừa nói. tiêu cẩm vân suy nghĩ bị kéo trở về biết chính mình nói nhiều có chút quấn bách nhưng xem thẩm hành thong dong lưu nãi mãi nghiêng đầu cùng lưu linh nhi nói cái gì tựa hồ cũng vẫn chưa để ý liền nghĩ nghĩ nói chu thị thật là phiên thoái nguyên bản chuyện này đó là giả dối hư hảo chính là có chu thị làm chứng nói tới đây chuyện chân ngăn có chút lo lắng mà nhữ mày đầu thẩm hành nhìn nàng ngươi nghĩ đến cái gì không có việc gì nói ra đại gia nghe một chút chu thị tuy rằng khó chơi nhưng cũng chỉ là cái nông phụ Không có gì kiến thức, cũng không muốn khiêng sự tình. Chuyện này nàng có thể tới làm chứng, Trần Gia khẳng định là cho chỗ tốt. Nói tới đây, ngừng một chút, lại nói, Trần Gia có thể thu mua chú thị, chúng ta chưa chắc không thể. Chỉ là, ta lo lắng cái kia vì Trần Gia ra chủ ý. Nhìn về phía thẩm hành. Thẩm hành cũng hơi hơi như mày, gật đầu, thật là khó đối phó. Hôm nay công đường phía trên, những cái đó thiết nhập điểm đều không tồi. Đừng nói người bình thường, chính là thuộc độc quá đường luật người. chỉ sợ một không cẩn thận cũng sẽ bị nạn trụ. Tiêu Cẩm Vân cũng tán đồng, nếu Thẩm Hành không biết cái kia cái gì sắc lệnh, chỉ sợ hôm nay bọn họ ở công đường thượng cũng đã thua. Còn có Đỗ Gia bỗng nhiên phản bội sự, Tiêu Cẩm Vân còn không biết Trần Lệ Châu, chỉ bằng hắn, liền tính nói Toạc Thiên cũng chưa chắc ngộng thuyết phục Đỗ Gia như thế. Tiêu Cẩm Vân cũng không nói nhiều, Thẩm Hành nói như vậy, khẳng định đã biết Trần gia sau lưng người kia là ai. Chương 53, Sối dục chứng nhân. Tiêu Cẩm Vân như thế nào cũng tưởng không rõ Này Phương Thế Kiệt vì cái gì sẽ cùng Trần Lễ Châu đi đến cùng nhau, lại vì cái gì muốn như vậy năm lần bảy lượt mà giúp hắn. Từ trước nàng nghe qua Phương Thế Kiệt những cái đó sự, tuy rằng cậy tải khinh người chút, lại cũng không phải không rõ thị phi người. Từ trước liền tính là phú quý nhân ra đưa lên bạc đi, hắn cũng chưa chắc chịu tiếp. Nhưng là mội lương tâm sự, thật cũng không phải chưa làm qua. Tiếp không tiếp hắn tử, ra không ra chủ ý, đều xem tâm tình của hắn. Như vậy hắn giúp Trần Lễ Châu đâu, lại là vì cái gì? Tiêu Cẩm Vân bản năng cảm thấy, không đơn giản như vậy. Phương Thế Kiệt từ lao ngục bị thả ra mấy năm nay, cả người đều thu liễm. Cũng không hề tiếp kiện tụng. toàn bộ Chu Sơn huyện đều rất khó lại nghe được tin tức của hắn. Tiêu Cẩm Vân đem này suy đoán cùng Thẩm Hành vừa nói, Thẩm Hành cũng ninh mày, qua một hồi lâu mới nói lời nói, mặc kệ này Phương Thế Kiệt là vì cái gì, nhưng người này khó đối phó. Nếu cùng hắn Chu toàn yêu cầu phí chút thời gian, nhưng chúng ta án này, tốt nhất không cần lại kéo xuống đi. Tiêu cẩm vân minh bạch hắn ý tứ, càng kéo dài đại gia tuy rằng đồn đại vớ vẩn thiếu, nhưng đại gia trong lòng cũng liền đều như vậy nhận định. Húng chi, mấy ngày nay, Chu Sơn huyện còn thực loạn. Từ cái thứ nhất án mạng bắt đầu, đêm đó khách điếm bị niêm phòng, mà hôm nay lại đã xảy ra một vụ án mạng. Lại kéo, không biết bọn họ này không quan trọng gì án tử, sẽ kéo thành bộ dáng gì. Vậy ngươi ý tứ là, trước tử Chu Quả Phụ vào tay. nay Chu Quả Phụ không có gì kiến thức. Trừ bỏ đông dài hơn tây ra đoàn thích thoái miệng, tham tài ái chiếm tiểu tiện nghi, thật sự không có gì quá nhiều tâm kế. Từ nàng nơi này phá hư đối phương tính toán, thật là dễ dàng nhất. Thầm hành chưa nói là, cũng chưa nói không phải, tiêu cẩm vân lo chính mình nói tiếp, kia ngày mai ta về quê một chuyến. Thầm hành vẫn không đáp. Lưu nãi mãi lại có chút khiếp sợ mà nhìn qua, không bằng ta đi thôi, cẩm nha đầu hiện tại trở về, trong thôn những người đó đều sẽ chú ý tới. Ta cùng Linh Nhi luôn luôn không nhận người xem. không dễ dàng nhận người mắt cho dù có người nhìn đến chúng ta đi theo kiện tụng không có gì quan hệ những người đó cũng nói không nên lời cái gì nhàn thoại thẩm hành nhìn tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân lúc này mới hiểu được có chút quấn bách chính mình thật là sơ sót lưu mãi mãi đều có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý nàng thế nhưng không có nghị thông suốt loại này thời điểm nhất không thể làm người bắt lấy nhược điểm bằng không liền tính cuối cùng thuyết phục chu quả phụ cũng sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng nhưng lưu mãi mãi chủ ý thẩm hành cũng không gật đầu nghĩ nghĩ mới nói bọn họ nếu tìm tới kia chu thị khẳng định liền có biện pháp phong bế nàng miệng các người đi nói chưa chắc dùng được bất quá đảo thật là yêu cầu lưu mãi mãi giúp một chút lưu nãi mãi nghe thẩm hành nói như vậy vội không ngừng gật đầu ai ngài nói ngày mai ta sẽ cho ngài tìm chiếc thích hợp xe ngựa ngài đi đưa cái tin là được làm kia chu thị chính mình tới tìm chúng ta này lưu mãi mãi nhìn xem tiêu cẩm vân có chút bất an kia nữ nhân nàng có thể tới sao thẩm hành cười cười cho nàng hứa hẹn một cái lớn hơn nữa chỗ tốt nàng tự nhiên liền tới rồi vì tránh cho đêm dài lắm mộng, sáng sớm hôm sau lưu mãi mãi thẩm hành liền tìm xe ngựa đưa lưu mãi mãi trở về lưu linh nhi cùng lưu mãi mãi một tấc cũng không rời cũng đi theo cùng nhau đi rồi tiêu cẩm vân đưa bọn họ rời đi trở về chính gặp được một người từ thẩm hành phòng ra tới nàng bước chân rừng rừng người nọ đã đóng cửa lại quay đầu tới bốn mắt nhìn nhau người nọ chỉ là hơi hơi túc hạ mày Tiêu Cẩm Vân gặp qua người này, đúng là thẩm hành bên người cái kia kêu, kêu Thanh Dương người hầu. Thanh Dương chiều nàng đi tới, mỗi một cái đều mới thật sự thật, rồi lại nhẹ đến cơ hầu nghe không được một chút thanh âm. Tiêu Cẩm Vân chiều hắn cười cười, chào hỏi, Thanh Dương đại ca. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng, Thanh Dương bước chân đốn hạ, cuối cùng, vẫn là ân một tiếng, mới tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Cẩm Vân quay đầu lại nhìn mắt hắn bóng dáng, nàng chỉ cảm thấy, cái này Thanh Dương định cũng không phải đơn giản người. Đang chuẩn bị sẽ chính mình phòng, thấy kia cửa phòng lại khai, lần này ra tới chính là thẩm hành. Nhìn đến tiêu cẩm vân ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhuẩn miệng cười. Như thế nào ngốc đứng. Thẩm hành đi tới, bước chân ngừng ở nàng trước mặt. Tiêu cẩm vân thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta vừa rồi nhìn đến thanh dương, hắn không phải đô ra người sao, như thế nào lại ở chỗ này. Thẩm hành đánh ra hắn liếc mắt một cái, cười, cẩm vân đây là biết rõ cố hỏi. Tiêu cẩm vân a một tiếng, nhưng bỗng nhiên hiểu được, có chút cuốn Nói, ta chỉ là suy đoán, mấy ngày hôm trước đảo chi nói cho ta, nàng là đi theo ngươi tới. Cho nên ta tưởng, Thanh Dương cùng Thanh Vân hẳn là ngươi mang đến đi. Thẩm hành gật đầu, bọn họ đều là đi theo ta cùng nhau tới. Tiêu Cẩm Vân lại nghĩ đến cái gì, nhưng lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Thẩm hành biết nàng muốn hỏi cái gì, đắp, khi đó ta vội vã đi phượng hoàng Linh tìm người, nửa đường đã xảy ra một ít việc, theo chân bọn họ đi rời ra. Nói, theo lầu hai ban công một hàng rào hướng dưới lầu nhìn nhìn. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, vạn dặm không mây, dưới lầu kia phiến đá xanh phô thành quan đạo hai bên, trồng đầy dương liễu, lúc này tiết sớm đã là xanh biếc tươi đẹp. Thanh Dương đang ở một cây cây liễu bên cạnh giải cương ngựa, đưa lưng về phía bọn họ, Thẩm Hành nhìn liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt, đối với Tiêu Cẩm Vân nói, ta muốn đi ra ngoài một ngày, ngươi trước tiên ở nơi này chú hạ, ta sẽ đuổi vào ngày mai Chu thị tới phía trước trở về. Tiêu Cẩm Vân ngượng ngùng hỏi Thẩm Hành đi nơi nào, liền chỉ dặn bảo một tiếng, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn. Từ trước nàng gặp qua ở nông thôn, những cái đó hán tử đi ra ngoài mưu sinh thời điểm, trong nhà bà nương đó là nói như vậy. Nhưng là lời nói đã xuất khẩu, nàng chỉ có thể giả vờ không có phát hiện, cùng thẩm hành nói xong lời từ biệt cũng không quay đầu lại mà hướng chính mình phòng đi. Tiêu Cẩm Vân chính mình ở khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng xuống lầu ăn cơm, quả thấy thẩm hành từ khách điếm ngoại trở về, phía sau còn mang theo một cái thanh ý đi hề nho quan nam nhân. Nam nhân nước tuổi nhi lập, sinh đến môi hồng răng trắng, chợt xem dưới đó là cái văn nhược thư sinh. Nhưng cử chỉ chi gian thông dong có lẽ, chút nào không thấy tụ khí. Tiêu cẩm vân liêu, này nam nhân định cũng là cái bất phàm người. Thẩm hành thỉnh nam nhân vào cửa, phía sau đi theo thanh dương. Vừa tiến đến liền nhìn đến tiêu cẩm vân đứng ở nơi đó, bộ dáng có nửa phần xin ốc. Thanh dương cũng thấy được, nhưng chỉ làm bộ không thấy được, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Thẩm hành đi tới, cùng tiêu cẩm vân giới thiệu. Vị này chính là Phó Tiên Sinh. Lại nhìn về phía vị kia Phó Tiên Sinh, vị này đó là hôm qua cùng ngươi để qua, tiêu ra vị kia Tiểu Cô Nương. Tiêu Cẩm Vân không như thế nào gặp qua người sống, hiện giờ lại là một vị như vậy khí độ bất phàm Tiên Sinh, có chút rối loạn tay chân, chạy nhanh lại đây hành lễ. Phó Tiên Sinh. Kia Phó Tiên Sinh nhưng thật ra không có gì cái giá, bất động thanh sắc đã đem nàng đánh giá mấy lần, xua xua tay, Tiêu Cô Nương không cần như thế, ta cùng vị này thẩm công tử là bằng hữu. Ngươi như thế nào xưng hắn, liền như thế nào xưng ta đó là Nghe ngữ khí, nhưng thật ra tiêu sái Nhưng tiêu cẩm vân mặt lại càng đỏ Nàng hiện giờ cùng thẩm hành đều là lấy tên họ thẳng hô Chính là đối diện trước cái này nam tử Lần đầu tiên gặp mặt, dù cho đối phương hiền hòa Nhưng nàng cũng là vô luận như thế nào cũng không dám lô mãng Thẩm hành thấy nàng quấn bách bộ dáng Thế nhưng cười rộ lên, bài thành y đi nam tử bả vai Cảnh chi, ngươi như vậy cần phải dọa đến tiểu cô nương tuy rằng thẩm hành làm tiêu cẩm vân xưng hô kia nam tử vì tiên sinh nhưng nam tử nói khí lời nói tới thật không giống vị tiên sinh đến càng như là cái đang độ tử tiêu cẩm Vân nghe thẩm hành kêu hắn cảnh chi tên này nhưng thật ra rất ếm hay khi nói chuyện phó cảnh chi nhìn thẩm hành liếc mắt một cái cười vang ở kinh đô khi đó ta chỉ nói công tử kia phong lưu phong khoáng bất quá dấu người thai mắt lại không tưởng hiện giờ đều tới rồi nơi này công tử vẫn là như thế thương hương tiết ngọc nói thế nhưng cất tiếng cười to lên Thẩm hành trên mặt hình như có bất đắc dĩ, không hề để ý tới hắn, nhưng thật ra nhìn hướng mặt đỏ lên một mảnh tiêu cẩm vân, nói, chớ nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn người này không đứng đắn quán, ngày sau cách hắn cũng xa chút. Tiêu cẩm vân hãy còn ở chính mình khiếp sợ chung, nàng chưa từng nghĩ đến, như vậy một vị thoạt nhìn mì thanh mục tú nam tử, tính cách thế nhưng như thế phóng đẳng. Thẩm hành làm nàng ly người này xa chút, đại khái cũng chỉ là vui đùa lời nói, người nọ không nói gì thêm, tiêu cẩm vân cũng không có hướng trong lòng đi. chương năm bị người theo dõi một đêm chưa nghỉ mấy người ăn qua cơm sáng thẩm hành liền mang vị kia phó tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi buổi chiều thời điểm đưa lưu nãi nãi trở về mã xa phu tới hướng thẩm hành bẩm báo đã đem lưu nãi nãi đã bình an đưa về thôn tiêu cẩm vân không biết thẩm hành đánh cái gì chủ ý có chút mê hoặc mà nhìn hắn thẩm hành giải thích tàu xe mệt nhọc lưu nãi nãi thân thể không tốt vẫn là đừng tới hồi mà lăn lộn huống hồ liền trước mắt xem ra Chuyện này cũng không cần liên lụy các nàng. Tiêu Cẩm Vân trầm mặc một lát, gật đầu, là ta suy xét không chu toàn. Nàng tự nhiên minh bạch thẩm hành ý tứ, nguyên bản nàng không đánh quá kiện tụng, lại nghĩ đến chính mình một không ai chứng, nhị không vật chứng, trong lòng tổng không rơi thật. Phần 33. Nếu có lưu nãi lại, tốt xấu nàng trong lòng còn có thể nhiều chút phần thắng. Nhưng mới vừa nghe thẩm hành như vậy nói, lại cảm thấy chính mình thật là ích kỷ. Bất quá thẩm hành suy xét so nàng chu đáo, nếu hắn đều nói như vậy, nghĩ đến hắn trong lòng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, tiêu cẩm vân cũng bất quá nhiều hỏi đến, quả nhiên ăn cơm chưa không lâu, liền nghe được khách điếm ngoại có người hầm mỹ nàng đi ra cửa phòng, từ lầu hai lan can thăm dò ra bên ngoài xem, chính nhìn đến chu thị đứng ở nơi đó, nàng trong tay nắm một con ngựa gầy, kéo tấm ván gỗ xe, nàng hẳn là chính là ngồi nhà này cai tới, nhưng là tới rồi khách điếm cửa, điếm tiểu nhị lại không cho nàng đem xe ngựa ngừng ở nơi đó, chu thị kia cũng là ương ngạnh quá người, nơi nào chịu đáp ứng? Liền cùng điếm tiểu nhị xào lên Nếu không ngoài sở liệu Chu thị chính là tới tìm thẩm hành Tiêu Cẩm Vân đang do dự muốn hay không đi xuống hỗ trợ Liền xem kia điếm tiểu nhị mặt đỏ lên Bị Chu thị đổ đến một câu đều nói không nên lời Kia Chu thị cũng không quản hắn Lo chính mình liền xông vào khách điếm tới Chu thị kia há mồm Thật sự là lợi hại Tiêu Cẩm Vân chính xem đến nhập thần Phía sau truyền đến một tiếng thở dài Quay đầu lại Không biết khi nào thẩm hành thế nhưng đứng ở chính mình bên cạnh Đối hắn nói tiêu cẩm vân cũng tỏ vẻ tán đồng điểm phía dưới này chu quả phụ cùng ta mợ ở trong thôn đều là có tiếng ác phụ đại gia thấy đều phải vòng quanh đi thẩm hành nhìn qua lặp lại nàng lời nói ác phụ tiêu cẩm vân lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ le lưới không nói chuyện nữa hai người lời nói gian chu thị đã lên lầu tới nàng đôi mắt tiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trên hành lang thẩm hành cùng tiêu cẩm vân trên mặt lộ ra vui mừng nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt lại chạy nhanh áp xuống đi lạnh mặt đi tới các ngươi tìm ta chuyện gì a nàng ánh mắt xem qua tiêu cẩm vân cuối cùng dừng ở thẩm hành trên người tinh tế đánh giá nàng cùng thẩm hành cũng coi như gặp qua vài lần nay thẩm hành sinh đến một bộ hảo khuôn mặt lại là gia đình giàu có công tử chỉ là không biết như thế nào sẽ coi trọng trần gia kia không cho người đãi thấy nha đầu chu thị ở trong lòng thở dài lại khinh thường cuối cùng ánh mắt lại chuyển hướng tiêu cẩm vân từ trong lỗ mũi lử ra một chữ nói các ngươi tìm ta tới làm gì Ta nhưng nói cho các người, ta người này, nhìn đến chính là nhìn đến, không thấy được chính là không thấy được, tuyệt đối không có khả năng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt chỉ thẳng tắp mà dừng ở thẩm hành trong tay kia thỏi bạc tử thượng. Trong phòng tới nói đi. Thẩm hành trước xoay người đi, tiêu cẩm vân cũng không để ý tới chu thị, đuổi kịp thẩm hành. Chu thị chính mình đứng đó một lúc lâu không thú vị, cũng xám xịt mà theo sau. Thẩm hành trong phòng, phó cảnh chi cũng ở, tiêu cẩm vân đi vào liền chào hỏi, phó cảnh chi không có hồi. chỉ sang sảng mà cười đi xem thẩm hành này tiêu gia đại tiểu thư thật đúng là thú vị vô cùng tiêu gia đại tiểu thư tiêu cẩm vân bước chân đốn hạ thẩm hành sắc mặt cũng trầm hạ tới đi đến kia phó tiên sinh bên người nhỏ giọng cảnh cáo ngươi này há mồm nếu là so ra kém ta không ngại đem người độc ách. phó cảnh chi đại khái cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ quân bách mà đánh ha ha đem để tài xóa đi qua chu thị vào cửa tới vừa lúc cũng nghe đến câu kia đại tiểu thư vĩ môi nói thầm nói Cái gì đại tiểu thư, liền nàng như vậy cũng có thể thành đại tiểu thư, ta đây đều có thể đường phu nhân. Còn đại tiểu thư, cấp đại tiểu thư sách giày không sai biệt lắm. Tiêu Cẩm Vân li nàng gần, tự nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng nàng lười đến cùng Chu thị chấp nhận, huống chi, hiện tại cũng không phải thời điểm. Trong phòng bày một cái bàn, trên bàn phóng ấm trà cùng thủy, phó cảnh chi cùng thẩm hành trước ngồi xuống, tiêu Cẩm Vân còn có chút do dự, Chu thị đã một mông ngồi ở chủ vị thượng. Rồi tay lấy quá một cái cái ly. Cho chính mình đổ chén nước, uống xong đi, đem cái ly hướng trên bàn một phóng, nhìn thẩm hành, nói đi, nhưng đừng trì hoãn ta thời gian, chuyện của ta nhưng nhiều lắm đâu. Thẩm hành cùng phó cảnh chi liếc nhau, từ trong tay háo lấy ra mấy thỏi bạc tử, một chữ bài khai, nói, đây là 50 lượng bạc, chỉ cần quá mấy ngày công đường phía trên ngươi chịu nói thật, này đó bạc chính là của ngươi. Chu thị đôi mắt đều thẳng, 50 lượng ở bọn họ ở nông thôn, đều có thể để được với một đại gia người đã nhiều năm khẩu chi phí sinh hoạt độ. nhưng nàng vẫn là có chút không thể tin được chỉ cần ta chiếu các ngươi ý tứ nói này đó tiền liền cho ta tiêu cẩm vân không quen nhìn nàng như vậy nhớ tới vừa mới nàng mới khắc nghiệt chính mình liền nhịn không được nói cái gì kêu chiếu chúng ta ý tứ nói thật đem chính mình đương cái gì sao này bạc ngươi ái muốn hay không tiêu cẩm vân nói muốn thu hồi trên bàn bạc chu thị vội vàng ngăn lại nàng ngươi làm gì này lại không phải ngươi bạc ai nói ta từ bỏ bắt chó đi cày vừa nói vừa đem những cái đó bạc hướng trong lòng ngực trang thấy chu thị kia bộ dáng phó cảnh chi lắc đầu cười rộ lên nhìn về phía tiêu cẩm vân vẫn là cẩm vân có biện pháp phó cảnh chi đi theo thẩm hành tê cũng theo nàng cẩm vân nhưng hắn nói tiêu cẩm vân có biện pháp tiêu cẩm vân sướng sốt mới phản ứng lại đây chính mình như vậy một kích động ngược lại làm chu thị sốt ruột có chút chột dạ mà le lưới nàng rất khó nói xuất khẩu chính mình kia hành động là thật thật đang đau lòng những cái đó bạc bất quá là làm chu thị sửa cái khẩu nơi nào dùng đến nhiều như vậy mặc dù là trần gia cho kia chu thị chỗ tốt kia cũng là xa xa cấp không được nhiều như vậy tiêu cẩm vân xem chu thị đem những cái đó bạc thu vào túi láo thần hành cùng phó cảnh chi đều không có mở miệng vẫn là nhàn nhàn mà ngồi ở chỗ kia chính mình tuy rằng trong lòng không thoải mái lại cũng không dám nói cái gì chỉ nghĩ phương nghĩ cách tìm chu thị cha thu bạc thời điểm động tắc nhưng thật ra lưu loát nha môn thượng như thế nào liền biết bậy bạ đâu Loại này che lại lương tâm sự cũng làm, trong mắt cũng chỉ nhìn đến tiền. Chu thị cũng không để bụng nàng châm trọc, cười một tiếng, ta trong mắt là chỉ nhìn đến tiền, ngươi không thấy được tiền chống đỡ ta làm gì. Ngươi nếu không phải xem nhân gia thẩm công tử có tiền, có thể không biết liêm sỉ mà dán lên đi. Ngươi, tiêu cẩm vân bị đổ đến nói không nên lời lời nói, này chu thị kia há mồm rốt cuộc vẫn là so nàng có thể nói. Vẫn là thẩm hành cho nàng giải vây, đối với chu thị, này bạc ngươi nếu là thu không vui. có thể thả lại chỗ cũ chúng ta tìm ngươi tới cũng không phải phi ngươi không thể ngày đó ở kia trong phòng nhìn đến người nhưng không ngừng ngươi một cái thẩm hành đã mở miệng chu thị tuy rằng không vui lại cũng chỉ hảo ngầm miệng nhưng tiêu cẩm vân vẫn là tưởng không rõ nghe thẩm hành khẩu khí này chứng nhân cũng không phải phi này chu thị không thể nhưng hắn lại vì cái gì một hai phải tìm này chu thị còn cho nàng nhiều như vậy bạc đâu nay đó bạc mặc dù là đi hối lộ kia chi huyện cũng là dư giả chương năm sẽ rách ra mặt. Tiêu Cẩm Vân đang muốn không rõ thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển đến động tĩnh. Có người đá văng ra cửa phòng, nàng quay đầu lại, thế nhưng nhìn đến là chính mình cứu cứu đứng ở nơi đó. Mà hắn phía sau còn đi theo biểu ca Trần Lễ Châu, biểu tỷ Trần Thúc Lan, cùng mợ Trần Vương Thị. Ngoài cửa lại có thân ảnh hiện lên, Trần Lễ Châu tất cung tất kính mà hành lễ, mới mở miệng, đại nhân nhưng nhìn thấy, chính là những người này đang ở nơi này suối dục nhân chứng đâu. Chu Thị hoảng sợ, đứng lên. vội vàng đứng ở tiêu cẩm vân mặt sau đi nhân tiện còn đẩy tiêu cẩm vân một phen không liên quan chuyện của ta đều là bọn họ chu thị như vậy hoảng hốt tay áo bạc vừa lúc rớt ra tới hai tỏi. trần lễ châu đôi mắt tiêm bước đi tiến vào nhặt lên trên mặt đất bạc tiêu cẩm vân thấy rõ ràng vừa rồi ở hắn bên cạnh hiện lên thân ảnh bất chính là cái kia huyện thừa sao trần lễ châu đem bạc đưa cho cái kia huyện thừa thỉnh hắn xem qua lại quay đầu nhìn về phía thẩm hành nhìn về phía tiêu cẩm vân cẩm vân á cẩm vân không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hơn ta nhà của chúng ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi ngươi muốn như vậy tìm người tới hại ta không nghĩ tới trần lễ châu vừa mới dứt lời đã bị người kéo ra vài bước trần đức quý đi lên trước giống xem kẻ thù dường như nhìn tiêu cầm vân mấy năm nay coi như ta là phí công nuôi giữa ngươi về sau ngươi cũng đừng đi trở về cứu cứu đừng theo ta cứu cứu ta ném không dậy nổi người này cũng không đảm đương nổi ngươi cứu cứu trần đức quý đánh gãy nàng trong tay kia đồng chế tàu hút thuốc đều ở hoảng ngươi quả thực là bị cái kia dã nam nhân mê đôi mắt chúng ta trần ra nơi nào thực xin lỗi ngươi ngươi muốn đem chúng ta hướng chết hại nói hắn kéo qua trần thục lan ngươi nhìn xem hảo hảo xem xem đây là ngươi biểu tỷ không phải kẻ thù các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta như thế nào liền không biết ngươi tâm địa như vậy được đâu, đâu. ngươi biểu tỷ cùng mợ tới tìm ngươi trở về ngươi khiến cho người đem các nàng đánh thành như vậy còn thông đồng người ngoài bẩm báo quan phủ vu hãm ngươi biểu ca Ta như thế nào liền mắt bị mù, không sớm một chút nhìn ra ngươi là cái tiểu sói con đâu. Trần Đức quý thượng cấp tiêu cẩm vân một đốn mắng, tiêu cẩm vân chỉ đứng ở nơi đó, như là bị người bắt một chậu lạnh leo nước lạnh, liền tâm đều dần dần lạnh. Nàng hiểu được những lời này đó khẳng định là Trần Vương thị mấy cái trở về hướng cứu cứu cáo trạng, chính là những cái đó giải thích nói tạm ở trong cổ họng, lại rốt cuộc nói không nên lời. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã thấy rõ Trần ra người sắc mặt, chính là đối cứu cứu. Nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn như vậy một ít cảm tình. Vừa rồi nhìn đến hắn thời điểm, nàng cũng là thật sự luôn cuống, thật sự tưởng giải thích. Nhưng hôm nay xem ra, nàng cũng hiểu được không cần phải. Hiện tại ở Trần Gia mọi người trong mắt, nàng chính là một ngoại nhân, một con đổ vòng ân bội nghĩa. Trần Lễ Châu cùng Trần Thục Lan mới là Trần Gia Hải Tử, bọn họ mới là đứng đứng đắn đắn mà người một nhà. Chính là mấy năm nay, bọn họ người một nhà đều yên tâm thoải mái mà dùng này thuộc về nàng đồ vật. Lại trước nay không đem nàng đường người xem. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt nắm tay, rốt cuộc đối thượng Trần Đức Quý cặp kia lấp đầy tức giận đôi mắt. Hảo, nếu các ngươi đều cảm thấy ta là người ngoài, ta đây chính là người ngoài. Cứu cứu nói ta là đồ vong ân bội nghĩa sao? Ta đảo muốn hỏi một chút cứu cứu, cái gì mới là chân chính đồ vong ân bội nghĩa? Không biết là kích động vẫn là cái gì nguyên nhân? Tiêu Cẩm Vân ngữ tốc có chút khống chế không được mà mau cũng không đợi người khác xen mồm, chính mình liền nói đi xuống. Cứu cứu cũng biết nhắc đi nhắc lại năm đó Trần Gia Hảo, năm đó Trần Gia đã cho các ngươi nhiều ít ân huệ, chính là cứu cứu lại chỉ nhớ rõ những cái đó ân huệ, nhớ rõ Trần Gia Hảo, kia cứu cứu có từng có nửa điểm nhớ rõ, ta là năm đó kia cho các ngươi ân huệ Trần Gia ngoại tôn nữ đâu? Nếu không có năm đó Trần Gia, các ngươi có thể quá thượng hiện tại nhật tử. Nàng miệng chỉ không ngừng động, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ khóc, nhưng nước mắt chảy tới hốc mắt, lại như thế nào cũng không có chảy ra. Hôm qua ở Nha Môn Đại Đường phía trên. Hành hung Trần Thục Lan thời điểm nàng còn còn có nước mắt, chính là hiện tại lại rốt cuộc lưu không ra, chỉ miệng ra đời phong mà nói tiếp, không nói đến Trần gia. Năm đó Trần gia cho các ngươi nhiều ít tấn huệ, đó là Tiêu gia cũng chưa từng có bạc đái quá các ngươi, là các ngươi là thế Tiêu gia đem ta nuôi lớn, nhưng là các ngươi vượt các ngươi lương tâm nói, mấy năm nay ta ăn dùng nào giống nhau là của các ngươi, mà các ngươi những người này lại chiếm ta nhiều ít tiện nghi, hút ta nhiều ít huyết. Nói xong lời cuối cùng. Tiêu Cẩm Vân cơ hồ muốn kêu lên, nhưng lời nói còn chưa nói xong, lại bị Trần Đức Quý bỗng nhiên một bạt thai đánh đến ngốc ở nơi đó. Câu nói kế tiếp cũng đột nhiên im bặt, trong phòng nháy mắt liền tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn Trần Đức Quý, Tiêu Cẩm Vân nhìn, Trần ra vài người cũng nhìn, trong mắt đều lộ ra đắc ý chi sắc. Trần Thục Lan trên mặt còn có Tiêu Cẩm Vân giấu bàn tay, nhưng lúc này cũng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhẹ hử. Ai cũng không dự đoán được sự tình sẽ nháo đến loại tình trạng này. liền chu thị cũng chưa nhìn xuống run lên run lên nhưng tiêu cẩm vân vẫn đứng ở nơi đó không chút sức mẻ nàng chỉ nhìn chân nước quý xem đến đôi mắt đỏ bừng nhưng kia hai hàng nước mắt trung quy vẫn là không có chạy xuống tới nàng biết không đáng trần gia bất luận kẻ nào đều không đáng nàng lại rơi lệ tự nhiên cũng không hề chỉ phải nàng đi lưu luyến chân nước quý trước hết phản ứng lại đây tức giận đến cả người phát run ân huệ ngươi không biết xấu hổ cùng ta để ân huệ nếu không phải ta chịu thu lưu ngươi Ngươi hiện tại liền đi gặp Diêm Vương, luôn đến ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ngươi làm không biết xấu hổ sự, vứt là ta trần ra mặt. Chính ngươi không biết ăn năn liền tính, còn muốn vu hãm ngươi biểu ca, ngươi liền cho rằng ta trần ra bị ngươi nhiều ít ấn huệ có phải hay không? Ngươi muốn cái gì? Muốn ta đem này mạng già cho ngươi có đủ hay không? Phần 34. Tiêu Cẩm Vân trong mắt kia hai hàng nước mắt rốt cuộc rơi xuống, dừng ở trên mặt, năng đến làn da phát đau. Nhưng nàng lại cười rộ lên. Rốt cuộc biết chính mình mấy năm nay cái gọi là về điểm này cảm tình, đến tuột cùng là cái thứ gì. Nàng lắc đầu, nhìn chân đức quý, thanh âm dần dần bình tĩnh, cứu cứu không cần khẩn trương, ta không cần ngươi mệnh, cũng sẽ không hỏi ngươi muốn bất cứ thứ gì, ngươi đem ta nuôi lớn, vài thứ kia liền tính là cho ngươi bồi thường. Nhưng từ nay về sau, các ngươi cũng đừng nghĩ lại từ ta trên người muốn tới bất cứ thứ gì, các ngươi có thể quá thành cái dặng gì, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Nói bỗng nhiên quỳ xuống tới. đoan đoan chính chính mà cấp Trần Đức Quý dập đầu ba cái. Kia mấy cái đầu, nàng là thật sự dùng sức lực, cái chán đều đập vỡ, chính thấm thấm mà ra bên ngoài thấm huyết. Nhưng ngẩng đầu, nàng lưng lại định đến thẳng tắp, nhìn về phía Trần Đức Quý. Này ba cái đầu, cảm tạ mấy năm nay ngài đối ta dưỡng dục tri ân. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, các không thiếu nợ nhau. Quay đầu nhìn kia huyện thừa, đại nhân vừa lúc ở nơi này, ta hy vọng đại nhân có thể cho ta làm chứng kiến. Từ nay về sau lại có chuyện gì? Ta chính mình gánh vác hậu quả, cùng trần gia không quan hệ. Ta cùng trần gia, cũng lại không có bất luận cái gì liên lụy. Tiêu huyện thừa cao mày, nhìn xem tiêu cầm vân, lại nhìn về phía Trần Đức Quý. Hảo, Hảo thật sự. Trần Đức Quý cầm kia tẩu hút thuốc, cười lạnh, ở bên ngoài tìm Hảo dã nam nhân, là không cần chúng ta trần gia. vừa lúc chúng ta trần gia cũng trèo cao không nổi người này muốn đi đương phu nhân người. Nói, quay đầu nhìn nghe tiếng mà đến trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị. làm phiền vị này tiểu ca cho ta một chương giấy cùng một chi bút ta hôm nay liền giấy trắng mực đen cùng nàng viết rõ ràng sau này nàng vinh hoa phú quý cũng hảo vẫn là lại làm ra cái gì không biết xấu hổ sự cho dù là đi ngồi xổm đại lao cũng cùng ta trần ra không có quan hệ điếm tiểu nhị sửng sốt kia trưởng quay lại nhận được vị kia huyện thừa chạy nhanh đưa mắt ra hiệu điếm tiểu nhị liền chạy đi ra ngoài một lát liền bưng giấy và bút mực đi lên phóng tới trên bàn chân nước quý cũng không hàm hồ chính hắn không biết mấy chữ liền khẩn cầu huyện thừa viết hay viết một phong đoạn tuyệt tân nghĩa chứng tử chính mình ấn dấu tay lại ném đến tiêu cẩm vân trước mặt nói ngươi nếu là thực sự có cốt khí cũng tại đây mặt trên ký tên ấn dấu tay về sau ngươi chết sống cùng ta trần gia lại không nửa điểm quan hệ tiêu cẩm vân nhìn trước mặt cái này trung niên nam nhân chỉ cảm thấy hắn bỗng nhiên trở nên như thế xa lạ nàng trước mắt có chút hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía bốn phía nhìn về phía trần gia mọi người không biết chính mình hay không đã từng thật sự gặp qua bọn họ hay không đã từng thật sự theo chân bọn họ sinh hoạt quá. Giơ tay, cầm lấy trên bàn bút, vây vây nhiều, tên của mình liền sôi nổi trên giấy. Lại đem ngón cái chấm chu xa, nhìn cái ân đoạn nghĩa tuyệt giấy trắng mực đen, rốt cuộc nặng nề mà ấn đi xuống. Từ nay về sau, nàng liền cùng trần ra không còn có bất luận cái gì quan hệ. Từ nay về sau, nàng liền lại không có người. mươi 56, Giang Ninh Thứ Sử. Khách điếm phòng ngoại, lại vây quanh một ít người, đại khái là nơi này khách trọ. Trần Lễ Châu xem tiêu cẩm Vân tiêm xong tự, ấn xong dấu tay, lại nhìn Trần Đức quý đem kia tờ giấy thu vào tay áo. Khoe mắt lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười, tiến lên hai bước. Mọi người đều thấy được, hiện tại nữ nhân này cùng chúng ta trần gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, nàng làm chuyện gì, cũng cùng chúng ta trần gia không quan hệ. Nói xong quay đầu đi xem kia huyện thừa, nếu chuyện này giải quyết rõ ràng, như vậy, còn có một việc muốn thỉnh đại nhân định đoạn. Cười lạnh một tiếng, Trần Lễ Châu trong mắt bắn ra hàng quang. nhìn về phía thẩm hành nhìn về phía chu thị nói hôm nay mấy người này tại đây trong phòng mưu đồ bí mật thông cung không biết dựa theo đại đường luật nên như thế nào vấn tội đâu kia huyện thừa nghe trần lễ châu như vậy vừa hỏi lập tức cũng phản ứng lại đây hướng trên bàn một phách chỉ vào thẩm hành vài người các ngươi mấy cái quả thực sự mục vô vương pháp rõ như ban ngày dưới cũng dám làm ra xui khiến xương tội thông cung sự tình như toan đoan uổng vô tội thật sự to gan lớn mật nói cũng không quay đầu lại chỉ hô to một tiếng người tới ngoài cửa không biết nơi nào thế nhưng thật sự thoáng tiến vào mấy cái bộ khoái mỗi người trên eo đều cắm bội đao. ngăn cách vây xem người liền đem mấy người vây quanh lên lại nghe kia huyện thừa một tiếng phân phó đem này mấy cái mục vô vương pháp người cấp bổn huyện thừa bắt lấy mấy cái bộ khoái lĩnh mệnh đang muốn động thủ phó cảnh chi lại bỗng nhiên đã mở miệng vẫn là kia phó bất cần đời bộ dáng liền trên mặt tươi cười đều chưa từng giảm quá nửa phân chỉ nghe hắn nói này chu sơn huyện huyện nha phá án phương thức Hôm nay ta cái này người xứ khác cũng coi như là kiến thức tới rồi. Phá án bắt người muốn huyện quan tự ra mặt, lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ tin vào lời nói của một bên, liền muốn bắt người vẫn tội, đây là cái gì đạo lý? Phó cảnh chi nói được không tiêu ngạo không xiểm lịnh, dù cho bị những cái đó bộ khoái vây quanh, cũng là nhất phái thong dong. Mà trong miệng hắn những lời này, lại không chút nào che giấu đối huyện nha cùng kia huyện thừa trào phúng. Kia huyện thừa cũng không phải ngốc tử, đương nhiên nghe được ra tới, lại một phách cái bàn. Cái gì đạo lý, ngươi nói cái gì đạo lý, các ngươi mấy cái suối dục chứng nhân thông cung, chứng thực vật chất đều ở, còn không chi tội sao. Nói, đem chu thị lạc ra tới hai thỏi bạc tử cũng chụp ở trên bàn. Trần Lễ Châu cũng tiến lên, Phu Hòa nói, nơi này nhiều như vậy đôi mắt nhìn, chẳng lẽ các ngươi còn dám rảo biện không thành. Chứng thực vật chất đều có, các ngươi nói những lời này, chẳng lẽ là đối đại nhân có ý kiến. Trần Lễ Châu lời này, rõ ràng chính là ý có điều chỉ. Lại không nghĩ rằng Phó Cảnh Chi là cái không tin tà ngoan cố tính tình, cũng đứng lên, nhìn Trần Lễ Châu, ngươi lời này thật đúng là nói đúng, ta chính là đối vị này huyện thừa đại nhân có ý kiến. Bên môi hơi câu, đúng là gái đúng chỗ ngứa độ cùng, lại nghe hắn nói, các ngươi cái gọi là chứng thực vật chất là cái gì? Chứng thực chính là ngươi sao? Vẫn là ngươi kia mấy cái người nhà. Nâng lên ánh mắt nhìn về phía kia huyện thừa, đại nhân sẽ không không biết, dựa theo đại đường luật, đương sự là không thể làm chứng thực đi. Đến nỗi vật chứng, Đại nhân nếu thật nhìn thấy hai thỏi bạc tử liền phải tính vì vật chứng, ta đây thật đúng là không lời nào để nói. Nói, từ trong tay háo lại lấy ra hai thỏi bạc tử, đại nhân nhìn xem, đây cũng là vật chứng sao. Huống chi, liền tính rửa theo đại nhân lời nói, những người này có thể làm chứng thực, như vậy ta muốn hỏi, bọn họ nghe được cái gì đâu. Nhìn chung quanh một vòng, phòng trong thế nhưng chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Nhưng bất quá một lát, Trần Lễ Châu bỗng nhiên cười rộ lên, hảo một cái chúng ta nghe được cái gì. chúng ta nghe được các ngươi tại đây phòng trong làm dơ bẩn giao dịch suối dục chứng nhân thông cung ý đổ vu hãm ta nói ánh mắt xẹt qua trần vương thị bên kia trần vương thị cũng đứng ra đúng vậy chúng ta ở bên ngoài đều nghe được vu hãm phó cảnh chi cười thân mình không sợ bóng dáng nghiêng vì cái gì chúng ta không có vu hãm người khác cố tình muốn vu hãm ngươi đâu chính ngươi nếu là thật sự không có làm qua cần gì phải cho dạ hà tất cứ như vậy cấp mà thoái thác huống chi Các ngươi thật sự nghe được chúng ta nói những lời này đó sao? Chuyện vừa chuyển, trở nên lạnh băng, nhìn về phía Trần Lễ Châu, vẫn là, chỉ là các ngươi hợp nhau hỏa biệu đặt nói dối đâu. Lúc này Phó Cảnh Chi, đông nhiên một sửa mới vừa rồi ăn chơi chắc táng bộ dáng, mắt sáng như nước, từ Trần Lễ Châu trên mặt, nhìn đến kêu huyện thừa trên mặt. Đại nhân là cùng bọn họ cùng nhau tới, đại nhân cũng nghe tới rồi sao? Lạnh lung cười, tiếp tục, lại hoặc là nói, đại nhân chỉ là thu bọn họ cái gì chỗ tốt. tới giúp đỡ bọn họ oan uổng người tốt đâu phó cảnh chi kia há mồm quả thực lợi hại tiêu cẩm vân nghe chỉ cảm thấy liền thẩm hành ở trước mặt hắn đều đến hổ thẹn không bằng chính là cố tình đúng là những lời này đem tiêu huyện thừa nói được thẹn quá thành giận chỉ vào bọn họ mấy cái làm càn bổn huyện mãi mệnh quan triều đình há là các ngươi loại này điều dân tùy tiện bôi nhọ vung tay lên tê người tới đem những người này đều cho ta bắt lấy bộ khoái vây quanh đi lên Trần Lễ Châu khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý cười. Quả thực vẫn là phương tiên sinh liệu sự như thần, biết bọn họ sẽ đi tìm Chu Thị, cho nên tương kế tiểu kế nghĩ ra chiêu này. Bất quá ngày ấy công đường phía trên, Thẩm hành bản lĩnh hắn cũng gặp qua chút, nguyên bản còn sợ bọn họ có cái gì sau chiêu, lại không nghĩ rằng đều là chút ngu xuẩn, loại này thời điểm, dám chọn huyện thừa thị phi, rốt cuộc vẫn là phương tiên sinh cờ cao một nước, làm hắn tắc chút bạc, nhất định phải làm huyện thừa đi theo cùng nhau tới, trừ bỏ bất cả người lẫn tăng vật. càng la lộ ra một ít nhược điểm làm cho bọn họ chảo không nghĩ tới bọn họ thật đúng là như vậy xuẩn thật sự đi bắt cái này nhược điểm cùng huyện thừa đại nhân không qua được hắn nhìn những cái đó bộ khoái vây đi lên trên eo bội đao đã sắp rút ra lại không ngờ mới vừa nói lời nói người nọ giơ tay trong tay không biết khi nào nhiều khối thẻ bài trầm giọng nhìn kia mấy cái bộ khoái ta xem ai dám động mấy cái bộ khoái đều sửng sốt nảy dựng cầm đầu cái kia thái độ thật là kiêu ngạo từ nam sinh trong tay xả quá thẻ bài thứ gì cũng dám lấy ra tới hủ dọa giọng nói đột nhiên im bặt sắc mặt đều thay đổi chạy nhanh đem kia lệnh bài đưa tới huyện thừa trước mặt đại nhân huyện thừa tiếp nhận kia lệnh bài ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên chính phản diện mà lật xem rốt cuộc sắc mặt biến đổi thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất đại nhân hạ quan có mắt không chồng, không biết là thứ xử đại nhân giá lâm còn thỉnh đại nhân thứ tội huyện thừa lời này một hô lên tới người chung quanh đều đi theo quỳ xuống chỉ có trần gia người một nhà Mắt to chừng mắt nhỏ mà, lẫn nhau nhìn không biết làm sao. Như, như thế nào sẽ là? Trần Thục Lan không thể tin được mà hô lên tới, Trần Lễ Châu trên mặt cũng không còn có đắc ý biểu tình. Hắn ngàn tính và tính, như thế nào lại sẽ tính đến, trước mặt cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân, thế nhưng là thứ xử đại nhân. Tiêu Cẩm Vân cũng không nghĩ tới, thấy mọi người động quỳ xuống đi, chính mình nhất thời không có chủ ý, không biết là nên đi theo mọi người quỳ xuống đi, hay là nên tiếp tục đứng. chỉ có thẩm hành bất động thanh sắc như cũ ngồi ở chỗ kia cầm lấy trên bàn ấm nước cho chính mình đổ một chén nước không nhanh không chậm mà uống xong đi huyện thừa ánh mắt từ trên mặt hắn đỏ qua mới phát hiện cái này thẩm hành khả năng không giống hắn nhìn đến đơn giản như vậy nguyên bản thẩm hành cũng cấp huyện nha đưa quá bạc hắn biết thẩm hành cùng đô gia quan hệ chính là ngày ấy ở công đường thượng đô gia phủ nhận cùng cùng thẩm hành quan hệ cũng bởi vì tầng này lần này hắn mới bị trần lễ châu du thuyết thu hắn bạc đi theo tới nhưng không nghĩ tới Cái này thẩm hành, thế nhưng cùng thứ sử đại nhân ở bên nhau. Mà càng làm cho huyện thừa không nghĩ tới chính là, vị này mới nhậm chức giang ninh phủ thứ sử đại nhân, thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ huyện. Phó cảnh chi ánh mắt đảo qua tới, hắn chạy nhanh cưới đầu. chương 57, cướp đoạt chứng nhân. Náo loạn một hồi, Trần ra bên kia nửa điểm chỗ tốt cũng không có chiếm được, Trần Vương Thị còn muốn chơi hoành la lối khóc lóc, chỉ vào thẩm hành cùng phó cảnh chi, thứ sử lại như thế nào, thứ sử là có thể tùy tiện bao che sao. Ta cũng không tin dưới bầu trời này còn không có có thể quản thứ sử, bọn họ ở chỗ này xối rục Được rồi. Trần Đức quý uống đoạn Trần Vương Thị, Trần Vương Thị vừa muốn đứng lên, lại bị hắn lôi kéo quý xuống. Kia huyện thừa đã sợ tới mức hai đùi chiến chiến, vội vàng dập đầu, thứ sử đại nhân thứ tội, đều là mấy người này lôi kéo ta tới, nói nơi này có người thông cung, ta. Ta thật sự không biết thứ sử đại nhân lại ở chỗ này. Phó cảnh chi đi đến huyện thừa trước mặt. Từ hắn dơ lên cao qua đỉnh đầu đôi tay chung lấy quá chính mình lệnh bài, không nóng không lạnh mà cười một tiếng, không biết ta lại ở chỗ này, cho nên liền tới nơi này khi dễ lưng dân. Những lời này từ phó cảnh chi trong miệng hỏi ra tới, luôn có chút không đứng đắn hương vị. Trần Thục Lan nuốt khẩu nước miếng, ngẩng đầu lên, chỉ vào tiêu cẩm vân, nếu là thứ sử đại nhân, vậy càng hẳn là cho chúng ta làm chủ. Không thể bởi vì với ai quan hệ hảo, liền thiên vị ai đi. Nói ánh mắt còn ngó quá bên ngoài những cái đó vây xem người. Cho rằng người nhiều, Phó Cảnh Chi liền không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Phó Cảnh Chi cố tình không phải cái loại này sợ nhân ngôn đáng sợ quan, cầm lấy trên bàn một cái không cái ly, biên thưởng thức, nhìn qua, nghe ngươi ý tứ này, nơi này vẫn là ngươi định đoạt. Ta nhưng thật ra tưởng thiên vị, nơi này đứng nhiều người như vậy, mọi người đều nhìn, ngươi đương mọi người đều không có phân biệt đúng sai năng lực sao. Phần 35. Phó Cảnh Chi nói chuyện cũng có một bộ, không chỉ có huấn trần thục lan. còn chỉ trích kia huyện thừa không có phân biệt đúng sai năng lực lời này người khác nghe không hiểu nhưng kia huyện thừa đương nhiều năm như vậy quan lại như thế nào sẽ nghe không hiểu trên lưng sớm đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh chờ trần thục lan lại muốn mở miệng kia huyện thừa ho khan một tiếng trần lễ châu lập tức giữ chặt nàng được rồi ngươi bất tranh cãi nếu là thứ sử đại nhân tự nhiên sẽ không lấy quyền nhu tư ngươi hảo hảo quý nghe thứ sử đại nhân phán đoán sáng suốt là được phó cảnh chi cười một tiếng Ngươi lời này là nói cho ta nghe đi. Ngưng một chút, phanh mà một tiếng đem trong tay chén trà đảo khấu ở trên mặt bàn. Này án tử tuy rằng không nên ta tới thẩm, nhưng nếu gặp, công đạo lời nói ta còn là muốn nói vài câu. Chỉ là, ta không phải này Chu Sơn huyện quan, liền tới làm nhân chứng đi. Nói, nhìn về phía kia huyện thừa, này án tử, các ngươi nên như thế nào thẩm còn như thế nào thẩm, không cần nhìn ta mặt nhi. Đó là vương tử phạm vào pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, ta sẽ không bao che bất luận kẻ nào. nhưng cũng tuyệt đối không quen nhìn bất luận cái gì người tốt đã chịu vô hãm. Mấy câu nói đó, xem như thiên y lì vô phùng, nhưng muốn người tin phục, còn phải làm ra điểm thực tế hành động. Phó Cảnh Chi nói như vậy, cái này án tử hắn hẳn là chính là thật sự không tính toán từ phía chính phủ nhúng tay. Bất quá, thái độ của hắn cùng thân phận đều bãi tại nơi này, tiêu cẩm vân trong lòng kia khẩu khí liền đã lỏng hơn phân nửa. Phó Cảnh Chi đảo thật không thiên vị, đối với một cái bộ khói nói, người trước đem này chu thị mang đi đi ra ngoài đi. Chuyện này ta trước giảng một lần, lại đơn độc làm nàng tiến vào giảng một lần, miễn cho có người nói chúng ta thông cung. Bên cạnh lập tức có bộ khoái đứng lên, liền đem Chu thị áp đi ra ngoài. Đêm hôm nay sự nên giảng đều nói một lần, nhìn Trần Lễ Châu, ta không biết các ngươi ở bên ngoài, rốt cuộc nghe được cái gì. Bất quá, ta nghe được, thẩm công tử chỉ là làm kia Chu thị ăn ngay nói thật, ai biết lúc trước công đường thượng những lời này đó, nàng rốt cuộc muội nhiều ít lương tâm. Những cái đó bạc, cũng chỉ là mua cái lương tâm giá. nói nâng ngẩng đầu đều đứng lên đi chính mình lại hướng ngoài cửa đi đến đi tới cửa lại dừng lại quay đầu nhìn Trần ra người có câu nói nói rất đúng muốn người không biết trừ phi mình đừng làm kỳ thật chuyện này rốt cuộc Chu Thị có hay không nói dối thực hảo cha nói đi ra môn đi làm bộ khoái đem Chu Thị mang theo tiến vào Chu Thị tiến vào về sau vâng vâng dạ dạ không biết rốt cuộc nên giúp bên kia kia huyện thừa cùng bộ khoái đều đã đứng lên nhưng là phó cảnh chi không ở bên trong thẩm hành con ở đảo cũng không ai dám đi ngồi, chỉ lấy huyện thừa nộ mục nhìn chu thị, hét lớn một tiếng, lớn mật chu thị, ngày ấy ngươi ở đường thượng lời nói, rốt cuộc hay không là thật, hôm nay ngươi tới nơi này, lại rốt cuộc là vì chuyện gì, ngươi đem này phía trước phía sau trải qua, kỹ càng tỉ mỉ cấp bản quan nói đi. kia huyện thừa không nốc, dù cho hiện tại hắn trong lòng đã có bất công, chính là làm trò cửa như vậy nhiều người, tự nhiên vẫn là đến làm ra chính mình quan uy. chu thị vốn là bị kinh hách, kia huyện thừa lại như vậy vừa uống. hai chân mềm nũng, thình thịch liền quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân, đại nhân ta là hoan uổng, ta, ta cái gì cũng không biết. Chu Thị ánh mắt có chút mơ hồ, thổi qua Trần ra vài người, Trần Lễ Châu liền đứng ra. Chu Thẩm Nhi ngươi đừng sợ, nếu đại nhân ở chỗ này, khẳng định sẽ cho chúng ta làm chủ. Ngươi nói cho đại nhân, ngươi hôm nay tới nơi này, có phải hay không có người kêu ngươi tới, uy hiếp ngươi cái gì? Trần Lễ Châu, ngươi nhưng đừng xối rục chứng nhân. Tiêu Cẩm Vân tức giận đến đôi mắt phát cổ. Trần Lễ Châu cũng không thèm nhìn tới nàng, khoe miệng xẹt qua một tia không dễ phát hiện cười khẽ. Chu thị tới nơi này, là hắn sáng sớm liền biết đến. Ngày ấy từ nha môn ra tới, Phương Tiên Sinh liền nhắc nhở hắn, làm hắn để phòng đối phương sẽ đến này tay. Thậm chí tương kế tiểu kế biện pháp đều cho hắn nghĩ kỹ rồi. Cho nên này Chu thị, cũng là hắn đã sớm trước tiên chào hỏi qua. Chu thị tham tài hắn cũng biết, làm nàng không cần này tiền cũng khó. Cho nên Trần Lễ Châu ý tứ là, nếu thẩm hành bên này thật cho nàng chỗ tốt, nàng có thể thu nhưng lời nói nên nói như thế nào nàng chính mình tốt nhất vẫn là cân nhắc rốt cuộc ở nha môn thượng nói qua một lần bảng tường trình nếu là phản cung liền thành giả bộ chứng chứng bất ngôn tình cùng dịch người giả bộ đường luật có quy định chứng nhân cùng phiên dịch nhân viên giả bộ chứng dẫn tới định tội có xuất nhập dựa theo phản tọa nguyên tắc xử phạt chứng nhân ấn này sở xuất nhập hình phạt giảm nhị đẳng xử phạt phiên dịch nhân viên ấn này sở xuất nhập hình phạt xử phạt nay đó trần lễ châu sớm tại lưu mãi mãi đi chu ra trước kia liền tăng thêm trình độ đối Chu Thị uy hiếp quá một lần. Chỉ là Phương Tiên sinh sở liệu không tồi, kia Chu Thị quả thực vẫn là sẽ bởi vì tham tiện nghi tới tìm thẩm hành. Trần Lễ Châu bội phục Phương Tiên sinh liệu sự như thần, đảo cũng không sợ, tương kế tự kế. Những người này nguyện ý nhảy, hắn vừa lúc không làm mà hưởng. Ai biết nửa đường sẽ sát ra cái trình giả kim này nho nhỏ trong phòng, thế nhưng còn có cái thứ xử đại nhân. Kế hoạch tuy rằng bị đại loạn, Trần Lễ Châu cũng thực mau khôi phục bình tĩnh. Những lời này đó. Hắn đã đối Chu Thị giảng quá, Chu Thị tuy rằng ngày thường nhìn hung hãn, nhưng là người nhà quê đều nhát gan sợ phiền phức. Hắn còn không tin, nay Chu Thị thật không sợ chính mình nói ra, cũng bị quan tiến nhà tù đi. Chu Thị ấp úng, Trần Lễ Châu liền càng thêm có tin tưởng. Chu Thị là sợ kia thứ sử, chỉ cần thứ sử không nhúng tay, chuyện này chưa chắc thẩm hành là có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, chuyện tới trước mắt, thẩm hành bên kia lại vẫn có thể nghĩ ra biến số. mươi 58 Thân thân đầu nặng. Đường luật đích xác có quan hệ với chứng bất ngôn tình quy định, nhưng lại cũng quy định thân thân đến tương đầu nặng. Thanh Vân không biết khi nào vào này nhà ở, trong tay cầm một sấp giấy, thẩm hành giơ tay, Thanh Vân liền đưa qua đi. Phóng tới kia huyện thừa trong tay. Này đó chứng cứ đủ để cho thấy, Chu Thị cùng Trần Gia là có thân thuộc quan hệ. Kia huyện thừa tiếp nhận tới vừa thấy, bên trong có một chương là kia Chu Thị cùng chính mình trượng phu hôn thư. Hồng giấy mặc thư mà viết hai bên nam nữ sinh nhật, người giới thiệu, chủ hôn người. đính hôn người từ từ mà kia chu thị trượng phu cũng họ trần cùng trần gia xem như thân thích quan hệ dựa theo bối phận trần lễ châu còn nên gọi chu thị một tiếng đại bá nương thẩm hành nói chứng bất ngôn tình là tội nhưng là nếu là thân thuộc suy xét đến đặc thù tình huống căn cứ đường luật quy định cũng không vì tội ánh mắt đảo qua chu thị cho nên mặc dù là chu thị hiện giờ nói ra lời nói thật cùng lúc trước bất đồng nhưng lấy nàng cùng trần gia thân thuộc tới tính Lúc trước bao che Trần ra bên kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là hiện tại lương tâm phát hiện, nói ra tình hình thực tế, cũng chưa chắc không thể. Thấy kêu huyện thừa ở gật đầu, Trần Lễ Châu liền biết thẩm hành lời nói tuyệt không phải nói miệng không bằng chứng. Nhưng hắn như thế nào sẽ đi tìm được vài thứ kia, chẳng lẽ, hắn sớm có phòng bị? Không có khả năng. Trần Lễ Châu lắc đầu, hắn sao có thể cách khác tiên sinh còn nhiều dự đoán được một bước. Hắn bỗng nhiên chỉ vào thẩm hành, đại nhân, không cần nghe hắn nói vậy kia chu thị trưởng phu tuy rằng là ta đại bá nhưng là ta đại bá đã chết rất nhiều năm này chu thị chu thị đã không phải chúng ta trần gia người kia cũng không phải là ngươi định đoạt thẩm hành nhìn về phía huyện thừa mấy năm nay chu thị cũng không có tái giá cũng cũng không có hành vi không hợp bị đuổi ra trần ra, ngược lại một mình nuôi nấng trần gia kia nữ nhi lớn lên cho nên có phải hay không trần gia người còn thỉnh đại nhân hảo hảo định đoạt một chút trần lễ châu còn muốn nói gì nữa bị kia huyện thừa đánh gãy hảo Chuyện này ta chính mình trong lòng hiểu rõ, hiện tại vẫn là làm Chu thị tới nói nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Chu thị nghe mấy người chính tranh đến náo nhiệt, không nghĩ tới mâu thuẫn đông nhiên lại chuyển tới trên người mình. Nhìn xem Trần Lễ Châu, lại nhìn xem Thẩm Hành, cuối cùng nhìn về phía kia huyền thừa. Tay áo phía dưới kia tay lại hơi không thể nghe thấy mà ước lượng, đông nhiên trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. Đại nhân minh dám, là ta nhất thời hồ đồ, ta không nên niệm kia trần gia cùng chính mình là thân thích, liền nhất thời nói bậy. Hoa đuổi người tốt ta lương tâm cũng ban con nhà đại nhân nay chu thị không phải vụng về người phó cảnh chi thứ sử thân phận đều lượng ra tới giúp đỡ bên kia nàng chính mình sẽ không không biết húng chi nàng còn cầm thẩm hành bạc dù cho đối trần gia người bên kia cũng có vài phần kiên kỵ nhưng rốt cuộc không bằng bạc dụ hoặc đại húng chi nàng cũng ghi hận này trần lễ châu chuyện tới trước mắt còn dám uy hiếp nàng chu thị bên này khẩu bưng lỏng án tử cũng liền không có cái gì trì hoãn Nhưng bởi vì nha môn bên kia có ký lục, cuối cùng còn phải quá một lần công đường. Bởi vì phó cảnh chi ở, kia huyện thừa cũng không dám hàm hồ, cùng ngày liền đem án tử thẩm chấm dứt. Thượng công đường thời điểm, Trần Lễ Châu còn tưởng cắn ngược lại một cái, nói ấn luật, trạng cáo thân nhân cũng là phạm tội. Nếu bọn họ cùng Chu Thị là thân thuộc, kia Chu Thị ra tới làm chứng, cũng nên kết tội. Còn có Tiêu Cẩm Vân, càng là bị chính mình cha mẹ nuôi lớn, tiêu cáo trưởng bối, tội thêm nhất đẳng. Những lời này đều là Trần Lễ Châu lâm thời nghĩ đến, trong khoảng thời gian này đi theo phương tiên sinh, nhiều ít cũng học được vài thứ. Hắn tự cho là thông minh, lại không nghĩ rằng bị kia huyện thừa vẫn một đốn, nói hắn ngu xuẩn, Chu thị là người đại bán ương, đại đường là một cái tôn ti trưởng ấu có tự quốc gia, từ xưa chỉ nghe qua vãn bối cáo trưởng bối có tội, còn không có nghe qua trưởng bối cáo vãn bối cũng có tội. Kia tiêu cẩm vân đâu? Trần Lễ Châu như vậy vừa hỏi, huyện thừa càng là xanh mét mặt, kia đoạn tuyệt quan hệ thư. Là các ngươi làm trò buồn huyện mặt mới viết xong, chẳng lẽ liền đã quên chưa từng. Một câu hỏi đến Trần Gia người không lời gì để nói. Trần Đức Quý Càng là trên mặt không ánh sáng, kia trên giấy chính là hắn thân thủ hấn dấu tay. Kia huyện thừa cũng không nghĩ lại cùng Trần Gia người vô nghĩa, nếu không phải này đó kẻ ngu dốt, hôm nay hắn lại như thế nào ở thứ xử trước mặt ném thể diện. Trần Lễ Châu không nghĩ tới chính mình dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, chuyện này hắn cố ý làm Trần Đức Quý biết, làm hắn cùng nhau tới. chính là vì cùng tiêu cẩm vân chặt đứt quan hệ nếu bắt tiêu cẩm vân cùng chu thị ý đồ thông cùng tia tiêu cẩm vân chính là muốn nhập tội đoạn cái sạch sẽ miễn cho liên lụy bọn họ trần gia lại không nghĩ rằng ngược lại thành toàn nàng án tử đoạn xong ký tên ấn dấu tay trần gia người cùng chu thị cũng đã bị đuổi ra nha môn phó cảnh chi bên này cùng huyện thừa khách sáo vài câu tiêu cẩm vân cùng thẩm hành liền đi ra ngoài trầm một bước không nghĩ tới kia trần vương thị cùng chu thị thế nhưng ở ngoài cửa liền đánh nhau rồi trần gia người nhiều Kia Chu Thị không phải đối thủ, một đầu đều bị trảo đến lung tung rối loạn. Trần Đức Quý cùng Trần Lễ Châu tuy rằng không có động thủ, nhưng cũng không có ngăn cản. Chu Thị rốt cuộc là hại bọn họ Trần ra, cũng làm hắn hôm nay ném một cái đại đại mặt mũi. Khi đó Tiêu Cẩm Vân mới vừa vượt quốc huyện Nha Đại Môn kia cửa, nhìn Trần Đức Quý sơn mặt. Nguyên lai like đây mới là nàng cứu cứu, lạnh nhạt tích kỷ, sống chết mặc bây. Mấy năm nay, hắn đối nàng lại làm sao không phải như thế đâu. Thầm án thời điểm phó cảnh chi không có đi. nói là vì tị hiểm, chuyện này chính mình muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tiêu cẩm vân trong lòng lại rõ ràng thật sự, hắn mới không muốn vì loại này việc nhỏ phiền toái một chuyến. Thẩm Hành nói, hắn chính là như vậy sống, không muốn đi đặt chân những cái đó nước đủ. Tiêu cẩm vân không quá minh bạch hắn ý tứ, nhưng cũng biết, hắn nói không chỉ là hôm nay chuyện này. Bất quá tới rồi buổi tối, Chu Sơn huyện kia huyện lệnh lại không biết từ nơi nào vội vàng gấp trở về, muốn đích thân đến khách điếm đem phó cảnh chi nhận được nha môn. Phó cảnh chi xua xua tay. tỏ vẻ chính mình lười đến đi một chuyến, nói chính mình chính là tùy tiện xuống dưới đi một chút, không cần quá lớn trương kỳ cổ. Tiền nhiệm ngày cũng mau tới rồi, ngày mai liền phải hồi Giang Ninh phủ đi. Kêu huyện lệnh cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ chừa quan binh tại đây thủ, lại phân phó trưởng quầy thu thập phòng tốt nhất, thượng tốt nhất rượu và thức ăn, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Đi rồi còn phải không đến hảo. Tiêu Cẩm Vân nghe được phó cảnh chi ở sau người nhàn nhạt mà nói hai chữ, nhiều chuyện, không biết vì sao. Nàng đỗng nhiên liền rất thích trước mắt người này. Tay trói gà không chặt phó cảnh chi, tiêu sái lỗi lạc phó cảnh chi, sống được tùy ý, sống được tiêu sái. Phó cảnh chi tự nhiên không biết tiêu cẩm vân này đó ý tưởng, nhưng hắn ở nơi này, lại có hắn nguyên nhân. Hắn lúc này tới Chu Sơn huyện, càng không phải tới Du Sơn ngọc thủy. Phần 36 nhưu sát đời trước thứ xử sự, ta hoài nghi. Cùng này Chu Sơn huyện có quan hệ. thẩm hành nữ mày nghĩ nghĩ, ngươi hoài nghi. Có chứng cứ sao? Phó cảnh chi lắc đầu, trước mắt còn không có, bất quá nhưng thật ra có chút dấu vết để lại. Thẩm hành mi ninh đến càng sâu một ít, lại nghe phó cảnh chi nói, bất quá, ta tới nơi này, còn có cái mục đích. Cái gì? Lại bộ thượng thư ngươi nên biết đi. Phó cảnh chi cổ y bán cái cái nút, ngừng hạ, thấy thẩm hành không nói lời nào, mới cười, lần này ra kinh phía trước, hắn tới đi tìm ta. Tìm ngươi! mươi 59, thượng thư đích nữ. Ai, ngươi đừng có hiểu lầm. Phó Cảnh Chi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh thiên, nói, ta cùng hắn nhưng không có gì quan hệ, lần này hắn tới tìm ta, ta cũng thực sự ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu. Nói quay lại đầu tới. Người có biết hay không, lại bộ thượng thư ngô khiêm, lúc trước còn đến đến này Chu Sơn huyện đã làm huyện lệnh. Thẩm hành như cũng ninh mi, gật gật đầu, tựa hồ nhớ lại tới là có như vậy chuyện này nhi. Phó Cảnh Chi lại tiếp tục nói tiếp. Hắn lúc này làm ơn chuyện của ta, còn liền cùng năm đó chuyện đó nhi có quan hệ. nay Chu Sơn huyện chính là Tàng Long ngọa Hổ, không chỉ có làm ngươi ở chỗ này phát hiện một cái tiêu gia đích trưởng nữ, thế nhưng còn cất giấu một cái lại bộ thượng thư phủ đích trưởng tiểu thư. Ngươi là nói, không sai. Phó Cảnh Chi xem thẩm hành kia bộ dáng, tám phần đã đoán được cái gì, liền không hề út út mở mở, nói, năm đó Hoàng hậu vẫn là tiệp dư thời điểm, cùng trong chiều những cái đó lao thần mâu thuẫn cũng không nhỏ. Này ngô khiêm nguyên bản là Trần Lao học sinh, cùng nương nương mâu thuẫn cũng không nhỏ, sau lại bởi vì phạm vào điểm sự, làm người bắt được điểm, liền từ Trung ương bị biếm tới rồi này Chu Sơn huyện Đương huyện lệnh. Tuy hắn tới, còn có nhà hắn vị kia chính phu nhân, cùng bọn họ nữ nhi. Kia nữ nhi từ nhỏ liền sinh đến môi hồng răng trắng, gặp qua người đều nhịn không được muốn khen thượng vài câu. Nhưng có một hồi kinh đô tới cái nổi danh mệnh tương đại sư, vừa thấy kia nữ nhi liền lắc đầu. Nô ra người đều khó hiểu trong đó chi ý. Vội tìm kia đại sư hỏi rõ ràng Đại sư thở dài Chỉ vào kia thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh Nàng này tương lai mệnh đồ nhiều trong gai Nhưng nếu một khi đắc thế Nhất niệm chi gian vang danh thanh sử Nhất niệm chi gian Hại nước hại dân Lời này nghe được ngô gia nhân tâm kinh run sợ Kia nô khiêm tuy rằng lắc đầu không tin Nhưng cũng biết kia đại sư lợi hại Từ nay về sau Đối cái này đích trưởng nữ nhi giáo dục liền phá lệ nghiêm Nhưng ngàn tính vạn tính Hắn lại không tính đến Chính mình này nữ nhi sẽ tại đây Chu Sơn huyện bị mẹ mình bắt cóc. Nô Khiêm tuy rằng là này Chu Sơn huyện huyện lệnh, đối nữ nhi rơi xuống lại cũng không thể nề hà. Nô Khiêm chính mình ở Kinh Đô tuy rằng còn có nhi nữ, nhưng vị kia chính phu nhân lại chỉ sinh như vậy một cái nữ nhi. Từ nhỏ kia nữ nhi cũng là đã chịu yêu tha thiết nhiều nhất. Nhưng từ kia về sau, lại sinh tử không biết. Kia chính phu nhân cũng chưa gượng dậy nổi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không lâu về sau buồn bực mà chết. Nô Khiêm nhưng thật ra không có từ bỏ quá. Tuy rằng mấy năm về sau bởi vì phá án có công lại triệu hồi kinh đô. Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ở phái người ở hỏi thăm chính mình nữ nhi rơi xuống. Chỉ là vẫn luôn không có tin tức, lúc này biết ta bị phái đến Giang Ninh Phủ, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới tìm ta hỗ trợ. Phó cảnh chi khét cười một tiếng, đóng lại cửa sổ, lại về tới chính mình vị trí thượng, nhưng cũng không ngồi xuống, nhìn thầm hành, hắn lúc này tới tìm ta, nhưng thật ra thập phần cung kính, ngươi nói. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng cái này nữ nhi. Thẩm hành liếc hắn một cái, Giang Ninh Phủ chỉ là một cái trung châu, ngươi cái này thứ xử bất quá cũng liền chính tứ phẩm, lại bộ thượng thư chính tam phẩm. Một cái trung ương chính tam phẩm quan viên, tới cầu một chỗ chính tứ phẩm, Đại khái đối cái kia nữ nhi, đích sắc cảm tình phi thiện. Phó cảnh chi thực tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, Huống chi, nếu là không thèm để ý, cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều không có lại phù chính phu nhân. Cũng không đến mức nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên. thẩm hành đứng lên, chúng ta đây liền tạm thời giúp hắn tìm một chút cái này nữ nhi đi. Nói hướng ngoài cửa đi đến. Đây là phó cảnh chi phòng, hắn đảo cũng không có lưu người, chỉ dựa nghiêng ở kia bên cạnh bàn, ngón tay đùa bỡn một rúng tóc, nói không nên lời phong lưu tận xương. Ta cung cấp lớn như vậy một tin tức, điện hạ chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. thẩm hành không tỏ ý kiến, đi ra phòng. Nhưng tiêu cẩm vân chuyện phiền thoái cũng tiếp theo tới. Thầm hành hiện giờ là ở tại khách điếm, nàng cũng dính quang ở tại khách điếm. Nhưng lại án tử đã kết thúc, nàng không thể lâu dài lưu lại nơi này. Nhưng nếu là trở về đâu? Nàng cùng Trần Gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, liền đoạn tuyệt quan hệ công văn đều viết, lại ở công đường thượng náo loạn như vậy vừa ra, Trần Gia chỉ sợ lại sẽ không quản hắn, Liên nhà tranh cũng không có cho nàng trụ. Sau này, nàng liền thật sự muốn chính mình vì chính mình tính toán. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Nàng vẫn là quyết định muốn về trước thôn đi xem Thẩm hành cũng không khuyên nàng cái gì Chỉ đem chính mình trên eo kia ngọc bội Kéo xuống tới Giao cho nàng trong tay Cái này ngươi mang ở trên người Nếu về sau có chuyện gì Liền đến Giang Ninh Phủ Xem một cái phó cảnh chi Nếu là có cái gì hoàn khuất Thứ sử đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ Tiêu Cẩm Vân không muốn lại phiền toái thẩm hành Nhưng không biết vì sao Vẫn là nhận lấy kia khối ngọc bội Nàng biết thẩm hành là kinh đô tới Phó cảnh chi cũng là kinh đô tới Có lẽ vận mệnh chú định, chính mình cũng không muốn chặt đứt theo chân bọn họ liên hệ. Liên nàng chính mình cũng phân biệt không rõ, này có phải hay không chính là người khác trong miệng theo như lời thấy người sang bắt quàng làm họ. Tiêu Cẩm Vân trở lại trong thôn, quả thực kia cỏ tranh phòng đã thượng hóa, ngoài cửa ném vài món phá xiêm ý đều là của nàng. Nàng nhìn sau một lúc lâu, ngồi xổm xuống thân một kiện một kiện nhặt lên tới. Bên ngoài kia tảng lớn đồng ruộng đã phóng tiếp nước, loại hạt thóc, chờ đến mùa thu thời điểm, lúa liền thành thủ. ngon ngọt trong đất từng mảnh từng mảnh đều là kim hoàng sắc. Tiêu Cẩm Vân đem những cái đó quần áo ôm vào trong ngực, đứng lên, nhìn nơi xa thở dài. Nay thanh hà thôn bị vờn quanh ở một mảnh liên miên dãy núi bên trong, từ trước ai trần vương thị đánh thời điểm, nàng liền nghĩ tới, chạy trốn tới sơn bên kia đi. Sơn bên kia là cái gì đâu? Có thể hay không là kinh đô? Chính là nàng trước nay đều không có cái kia can đảm, nàng biết chính mình đi không được nhiều xa, không có tiền, không đủ vật ăn, nàng vẫn là sẽ trở về. bằng không cũng chỉ có thể đói chết ở bờ ruộng. Tiêu Gia Nha Đầu, có người hô nàng một tiếng, Tiêu Cẩm Vân quay đầu lại, là Lưu Naễn mãi, mãi cùng Lưu Linh Nhi. Lưu Naễn mãi, mãi chống một cây nhánh cây tức thành quả trượng, Lưu Linh Nhi liền đi theo nàng phía sau. Tự lần đầu tiên từ huyện Nha trở về về sau, Lưu Linh Nhi liền thời khắc đều đi theo bên người nàng, một bước cũng không rời. Khởi điểm mọi người đều chỉ đương nàng là sợ hãi, chính là sau lại Tiêu Cẩm Vân lại phát hiện, mỗi khi có người dám khi dễ Lưu Naễn mãi, mãi thời điểm, Lưu Linh Nhi đều là trước hết nhào lên đi. Có lẽ, nàng chỉ là sợ có người lại thương tổn chính mình nương. Tiêu Cẩm Vân nhìn trước mặt hai người, ôm chặt trong lòng ngực kia vài món phá quần áo, cười cười. Lưu nãi nãi tới, ngài chân hảo chút sao. Lưu nãi nãi chống quải trượng đi tới, hảo một ít, ít nhiều thẩm công tử tìm tới đại phu. Chắc chừng lại bắt dược cũng không biết xài bao nhiêu tiền, ta này trong lòng a. Thở dài, tiếp tục nói, nghe nói kia kiện tụng các ngươi thắng, trước sau vẫn là ác nhân, có ác báo. chỉ là không biết thẩm công tử hiện tại thế nào đô gia cùng thẩm hành sự lưu nãi mãi cũng biết chút tiêu cẩm vân nhưng thật ra không lo lắng nói thẩm hành bản lĩnh chưa chắc thấy được phải nhờ vào đô gia ta xem như bây giờ cũng không nhất định liền không tốt sau đó lại lắc đầu bất quá muốn nói ác nhân đều có ác báo lại thật là một câu lời nói xuông ta tuy thắng kiện tụng cũng bất quá là cho chính mình thảo cái công đạo nhưng nói hiệu nói vượn người vẫn là sẽ nói hiệu nói vượn trần vương thị là cái dạng gì người Liền tính thua kịa tụng, kia há mồm cũng chưa chắc chịu tha người. Chỉ là, tiêu cẩm vân bên này thắng, về sau nên nói như thế nào, người khác trong lòng cũng có cái số. Trận này kịa tụng, nàng cũng chính là tưởng cấp trần ra một cái giáo hấn, lại trung quy không đành lòng đuổi tận giết tuyệt. Vu ham thông dâm nguyên bản phạt đến không rõ, nhưng ngày đó công đường thượng, nàng cũng liền phải trần ra mấy lượng bồi bạc còn chưa tính. Dù cho là đoạn tuyệt căn hệ, nhưng chỉ cần bọn họ không bức nàng, nàng cũng không muốn đi đem sự tình làm được quá tuyệt. sáu 60, Mạng Người an Tử Tiêu Cẩm Vân đi theo Lưu Nãi Nãi đi trước nhà nàng, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Nàng còn phải ngẫm lại chính mình tương lai, sau này nên như thế nào sống qua. Từ trước tưởng không rõ thời điểm, Tiêu Cẩm Vân cũng ái đi tìm Giang Tiên Sinh thương nghị. Nhưng hôm nay Giang Tiên Sinh còn không có trở về, nghe Giang Sư Nương nói, còn phải quá mấy ngày. Chính là Tiêu Cẩm Vân ở tại Lưu Nãi Nãi ra, liền ra tăng rồi nhà này gánh nặng. Từ trước là Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Linh Nhi làm việc. nuôi sống bọn họ hai cái hiện tại lưu mãi mãi chân càng không tiện cũng hạ không được mà tiêu cẩm vân chính mình không điền cũng không mà giải quyết không được cái gì thực chất vấn đề nhiều nhất cũng chính là giúp đỡ lưu mãi mãi làm một lần đốn tuổi nấu nước quét tước vệ sinh việc nhưng đối với lấp đầy bụng trung quy không thắng nổi chuyện gì bất quá lưu mãi mãi ra đảo có hai khối đồng ruộng liền ở sau núi bên kia cũng không xa tuy rằng hẻo lánh một ít nhưng năm rồi cũng là có sản lượng chỉ là năm nay cày bừa vụ xuân thời điểm Chính gặp gỡ Lưu Linh Nhi những chuyện này, sau lại Lưu nãi mãi bị thương cũng không nhẹ, liền gắt lại. Hiện tại nhà khác mạ đã mọc ra tới, lại muốn loại hạt thóc cũng không quá khả năng. Nhưng năm ấy đầu, đồng ruộng đó là nông dân mệnh, cũng không thể bạch bạch gác ở nơi đó hoang phế, Tiêu Cẩm Vân liền suy nghĩ cùng Lưu nãi mãi thương lượng, đi lộng điểm gì tới loại thượng. Với lúc nàng ở tại nhà này, làm việc gì đó cũng có thể giúp đỡ điểm vội Còn không có tưởng hảo loại cái gì. Tiêu Cẩm Vân đảo trước hết nghĩ tới rồi chính mình trọng ở nguyên lai kia phòng ở mặt sau đồ ăn. Đồ ăn loại vẫn là lúc ấy chính mình đi hỏi Trần Vương Thị Muốn. Cũng bởi vì như vậy, Trần Lễ Châu cái kia xuất sinh mới có cơ hội tiến nàng phòng ở. Tiêu Cẩm Vân nghĩ, bước chân liền không tự chủ được chiều kia phòng sau đi đến. Đã là tháng 5 phía trên thời tiết, nhiệt độ không khí sớm đã ấm lại, lúc này lại đúng là sau giờ ngọ Thái Dương cương liệt thời điểm. Tiêu Cẩm Vân trốn tránh ngày chỉ lo đi, trong lòng lại luôn muốn đến đỗ tĩnh Ngược nghĩ đến kia lòng trắng trứng giống nhau làn da lại bạch lại hoạt nộ đến như là có thể bài trừ thủy tới lại bôi lên kia nước trong hóa khai tốt nhất phấn mặt bạch lộ ra hồng quả thực nói không nên lời mà chọc người chịu mến không biết thẩm hành có phải hay không cũng thích như vậy cô nương tiêu cẩm vân chính mình miên man suy nghĩ chỉ cảm thấy ngày phơi đến nàng hoa mắt trong chốc lát nghĩ đến đỗ tĩnh ngược trong chốc lát lại nghĩ đến thẩm hành đỗ tĩnh ngược rõ ràng là như vậy mỹ mạo một nữ tử nha hoàn cũng nói nàng cùng thẩm hành là có hữu nước Chính là thẩm hành xem nàng khi, trong mắt lại không có nửa phần tình yêu nam nữ. Có lẽ, thẩm hành cũng không thích như vậy nữ tử. Như vậy, hắn thích cái dạng gì đâu. Tiêu Cẩm Vân đón ngày đi qua đi, cả người đã có chút hoảng hốt. Nàng hiếp mắt, giơ tay đáp ở mi cốt chỗ đằng trước không xa trên đường lớn, đứng một người nam nhân. Tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng là trường thân kết lập, nhưng thật ra có vài phần quen thuộc. Chờ đến gần, Tiêu Cẩm Vân mới nhận ra tới, người này thế nhưng là phó cảnh chi. Ở cách hắn không xa địa phương, còn có cái thanh y liễu nam nhân, chính nắm mã chờ ở nơi đó. Tiêu Cẩm Vân nhận được người kia là huyện nha công sai. Vừa lúc Phó Cảnh Chi cũng quay đầu tới, nhìn thấy Tiêu Cẩm Vân, trên mặt lập tức liền có tươi cười, thật là tha hương ngộ cố nhân, Cẩm Vân như thế nào cũng ở chỗ này. Tiêu Cẩm Vân cảm thấy, hắn những lời này dùng đến cũng không thế nào. Đối với nàng mà nói, này không phải tha hương, mà bọn họ cũng coi như không thượng cái gì cố nhân. Nhưng Phó Cảnh Chi lại thập phần nhiệt tình. Hỏi nàng đi nơi nào. Tiêu Cẩm Vân đúng sự thật nói, ánh mắt ở phó cảnh chi chung quanh đánh giá vài vòng. Phó cảnh chi cười rộ lên, ngươi là ở tìm thẩm hành đi, mấy ngày nay hắn quá đến nhưng không hài lòng. Tiêu Cẩm Vân trong lòng đống nhiên liền lộn bột một tiếng, là bởi vì đô ra sao. Phó cảnh chi tươi cười hiện lên một tia rào hoạt, trong tay không biết khi nào nhiều một phen quạt xếp. Lúc trước gặp mặt thời điểm, xuất phát từ lễ nghĩa, Tiêu Cẩm Vân cũng không có quá nghiêm túc đi nhìn qua hắn, hiện giờ tưởng tượng. Lại cảm thấy này cây quạt giống như từ lúc bắt đầu liền lấy ở trong tay hắn. Phần 37 Phó cảnh chi xem nàng nhìn chằm chằm chính mình trong tay quạt xếp, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi xem hắn như là có thể bị đố ra khó xử bộ dáng sao. Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ một chút, cũng cười, đảo thật là không giống, bất quá, trừ bỏ đố ra, ta liền không biết sự tình gì còn có thể làm hắn không hài lòng. Nàng nhìn phó cảnh chi trong tay kia giấy phiến, mặt quạt là thuần tịnh điển viên Sơn Thủy Đồ. Liên lại thuận miệng nói câu, trước kia nghe người ta nhắc tới quá tô phiến, tô phiến chung lại lấy đàn hương phiến nhất nổi danh. Đàn hương phiến không chỉ có công nghệ hoàn mỹ, là lướt tinh xảo, hơn nữa mang theo thiên nhiên mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Phó cảnh chi cùng nàng cách không xa, nàng cố ý ngửi ngửi, cây quạt kia riêu ra tới phòng, quả thực có cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Phó cảnh chi nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này, có chút kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt cũng hiện lên một tia phức tạp, cẩm vân biết đến, nhưng thật ra thật nhiều Thật đúng là không giống như là này ở nông thôn nông phụ. Tiêu Cẩm Vân hơi hơi như mày, Phó Cảnh Chi ước chừng là hiểu lầm, cho rằng nàng ở khoe khoang. Nàng nhưng thật ra thật không có gì khoe khoang tâm tư, bất quá là nghe rằng tiên sinh rằng quá, thuận miệng vừa nói thôi. Nhưng Phó Cảnh Chi nói, lại thực sự không dễ nghe, nàng liền nói tiếp, nguyên lai like ở Phó Tiên Sinh trong mắt, ta cũng bất quá có thể cùng kia ở nông thôn nông phụ làm đối lập bãi. Phó Cảnh Chi không nghĩ tới nàng còn sẽ sắc chính mình, sửng sốt, cười ha ha lên. Thẩm hành nói, ngươi đầu vóc thông minh, có chính mình chủ kiến, nguyên bản ta còn không tin, ánh mắt đầu tiên nhìn đi lên cũng bất quá như thế. Bất quá hiện giờ xem ra, đảo thật là có chút không giống nhau. Tiêu Cẩm Vân cười cười, cảm ơn khích lệ. Bất quá lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, hàn Huyên vài câu liền phải đi. Phó cảnh chi lại đi theo nàng, ngươi thật sự một chút đều không quan tâm thẩm hành gặp cái gì phiền tại sao. Tiêu Cẩm Vân bước chân cũng không ngừng, tiếp tục đi phía trước đi. Thứ sử đại nhân nếu là tưởng nói cho ta, tự nhiên sẽ nói cho ta, không đáng cùng ta ở chỗ này phí nước miếng ra. Lại nói, ta liền tính hỏi, cũng giúp không đến hắn, còn không bằng không hỏi. Biết rõ Phó Cảnh Chi là thứ sử, dân gặp quan lễ nghĩa không nên thiếu, nhưng hôm nay Tiêu Cẩm Vân đối Phó Cảnh Chi lại như thế nào cũng lấy không ra lễ nghĩa tới. Phó Cảnh Chi nào cũng cũng không có để ý, liền như vậy một đường đi theo Tiêu Cẩm Vân, ngươi nhưng thật ra hiểu được đắn đo, chỉ là, ngươi như thế nào cảm thấy hắn nội. ngươi liền nhất định không thể giúp đâu. Tiêu Cẩm Vân bước chân ngừng một chút, như mày, này cùng có bắt hay không niết không có quan hệ, ta chỉ là không rõ, thứ sử đại nhân đã có công vụ trong người, vì sao còn phải tốn thời gian ở chỗ này cùng ta phí miệng lưỡi. Lúc trước nàng tuy rằng bội phục Phó Cảnh Chi tiêu sái, nhưng mới vừa rồi các nàng nói chuyện với nhau, Phó Cảnh Chi nói lại năm lần bảy lượt cất giấu treo chọc ý vị, làm nàng nghe không thoải mái. Phó Cảnh Chi cũng đã nhìn ra, Tiêu Cẩm Vân đây là đối hắn có ý kiến Lúc trước hắn những lời này đó thật là không quá đứng đắn, lại cũng không phải hắn khinh thường Tiêu Cẩm Vân. Chỉ là nghe thẩm hành như vậy nói qua, liền có tâm muốn nhìn Tiêu ra đích trưởng nữ, rốt cuộc có phải hay không có vài phần người có bản lĩnh. Hiện giờ bản lĩnh không thấy ra vài phần, tính tình nhưng thật ra đã nhìn ra, cùng vị kia danh chấn kinh đô Tiêu ra tiểu thư so sánh với, rốt cuộc vẫn là ra rất nhiều. Chỉ là, thông tuyệt nói, đảo cũng coi như có như vậy vài phần. Ít nhất nàng có thể nhìn ra. hắn lần này là tới chấp hành công vụ mà không phải tới du sơn ngột thủy chương 61, hắn có thể giải quyết bất quá phó cảnh chi cũng tò mò hỏi ngươi thấy thế nào ra ta chính là có công vụ trong người tiêu cẩm vân bất động thanh sắc mà bĩu môi nhìn về phía đi theo phía sau bọn họ cái kia dẫn ngựa nam nhân hắn là huyện nha người ta hẳn là sẽ không nhìn lầm phó cảnh chi cười to chẳng lẽ ta liền không thể mang theo huyện nha người ra tới du ngoạn trước đó vài ngày đối với kia huyện lệnh khi ngươi đã nói ngươi đi nhậm trước ngày mau tới rồi ta nhớ rõ ngươi nói ngày thứ hai liền muốn đi giang ninh phủ chính là nhiều như vậy nhật tử còn không có những người này nhưng không giống như là lưu lại du sơn ngoạn thủy bộ dáng phó cảnh chi phe phẩy trong tay quạt xếp trên dưới đánh giá tiêu cẩm vân tấm tác mà than không nghĩ tới cẩm vân đối chuyện của ta như vậy để bụng thuận miệng một câu ngươi đều ghi tạc trong lòng kia bộ dáng tùy tiện lại càn rỡ thấy thế nào đều cùng một cái thứ xử không dính dáng tiêu cẩm vân nghĩ đến thẩm hành Thần hành như vậy nghiêm túc lại đoan trang nam tử, như thế nào cố tình cùng người này liền thành bằng hữu đâu? Tiêu Cẩm Vân không hề trả lời, bước nhanh đi phía trước đi đến. Phó cảnh chi lại đuổi theo, như thế nào liền sinh khí, được rồi, không nói cái này, nói điểm khác. Ta lưu lại nơi này, thật là bởi vì công sự, trước đó vài ngày huyện nha hai khởi án mạng, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua một ít đi. Nhắc tới án mạng, Tiêu Cẩm Vân bước chân bỗng nhiên liền bất động, quay đầu tới, thật là giết người sao? Phó cảnh chi vẫn là kia phó biểu tình, cười nhạt lưu chuyển, Một rún tóc từ bên mái rũ xuống, hắn chỉ cần sở trường như vậy một vòng, quả thực nói không nên lời phong lưu tận xương. Cũng không phải là giết người sao? Bất quá, có chu sơn huyện huyện lệnh ở, nguyên bản cũng không nên ta quản. Nhưng cố tình chuyện này lại cùng thẩm hành nhắc lên quan hệ. Ngươi là nói, có người vu oan hãm hại. Tiêu cẩm vân trách móc, bị phó cảnh chi xem trở về, nhưng không có người vu oan, chỉ là chuyện này thật là cùng hắn có một chút quan hệ. Ta cũng không tiện nhúng tay quá sâu, đã nhiều ngày, chính hắn suy nghĩ biện pháp chu toàn. Nhưng thật ra ngươi, hắn giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi tổng không đến mức khoanh tay đứng nhìn đi. Tiêu cẩm vân lông mày đều phải ninh đến cùng nhau, nàng đương nhiên không đến mức khoanh tay đứng nhìn, chỉ là, nàng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ta có thể làm cái gì sao? Phó cảnh chi cười, bằng không ngươi đi giúp hắn cha cha, này án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta xem các ngươi kêu huyện nha quan cũng hồ đồ thật sự, kia án tử lại nhiều như vậy ngài. Giao cho bọn họ cũng chưa chắc có thể tra cái tra ra manh mối Nhưng Tiêu Cẩm Vân lại dùng sức lắc đầu Không được không được, ngươi đừng lấy ta khai loại này vui đùa, nha môn đều không thành sự, ta nơi nào có thể làm Ta xem ngươi liền so trong nha môn kia giúp ngồi không ăn bám người hảo Phó cảnh chi trên mặt bà quang lưu chuyển Nhìn Tiêu Cẩm Vân như là mê hoặc, lại như là thiệt tình Còn mang theo vài phần làm người xem không hiểu đắc ý vị không rõ Tiêu Cẩm Vân liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn Lại nghe hắn tiếp tục nói vừa rồi ngươi không phải xem đến thực hảo sao biết ta ở chỗ này là có công vụ trong người biết thẩm hành chuyện này ngươi không hỏi ta chính mình cũng sẽ nói ta xem ngươi quan sát năng lực nhưng thật ra không kém trí nhớ cũng không xấu này há mồm càng là câu nói kế tiếp phó cảnh chi cười cười không có nói ra tước chừng là ngày quá lớn tiêu cẩm vân bị hoảng đến có chút hoa mắt nhìn trước mắt người này vừa rồi ngươi vẫn luôn đều ở thử ta phó cảnh chi tươi cười liền ở ngày ấy trước giống nhưỡng một xuân năm xưa bí nhưỡng Người một người, là có thể làm đầu người vượng hoa mắt. Hắn nói, ta nhưng không nhiều như vậy thời gian rỗi, hơn nữa, ta tới nơi này cũng không phải là tới tìm ngươi. Vậy ngươi tới làm gì? Cha án. Lúc trước như vậy trong nháy mắt, hắn nói những lời này đó, Tiêu Cẩm Vân thật cho rằng hắn là cố ý tới tìm chính mình. Thật là chính mình đầu góc không rõ ràng lắm, dù cho Phó Cảnh Chi cảm thấy huyện nha không có cái minh bạch người, lại cũng không đến mức cố ý tới thỉnh nàng đi cha án. Mới vừa rồi những lời này đó Đại khái cũng là lâm thời nảy lòng tham thuận miệng vừa nói. Bất quá, hắn rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đâu. Phó cảnh chi lắc đầu, phủ định nàng ý tưởng, Tra án sự có huyện nhà, đến nỗi những cái đó hồ đồ quan, thẩm hành chính mình sẽ nghĩ cách, khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng có một chút người nhưng thật ra nói không sai, này Chu sơn huyện còn không có chân trinh có thể làm khó hắn. Khoe miệng lại nâng dậy một tiêu ý cười, nhìn tiêu Cẩm vân, bất quá, nếu là có cái người thông minh giúp giúp hắn. có lẽ có thể giúp hắn chia sẻ một ít phiền não. Hai người nói lại đi phía trước đi. Thượng đường nhỏ bên cạnh liền có bóng cây. Phó cảnh chi trong tay kia đem quạt xếp nhẹ nhàng vừa chuyển liền hợp ở bên nhau. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến một trận điều kêu, thanh linh dễ nghe. Tiêu cẩm vân thanh âm cũng phóng đến nhẹ chút, nói cảm ơn khích lệ. Bất quá người thông minh ta là gánh không dậy nổi, nhưng nếu ta có thể giúp được cái gì, ta nhất định là muôn lần chết không chối từ. Phó cảnh chi gật đầu, ngươi đảo không phải vong ân phụ nghĩa người. Tiêu Cẩm Vân không có lại trả lời, hai người chi gian an tính lại. Nhưng chỉ có một lát, lại nghe Phó Cảnh Chi nói, ta tới nơi này tuy rằng không phải tra án, nhưng cũng cùng tra án không sai biệt lắm. Ta muốn tra một người, cũng không biết người nghe chưa từng nghe qua. Người nào? Tiêu Cẩm Vân quay đầu. Một cái tiểu nữ hải. Phó Cảnh Chi nói xong lại ngừng một chút, năm đó là tiểu nữ hải, nhưng hôm nay cũng nên có 19. Ta nhớ rõ, người năm nay mới là nhị bắt niên hoa, hẳn là không biết. Bất quá. có lẽ cũng nghe đại nhân nhắc tới quá. Một cái ngoại lai tiểu nữ hài nhi, năm đó tới thời điểm, đại khái cũng liền 4 tuổi tả hữu. Tiểu Cẩm Vân lắc đầu, chưa từng nghe qua cái gì ngoại lai tiểu nữ hài nhi, bất quá ngươi nói tuổi này, chúng ta trong thôn đích sắc có như vậy mấy cái cô nương. Nhưng ngươi xác định người là ở chúng ta thôn sao. Phó cảnh chi chiều nơi xa nhìn nhìn, nói, hẳn là chính là phụ cận này mấy cái thôn, này tin tức ta cũng hỏi thăm một trận bất quá. nghe được này phụ cận mấy cái thôn manh mối liền chặt đứt ta đây không được rõ lắm nói tiêu cẩm vân ngồi xổm xuống vãn khởi chính mình ống quần thả người nhảy qua trước mặt cái kia dòng suối nhỏ lại quay đầu xem phó cảnh chi một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng không biết hắn hay không còn muốn đi theo nhảy qua tới nào biết phó cảnh chi lại một chút không có lùi bước bộ dáng liền ống quần đều không vãn chân dài một vượt liền tới đây tiêu cẩm vân nhìn ra được thần thuận miệng nói ngươi thân thủ không tồi phó cảnh chi không tỏ ý kiến Trước kia luyện qua mấy ngày công phu Khó trách Nhưng lúc trước Tiêu Cẩm Vân thế nhưng cho rằng hắn chỉ là cái văn nhược thư sinh Nàng nhưng thật ra xem thường hắn Tiêu Cẩm Vân cũng không đem phó cảnh chi những lời này đó để ở trong lòng Chỉ tính toán sau này nên như thế nào sống qua Nhưng chờ nàng hoài lòng tràn đầy vui mừng vội vội vàng vàng đuổi tới khối địa Lại phát hiện trong đất trường lên đồ ăn đã sớm bị người dẫm đạp đến hơi thở thoi thoát Gục xuống đầu chết héo ở nơi đó Tiêu Cẩm Vân đứng ở kia đất trồng rau bên cạnh Này đất trồng rau lúc trước hoang phế, là nàng vất vả khai khẩn ra tới, giải lên đồ ăn loại. Nghĩ đến lúc trước bởi vì này đồ ăn loại, còn bị Trần Vương Thị mắng một đốn, lại suýt nữa bị Trần Lễ Châu khi dễ đi. Càng nghĩ càng giận, nhưng nàng lại không có biện pháp. Chuyện này khẳng định là Trần ra người làm, nhưng nàng vô pháp tìm bọn họ lý luận. Hiện tại bất quá là đầy đất đồ ăn, nếu là nàng đi, còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. mươi 62, Hồ Đồ Huyện Quan Ra tới một chuyến, không thu hoạch được gì. Tiêu Cẩm Vân đứng trong chốc lát, cũng không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi, nhìn về phía Phó Cảnh Chi, thứ sử đại nhân không đi tìm người muốn tìm, đi theo ta muốn làm gì. Ngươi thật không quan tâm thẩm hành sự. Phó Cảnh Chi rất có hứng thú mà xem nàng, hắn chính là giúp ngươi không ít vội, ngươi xem ngươi không giống như là vong ân phụ nghĩa người. Tiêu Cẩm Vân đi đến một khối râm mát địa phương, ngồi xổm xuống đi, nhặt lên một cây chết héo đồ ăn, nhìn thật lâu, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, ta là thực cảm kích thẩm hành. Chính là hắn đều không thể giải quyết sự, ta lại có thể làm gì đâu. Nghĩ nghĩ, ngửa đầu chiều phó cảnh chi nhìn lại, nguyên bản chu quả phụ chuyện đó nhi, ta cũng cho rằng thật sự muốn thu mua chu quả phụ. Nhưng hắn lại so với ta tưởng nhiều. Nếu chúng ta có thể nghĩ đến, cấp trần lễ châu ra chủ ý người kia chưa chắc không thể tưởng được. Cho nên hắn tìm ngươi, dùng thân phận của ngươi, lại dùng ngươi này nhân chứng, còn cố ý chờ trần ra người tới bắt hiện hành. Hắn mọi chuyện suy xét chu đáo, trước đó liền nghĩ kỹ rồi đối sách. cũng khó trách liền phương thế kiệt đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng hiện tại Phó Cảnh Chi làm nàng đi giúp hắn, nàng muốn như thế nào giúp. Nhưng Phó Cảnh Chi lại nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thẩm hành hắn hiện tại bị này án tử liên lụy, trói buộc tay chân, có sự chưa chắc có thể chính mình đi làm. Tựa như ta tưởng giúp hắn, chính là ta thân phận đặt ở nơi đó, ta cùng hắn quan hệ cũng bãi tại nơi đó, ta tùy tiện nhúng tay liền thành lấy công nhu tư. Phó Cảnh Chi này đạo lý nói được minh bạch, Tiêu Cẩm Vân mới biết được những người này đều hồ ly giống nhau rào hoạt. Nàng vừa muốn nói, nếu phó cảnh chi là thẩm hành bằng hữu, lại vì sao không ra tay tướng trợ, đã bị hắn nói mấy câu đổ trở về. Phần 38 Tiêu Cẩm Vân cũng không nói cái gì, chỉ hỏi, thẩm hành hiện tại cùng đô ra ra sao? Phó cảnh chi đánh giá nàng, cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, đến tột cùng là cái cái dạng gì án tử? Ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái trên đỉnh đầu kia đầu các ngày. Tìm cái bóng cây chỗ đi. Nói lui tới khi trên đường đi, Tiêu Cẩm Vân ở kia nhiều ngồi sổn một lát, vẫn là đi theo đi. Trong lòng tuy rằng khí bất quá Phó Cảnh Chi tùy thời một bộ đắn đo nàng bộ dáng, nhưng là thẩm hành sự, nàng cũng thật là nhớ mong. Vượt hồi dòng suối nhỏ kia đầu, đó là một cái thật dài đường cây xanh. Cái kia xuyên thanh ý gì hề nam tử nắm mã đi theo phía sau bọn họ, Phó Cảnh Chi so Tiêu Cẩm Vân cao hơn rất nhiều, một bước muốn so thượng nàng hai bước. Nhưng hắn cũng không nổi, thả chậm bước chân chờ nàng đi. Một đường đi Tiêu Cẩm Vân liền nghe Phó Cảnh Chi nói, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói trước đó vài ngày kia huyện thành bờ sông trương trong rừng cây ra hai cọc cán mạng, đệ nhất cọc cán tử là bị kia chợ phía đông giáp phát hiện, thi thể từ trong sông hiện lên tới, lúc ấy hắn đang theo mấy cái công nhân ở bờ sông thị sát đê, hoảng sợ, vội vàng làm một cái công nhân đến huyện nha báo án. Ở nơi đó giáp cách nói, thi thể hiện lên tới địa phương, ly cảng sông không xa, chỉ sợ là có người giết người vứt xác. huyện nha cũng chạy nhanh dán bố cáo làm người tới nhận lãnh thi thể nhưng bố cáo mới vừa dán đi ra ngoài không lâu liền có người nói người nọ là cái người bên ngoài có người nhìn đến hắn ở vận tới khách điếm trụ qua đêm mà đêm buông xuống quan phủ liền dẫn người niêm phong vận tới khách sạn chuyện này tiêu cẩm vần cũng còn có thể nhớ lại tới mà đêm buông xuống nàng đó là ở tại kia vận tới khách sạn sau lại lại bỗng nhiên tới một đám quan binh đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra tới còn đem khách điếm cũng niêm phong đệ nhị có cán mạng kỳ thật nàng cũng có ấn tượng, bởi vì ngày ấy đúng là bọn họ ở công đường cùng Trần gia rằng coi nhật tử, sau lại nha dịch trở về báo án tử liền ngừng. Nếu không phải Chu thị chuyện đó nhi, Trần gia ra, ra bạc thỉnh huyện thừa tới xem kịch vui. Nếu không phải ngày ấy vừa lúc có cái bưng thứ xử thân phận phó cảnh chi, bọn họ này án tử còn không biết muốn kéo dài tới năm nào tháng nào. Chỉ là này hai quả án tử chi gian có cái gì liên lụy sao? Tiêu Cẩm Vân nhìn phó cảnh chi, phó cảnh chi cũng quay đầu tới xem nàng. Nguyên bản là không có gì liên lụy, bất quá, kia một cọ cán tử liên lụy đến vận tới khách sạn, nhưng kia trưởng quay lại đánh chết cũng không nhận chính mình đã làm thương thiên hại lý sự, càng không nhận kia người chết ở hắn khách điếm chủ quá. Chính là chuyện này đã truyền ra đi, không nói đến Chu Sơn huyện là cái giao thông yếu đạo, lui tới tiểu thương không ít. Đó là kia huyện quan, ở hắn khu trực thuộc nội ra chuyện lớn như vậy, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, đối hắn mũ cánh chuẩn cũng có ảnh hưởng. Tiêu Cẩm Vân nghĩ nghĩ, nghiêng đầu xem Phó Cảnh chi. hiện giờ bọn họ biết ngươi là thứ sử nói vậy liền càng sốt ruột kia huyện lệnh khẳng định cho rằng ngươi là tới cha án này phó cảnh chi ánh mắt khẽ nhúc nhích nói như vậy cẩm vân cảm thấy ta không phải tới cha án tử tiêu cẩm vân tựa hồ phát hiện chính mình tự cho là thông minh liền túi đầu xả một cây cỏ đuôi chó kẹp ở đầu ngón tay không nói lời nào phó cảnh chi cũng không ép hỏi chỉ làm lơ đắng mà cười mang quá nhưng kia ánh mắt lại có phức tạp thần xác mặt sau sự hắn cũng không thể lặp lại sống hôn tạp đề Chỉ san phồn tiểu giản mà lại nói vài câu, bắt đầu kia khách điếm trưởng quậy liều chết không nhận, nói người nọ không phải hắn khách điếm khách nhân. Nhưng kia huyện lệnh lại nói, hắn khách điếm người nhiều, chưa chắc tất cả đều nhớ rõ, huống chi người nọ đã bị bọt nước đến hoàn toàn thay đổi, hắn nhận không ra cũng không phải không thể nào. Quả thực là cái hồ đồ quan. Tiêu Cẩm Vân nghe được trong lòng không thoải mái, nắm tay cũng không tự chủ được nắm lên. Phó cảnh chi xem ở trong mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia nhanh cây. Tiểu đạo hai bên thủ đã lớn lên cành lá tương liên, rắc rối khó gỡ mà quấn quanh ở bên nhau, phó cảnh chi xem đến bỗng nhiên có chút phiền lòng. Từ kinh đô đến địa phương, những cái đó cành lá đã hoàn hoàn tương khấu mà liền ở cùng nhau, rút dây động rừng. Tiểu Cẩm Vân tưởng mỗi lần, hắn lần này tới, đích xác không phải vì này đó tiểu tán tử. Cho nên cái kia huyện lệnh lại là Hồ Đô Quan, chỉ cần thẩm hành bên kia ra không được vấn đề lớn, hắn liền tạm thời sẽ không nhúng tay những việc này. Cũng không tiện nói cái gì, chỉ nói có hồ đồ hay không chỉ có chờ án tử điều tra rõ mới biết được tóm lại đệ nhất cọc cán mạng vận tới khách sạn kia trưởng quầy đã nhận xuống dưới mắt thấy liền phải ký tên ấn dấu tay nhưng không nghĩ tới kia huyện lệnh làm hắn đem đệ nhị cọc cũng nhận xuống dưới một cọc hai cọc đều là tử tội kia huyện lệnh đại khái cũng là vì yên ổn dân tâm tiêu cẩm vân trong mắt đều phải phun ra hỏa tới dân tâm cũng không phải tìm người gánh tội thay là có thể yên ổn làm quan không vì dân làm chủ không bằng về nhà bán đậu hủ này chu sơn huyện rốt cuộc cũng là trong đó huyện nhiều như vậy dân chúng về sau nhật tử muốn như thế nào quá phó cảnh chi mày một chọn mấy năm nay ba tánh nhật tử không phải cứ theo lẽ thường qua nay chu sơn huyện lệnh tuy rằng nhát gan sợ phiền phức chút lại cũng coi như không thượng đại gian đại ác nay còn không phải đại gian đại ác nay án tử rõ ràng có rất nhiều kỳ quặc lại là một cái vô tội người tới gánh tội thay nhân mệnh quan thiên sự đến các ngươi nơi này đều không phải đại sự nói liên quan phó cảnh chi cùng nhau trắng liếc mắt một cái phó cảnh chi cũng không tức giận chỉ lắc đầu cười đó là ngươi còn không có gặp qua cái gì là đại gian đại ác người tiêu cẩm vân xem hắn ánh mắt lạnh vài phần ta cảm thấy ngươi này cười hảo không có đạo lý chẳng lẽ ở các ngươi làm quan trong mắt ba cánh mệnh liền không phải mệnh sao ngươi là giang ninh phủ thứ sử chu sơn huyện chỉ là giang ninh phủ hạ một cái trung huyện chẳng lẽ chuyện này ngươi trơ mắt nhìn liền mặc kệ sao phó cảnh chi xem nàng lạnh lùng bộ dáng như là thật sinh khí Mới thu liêm tươi cười, không phải mặc kệ, bất quá tạm thời cũng cứ như vậy. Chương 63, Khai Khẩn Đồng Ruộng. Cái gì kêu tạm thời cũng cứ như vậy, Tiêu Cẩm Vân cũng không minh bạch, nhưng là Phó Cảnh Chi lại là không nghĩ nói tiếp bộ dáng. Ngắm lại vẫn là tức giận bất quá. Liên hỏi Phó Cảnh Chi, ngươi nói này đó, cùng thẩm hành có quan hệ gì? Kỳ thật cũng không nhiều lắm quan hệ, chỉ là, kia trưởng quầy nhìn thấy đệ nhị cọ cán mạng hai cổ thi thể, lập tức liền nhận. Nói kia hai người thật là mấy ngày trước ở hắn cửa hàng trụ quá, chỉ là, ngày hôm sau bọn họ đi thu thập phòng thời điểm, hai người đã đi rồi. Cũng không biết là đi khi nào, nhưng nhân kia khách điếm người đến người đi, có rất nhiều tiểu thương thật là thiên không lượng liền vội vàng đi ra ngoài làm buôn bán, cho nên hắn cũng không có để ý. Chính là hắn cũng không nhận người là hắn giết, chính đuổi kịp nhận thi ngày đó ta cũng ở hiện trường, kia trưởng quay ước chừng cũng nghe đến ta thân phận, liền liều chết quỳ gối ta trước mặt, muốn ta cho hắn làm chủ. Tính cả đệ nhất cọc án tử cung cấp phản cung. Nhưng hắn lại không hiểu được, ngươi cũng không quan tâm hắn chết sống. Tiêu cẩm vân mặt vô biểu tình mà nói ra những lời này, cũng không xem phó cảnh chi. Phó cảnh chi cũng không có muốn giải thích dí tứ, chỉ nói, ta quản mặc kệ hắn chết sống không quan trọng, chính là ta ở nơi đó, ít nhất có thể làm hắn hảo quá một ít. kia trưởng quay muốn phản cung, huyện quan cũng không dám làm quá mức, này án tử cũng liền người đi xuống tra xét. Sau đó, điều tra ra kết quả cùng thẩm hành có quan hệ sao. Tiêu Cẩm Vân cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới loại này khả năng. Phó Cảnh Chi chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ ngẩng đầu nhìn sang không trung. Một bích như tẩy, vạn dặm không mây, Phó Cảnh Chi lại thu hồi ánh mắt, đối Tiêu Cẩm Vân nói, "Ta nói kia cô nương, ngươi đừng quên giúp ta lưu ý một chút." Phó Cảnh Chi mang theo người của hắn đi rồi, Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn nhảy lên lưng ngựa, dọc theo tiểu đạo đường cũ phản hồi. Tiểu đạo cuối bóng cây cũng hết, bọn họ liền như vậy, đón ngày đi ra ngoài, càng đi càng xa. Hào một lát thất thần, Tiêu Cẩm Vân mới bước ra bước chân, dọc theo kia tiểu đạo đi trở về đi. thẩm hành sự nàng quản bất quá tới, nếu liền chính hắn đều không có biện pháp, nàng cũng không có khả năng nghĩ ra càng tốt biện pháp tới. huống chi, phó cảnh chi đều mặc kệ, hẳn là cũng liền không phải là cái gì đại sự. Trong khoảng thời gian này lăn lộn đủ rồi, Tiêu Cẩm Vân cũng nghĩ tới hai ngày sống yên ổn nhật tử. Chính là nàng nghĩ như vậy, lại cố tình có người không cho nàng như ý. Tiêu Cẩm Vân cùng lưu nãi nãi thương lượng. Lúc này tiết loại hạt thóc là không thể, nhưng trong nhà còn có chút cây cải dầu hạt, cầm đi rơi tại ngoài ruộng, chờ thu hoạch thời điểm, có lẽ còn có thể ép chút du. Cầm đi bán cũng là có thể đổi lương thực, tổng không đến mức đói chết. Nói làm liền làm, tiêu cẩm vân cùng ngày liền cầm suất đầu đến sau núi ngoài ruộng phiên thổ, lưu nãi nãi làm không được sống, lưu linh nhi lại tay chân linh hoạt, thấy nàng khiêng cái quốc, cũng cầm ra hỏa muốn đi theo đi ngoài ruộng. Lưu nãi nãi đứng ở kia rách nát rào che cạnh cửa. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, thở dài, mới xoay người đi vào trong viện. Làm việc thời điểm, Tiêu Cẩm Vân rất nhiều lần bị Lưu Linh Nhi ném đến mặt sau, nàng đứng dậy lau mồ hôi, vừa lúc nhìn đến Lưu Linh Nhi bóng dáng, Tổng lòng nghi ngờ này không giống như là cái được điên bệnh cô nương. vừa lúc Lưu Linh Nhi quay đầu, Tiêu nàng, Cẩm Vân, lại chỉ vào cách đó không xa kia cây lao thụ, đại khái là làm nàng mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Cẩm Vân giật mình, cười cười, không được. Ta muốn cùng Linh Nhi tỉ cùng nhau, nhanh lên đem việc làm xong đâu. Nói thuộc hạ động tác cũng nhanh hơn không ít. Lưu Linh Nhi mở miệng nói chuyện, nàng tưởng, đây là cái hảo dấu hiệu, đêm nay Lưu mãi mãi cũng nhất định sẽ cao hứng. Từ Trần Lễ Châu kia sự kiện phát sinh sau, người trong thôn đều nói Lưu Linh Nhi điên rồi, nàng cũng liền vẫn luôn là điên điên khủng khủng, liền lời nói đều nói không nguyên lành. Tiêu Cẩm Vân trên mặt đều là tươi cười, làm việc cũng càng ra sức. Buổi tối trở về hai người đều đã gân mệt lực. Lưu nãi Nại cơm chiều đã chuẩn bị tốt, tuy rằng cũng chính là đơn giản hai cái rau dại, còn có một cái canh, nhưng là Tiêu Cẩm Vân đã thỏa mãn. Lưu nãi Nại cố ý cấp hai người đều thịnh một chén canh, Tiêu Cẩm Vân uống một ngụm, đôi mắt đều thẳng, thơm quá. Lưu Linh Nhi cũng vừa lúc uống một ngụm, đi theo nàng không được gật đầu. Tiêu Cẩm Vân hỏi, đây là gì canh A, như thế nào như vậy hương? Thấy hai người biểu tình, Lưu nãi Nại cũng cao hứng, cười nói, ta buổi chiều nhàn đến không có việc gì. liền tại đây bốn phía đi đi không nghĩ tới ở sườn núi nhỏ bên kia nhặt được mấy đoá ra sân ấm nghĩ các ngươi mệt mỏi ban ngày buổi tối trong nhà cũng không gì đều lấy tới hầm canh tiêu cẩm vân cùng lưu linh nhi đều cao hứng lưu nãi nãi liền lại cho bọn hắn thịnh hai chén nàng chính mình đảo luyến tiết ăn chỉ ăn mặt khác rau dại tiêu cẩm vân uống xong tiết canh bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều ở điền đầu gian lưu linh nhi kêu nàng tiến sự liền cùng lưu nãi nãi nói vốn định làm lưu nãi nãi cao hứng cao hứng lại không nghĩ rằng nàng cười thế nhưng bắt đầu lau nước mắt tiêu cẩm vân luôn cuống vội vàng buông chén đũa lưu nãi mãi ngài đây là làm sao vậy linh nhi tỉ mở miệng nói chuyện đây là chuyện tốt ta lưu nãi mãi cuốn quít mặt làm nước mắt cũng gật đầu là là chuyện tốt lưu linh nhi thấy lưu nãi Nãi khóc cũng co quắp lên đứng lên đi cho nàng sắt nước mắt lưu nãi mãi nắm lấy tay nàng các ngươi đều không cần lo cho ta ta đây là cao hứng linh nhi sẽ kêu người đây là chuyện tốt Lần trước Linh Nhi đến này điên bệnh cũng là như thế này, sẽ tiêu người, chậm rãi ý thức cũng liền thanh tỉnh. Lưu Linh Nhi ngồi xổm nàng trước mặt, ngửa đầu đáng thương hề hề mà nhìn nàng, nàng dối tay vốt chính mình cái này nữ nhi đầu, cũng không biết là ở đối tiêu cẩm vân nói, vẫn là ở đối Lưu Linh Nhi nói. Linh Nhi mệnh khổ, cũng không biết vì cái gì ông trời muốn cho nàng tao nhiều như vậy tội. Hiện tại ta cũng già rồi, chính là chống một hơi không dám buông tay liền đi. Linh Nhi vẫn là cái dạng này, ta chính là đi rồi. cũng đi được không an tâm a Nói, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, kỳ thật trước đó vài ngày ta mang theo Linh Nhi đi huyện nhà, cũng không được đầy đủ là bởi vì tưởng giúp ngươi Linh Nhi sự, cũng là kia xúc sinh làm, ta không thể liền như vậy nhìn bọn họ tiêu dao Lại rũ mắt thấy Lưu Linh Nhi, thở dài, Linh Nhi cũng là không muốn, tuy rằng nàng nhìn điên điên ngây ngốc, chính là nàng có cái gì, đều biết cùng ta nói. Ta không có ý tưởng khác, nhưng là ai làm kia xúc sinh sự, nên có trừng phạt, ông trời có mắt không chồng Chính chúng ta cũng không biện pháp, chuyện này liền thật sự tính xong rồi. Ta nguyên lai tưởng, nếu là có người phụ trách, cũng miễn cho về sau ta đi rồi, Linh Nhi bị những người đó khi dễ đi. Phần 39 Chính là nhìn đến trần Gia người như vậy đối với người, ta cũng mới suy nghĩ cẩn thận, này kiện tụng cũng không phải hảo đánh, liền tính cuối cùng đánh thắng. kia quan lão gia phán bọn họ đối Linh Nhi phụ trách, chính là về sau cũng chưa chắc thấy được Linh Nhi liền có ngày lành quá. Đến lúc đó lại một chân đá văng ra. Chẳng phải là càng làm cho nàng bị khi dễ Cho nên trở về về sau Các nàng cũng liền từ bỏ thừa kiện ý niệm Chỉ là tiêu cẩm vân lúc này mới suy nghĩ cẩn thận Lưu nãi mãi nguyên lai cũng so đo nhiều như vậy Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể lý giải Mấy năm nay lưu nãi mãi cùng lưu linh nhi quá đến không dễ dàng Nếu là không có điểm chủ kiến, không có điểm tính kế Cô nhi quả phụ, cuộc sống này cũng quá không đến hôm nay mươi 64, cầu hôn trò khôi hải Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Tiêu Cẩm Vân nằm ở trên giường, suy nghĩ qua đi kia 16 năm thật nhiều người, hảo chút sự, rốt cuộc hôn hôn trầm trầm nhắm mắt lại. Một chốc là trước hai ngày phó cảnh chi cho nàng giảng hai cặp cán tử, còn có vận tới khách sạn cái kia trường quầy, một chốc lại là Lưu Mãn Mãi cùng Lưu Linh Nhi. Lưu mãi Mãi những lời này đó là không có sai, chỉ dựa vào ông trời, ông trời chưa chắc chấn mắt. Chính là dựa vào chính mình, rồi lại liền chính mình đều dựa vào không được. Kia vận tới khách sạn trưởng quầy giữ không nổi chính mình. Bọn họ trận này kiện tụng, nếu không phải phó cảnh chi, nàng cùng thẩm hành cũng chưa chắc thắng được nhẹ nhàng như vậy. Này đó nàng trong lòng kỳ thật đều rõ ràng. Nhưng hiện tại nàng cũng vô tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, đồng ruộng lao động một ngày, cả người đều ở đâu. Đôi mắt hợp lại thượng, thực mau liền không có ý thức. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi lại đi ngoài ruộng, hợp với ba ngày, mới đem những cái đó thủ cấp phiên xong Nhà người khác đều có lê, nhưng Lưu lại lại trong nhà không có. mấy năm nay Lưu Nãi Lại đại nhân không tuổi, từ trước xối đất thời điểm, hàng xóm cũng còn có người cho mượn. chính là năm nay đại gia lại đều thương lượng hảo giống nhau. Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Nãi Lại từng nhà đi gõ cửa, mọi người đều một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, nói mấy câu đem các nàng đuổi rồi ra tới. chuyện này kỳ thật không cần tưởng, Đại Khái cũng biết như thế nào hồi nhi. đêm đó sự Tiêu Cẩm Vân đắc tội không chỉ có là Trần Gia, còn có vị kia Lý Chính. tuy rằng kiện tụng là đánh thắng. Nhưng là những người đó nơi đó lại còn không có xong. Cũng may Lưu Linh Nhi cùng nàng đều là có thể lao, mấy ngày xuống dưới tuy rằng gân mệnh kết lực, nhưng cuối cùng đem mà đều phiên một lần. Tiêu Cẩm Vân cho rằng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng Trần Thục Lan cùng Trần Vương Thị sẽ tìm tới. Khó được Trần Vương Thị không có nháo, còn đối nàng khách khách khí khí. Chính gặp gỡ Tiêu Cẩm Vân ra cửa đổ nước, liền đưa bọn họ đổ ở cửa, các ngươi tới làm gì. Đối Trần ra những người này, nàng đã lấy không ra bất luận cái gì sắc mặt tốt Nhưng Trần Vương Thị lại một chút không ngại, cười rộ lên, khỏe mắt nếp nhăn chồng chất ở bên nhau. Ngươi nhìn ngươi hỏi, đều là người một nhà, ngươi cũng đừng cùng ngươi cứu cứu chí khí, có chuyện gì khí hai ngày liền đi qua. Nói, giơ lên tay, ngươi xem, ta này không phải cho ngươi đưa điểm mễ lại đây sao. Tiêu Cẩm Vân sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, trồn cấp gà chúc tết. Trần Vương Thị không phải như vậy hảo tâm người. Nhưng Tiêu Cẩm Vân lại không biết nàng lần này tới nàng trước mặt làm những việc này là vì cái gì. Trần Thục Lan cũng đi theo bên người nàng, lôi kéo nàng xem ý gì. Nương, ngươi đừng cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng là nhà ta nuôi lớn, đây là thiên đại ân tình, nàng đợi này cũng còn không rõ. Chẳng lẽ điểm này sự, nàng còn có thể không đồng ý. Trần Thục Lan đối Tiêu Cẩm Vân như cũng là một bộ khinh thường bộ dáng, Trần Vương thị lại chụt một chút, làm nàng không cần nói hiệu nói vượng. nhưng trần thục lan những lời này đó truyền tiếng tiêu cẩm vân trong hai nàng trong lòng đã có số cũng không muốn nghe đem trong buồn kia thủy ra bên ngoài một bát trần thục lan cùng trần vương thị chạy nhanh lui về phía sau vài bước bọt nước từ trên mặt đất bắn toái lên dừng ở trần vương thị dạy thượng trần vương thị sắc mặt nháy mắt liền đêm đen tới ta nói cẩm vân ngươi đây là có ý tứ gì chúng ta hảo ý cho ngươi đưa mẹ tới ngươi còn lấy nước bẩn bắt chúng ta nói chuyện thời điểm nàng giọng rất lớn sợ người khác nghe không thấy Tiêu Cẩm Vân không nghĩ để ý tới, xoay người đi trở về trong viện. Không nghĩ tới Trần Vương Thị thế nhưng cũng đi theo vào được, còn không có bước qua ngạch cửa, liền trước hết nghe đến nàng thanh âm. Tiêu Cẩm Vân, người hướng chỗ nào đi, ta chính là người mợ. Nàng giọng nhi đại, thật là có phụ cận làm việc người nghe được, đi tới xa xa mà vây quanh ở rào tre ngoại xem náo nhiệt. Lưu mãi mãi cùng Lưu Linh Nhi cũng ra tới, vừa thấy đến Trần Vương Thị, Lưu Linh Nhi thần sắc liền thay đổi, xoay người chạy đến mái hiên hạ bắt một cây trọn đánh. ngươi muốn làm gì trần vương thị thấy rào che ngoại có người vây lại đây thái độ cũng kiêu ngạo lên chỉ vào tiêu cẩm vân ta đây chính là vì ngươi hảo ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này còn có ai chịu cưới ngươi chính mình đem thanh danh nháo đến như vậy xú ta khả hảo không dễ dàng mới cho cùng nhân ra vương nhị tráng nói tốt ngươi nếu là lại nháo đời này đều gả không ra trần vương thị nói lời này tiêu cẩm vân mới chú ý tới nàng phía sau đích xác đi theo một người nam nhân tiêu nam nhân tiêu cẩm vân cũng gặp qua Đúng là bọn họ thôn Vương Nhị Tráng, tên này nhưng thật ra cùng hắn kia thân hình phù hợp, lớn lên lại hát lại tráng. 30 tới tuổi, là cái tang thê người góa vợ. Nói lên này Vương Nhị Tráng, người trong thôn đều hiểu được, hắn thích uống rượu, uống xong rượu mượn rượu làm càn liền phải đánh người. Hắn thê tử chết thời điểm tiêu cẩm vân con nhỏ, không rõ lắm. Bất quá nghe người ta nói, hắn kia thê tử chính là bị hắn uống xong rượu sống sờ sờ đánh chết. Nhưng chuyện này cũng không truyền khai liền hắn kia tới gần mấy hộ người ở truyền. cũng không biết là thật là giả. Hiện giờ lại nhiều năm như vậy đi qua, ai còn sẽ đi nhớ năm đó sự. Chỉ là, hiện giờ này Trần Vương Thị Thế nhưng muốn đem nàng cùng Vương Nhị Tráng kéo đến cùng nhau, quả thực chính là không có hảo tâm. Tiêu Cẩm Vân chỉ vào ngoài cửa, có phải hay không hảo tâm chính ngươi biết, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài, hiện tại liền lan. Tiêu Cẩm Vân, ngươi nhưng làm rõ ràng ngươi thật sự với ai nói chuyện, ngươi cũng không nhìn xem. Trần Vương Thị thấy nói bất động Tiêu Cẩm Vân, đang muốn la lối khóc lóc. lưu linh nhi cầm lấy kia căn chọn gánh liền chạy tới trần vương thị chỉ vào nàng ngươi muốn làm gì tiêu cẩm vân chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng đánh ta không thành tiêu cẩm vân cười lạnh một tiếng ta không nhường ai đánh ngươi ta chính mình sự tình chính mình động thủ nói đoạt lấy lưu linh nhi trong tay trọn gánh liền chiều trần vương thị đánh đi trần vương thị trốn tránh không kịp kêu lên trói thai lên tiêu cẩm vân ngươi dám đánh ta tiêu cẩm vân trong tay trọn gánh ngừng ở nàng cổ biên không có rơi xuống trần vương thị đã sợ tới mức chân đều ở phát run. Loại này thời điểm, Trần Thục Lan lại chỉ lo chính mình trước chạy đến một bên. Hô to, nhị Tráng thúc, ngươi tức phụ nhi muốn đánh ta mẹ, ngươi mau ngăn lại nàng. Vương nhị Tráng đầu là một cây gân, lúc trước cầu hôn thời điểm, trần gia người đã nhận lấy hắn lễ hỏi, làm bảo đảm, nhất định đem tiêu cẩm vân gả cho hắn. Ở trong lòng hắn này liền đã là ván đã đóng thuyền sự. Lúc này nghe được Trần Thục Lan như vậy tê, quả thực liền phải đi cản tiêu cẩm vân, lại nghe tiêu cẩm vân phi một tiếng, lấy trọn gánh chỉ hướng Trần Thục Lan. Ta nói cho các người, muốn cho ta gả cho vương nhị tráng, môn nhi đều không có, tưởng hố ta, các ngươi tốt nhất ngẫm lại chính mình có đủ hay không cách. Tiêu Cẩm Vân hiện tại cũng không sợ Trần Vương Thị, nếu ngày ấy đã ở kia ân đoạn nghĩa tuyệt tờ giấy ấn dấu tay, đó chính là cần thiết giữ lời. Nếu Trần Gia còn như toan lấy điểm này tới hại nàng, thật đúng là đánh sai bàn tính như ý. Kỳ thật Tiêu Cẩm Vân cũng là sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, ngày ấy bọn họ mang theo huyện thừa đi bắt hiện trường, là đã quyết định chủ ý. Muốn đem nàng cùng thẩm hành đều đưa vào trong phòng giam đi Tuy rằng nàng không biết cứu cứu có phải hay không cũng là như vậy tưởng Nhưng là từ hắn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ điểm này Liền có thể nhìn ra Hắn cũng sợ nàng sẽ liên lụy đến chân ra Nếu khi đó bọn họ đều không có cho nàng lưu tình mặt Nàng cần gì phải lại cho bọn hắn hại chính mình cơ hội chương 65 Không có chống lưng tiêu Cẩm Vân cầm trọn đánh Thật là có như vậy vài phần khí thế Vương Nhị Tráng giật nảy mình Không có tiến lên trần thục lan lại không sợ nàng đã chạy tới cửa liệu định tiêu cẩm vân đánh không nàng đối với vương nhị tráng nhị trang thúc nàng khinh thường ngươi ngươi xem ta đã nói cho ngươi đi loại này nữ nhân ba ngày không đánh là có thể leo lên nóc nhà lật ngói trơ thanh thân ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng tiêu cẩm vân đánh không trần thục lan quay đầu thấy trần vương thị muốn chạy hai bước đuổi theo đi ngăn ở nàng trước mặt kia chọn gánh liền đặt ở nàng cổ biên ngươi tốt nhất là ngươi nữ nhi câm miệng nàng nếu là dám lại nói bậy một câu Ta liền đối với ngươi không khách khí. Ngươi, ngươi dám? Trần Vương thị trong lòng không đế, cố tình ngoài miệng còn kiên cường. Tiêu Cẩm Vân kia chọn gánh hướng lên trên nâng nâng, ngươi xem ta có dám hay không? Tiêu Cẩm Vân, ngươi đừng đắc ý. Trần Thục Lan chỉ vào nàng, ngươi đừng tưởng rằng bây giờ còn có người cho ngươi chống lưng, ngươi cũng không đi huyện thành hỏi thăm hỏi thăm, ngươi kia thân mật đã sớm bị nhốt lại. Nói quay đầu nhìn rào che ngoại những người đó, đề cao âm lượng, huyện thành đều truyền khai, là giết người nột. có tiền thế nào hắn đều tự thân khó bảo toàn ta xem về sau ngươi còn tìm ai cho ngươi chống lưng chính là nột cẩm vân chúng ta đây cũng là vì ngươi hảo a trần thục lan như vậy vừa nói trần vương thị lập tức thay đổi một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng ta đây cũng là hảo tâm nột vừa nghe nói tin tức này lập tức mang nhị tráng tới Ngươi xem ngươi như bây giờ ta chính là phí thật nhiều miệng lưỡi nhân gia nhị tráng mới nguyện ý đến xem nay một phen nói rào che ngoại cũng có người đã mở miệng đều là người một nhà Hà tất làm khó coi như vậy, ngươi mợ cũng là vì ngươi hảo. Chính là, bọn họ đem ngươi nuôi lớn thành nhân, cho dù có cái gì không đúng địa phương, ngươi cũng không nên như vậy. Bên ngoài người đều chỉ trích khởi Tiêu Cẩm Vân tới, Trần Vương thị ánh mắt vừa động, càng thêm thảo khởi hảo tới. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều là người một nhà, ta có thể không vì ngươi hảo sao? Nhị Tráng người khác thành thật, lớn tuổi chút lại trầm ổn, biết đau lòng người, ngươi theo hắn về sau còn không phải quá ngày lành. Vương Nhị Tráng ở bên cạnh vội không ngừng gật đầu. Trong mắt phiếm ra tới đều là tạc quang. tiêu Cẩm Vân khó thở, nàng nguyên lai chỉ hiểu được Trần Vương Thị đánh đá, lại không hiểu được nàng ra mặt còn như vậy hầu. Nếu hắn tốt như vậy, ngươi như thế nào không cho ngươi nữ nhi gả đâu Tốt với ta, từ nhỏ đến lớn ngươi hại ta còn thiếu sao? Nếu là các ngươi như vậy tốt với ta, chỉ sợ khi nào ta bị các ngươi hại chết cũng không biết. Ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Trần Vương Thị nói thế nhưng lau nước mắt tới. giao che ngoại những người đó lại đã mở miệng cẩm vân ngươi lời này thật đúng là quá mức chút ngươi mợ không phải vì ngươi hảo còn có thể vì ai ngươi xem nhị tráng điều kiện ngươi nếu là gả qua đi thật đúng là không tính mệnh ngươi nọ một bộ tận tình khuyên bảo vì tiêu cẩm vân tốt bộ dáng tiêu cẩm vân tức giận đến hô hấp đều tăng thêm còn không có mở miệng lại bị một người khác cắt đứt chính là từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối cha mẹ ngươi không ở liền tư mợ làm chủ cũng không có gì không ổn Ngươi mợ là hảo tâm, ngươi những lời này nhưng nói được thật không dễ nghe. Nay gả chồng là đến chọn điều kiện, nhưng ngươi hiện giờ cũng không thể so từ trước, theo nhị tráng, có lẽ là chuyện tốt đâu. Những người này nói được đều đường hoảng, nhưng lời trong lời ngoài lại đều là bỏ đá xuống giếng xem kịch vui ý tứ. Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, nếu ai cảm thấy là chuyện tốt, liền đem chính mình khuê nữ gả qua đi nha. Trong đám người an tĩnh một chút, có cái sắc nhọn thanh âm truyền ra tới, lời nói cũng không thể nói như vậy. này trong thôn nhà ai cô nương không xuất giá không đều là thanh thanh bạch bạch vậy ngươi ý tứ chính là nói ta không phải thanh thanh bạch bạch tiêu cẩm vân buông ra trần vương thị chiều cái kia thanh âm đi đến nói chuyện là bọn họ thôn lý gia tức phụ nhi tuổi không lớn tiêu miệng lại lợi hại cười lạnh nhìn tiêu cẩm vân ta nhưng chưa nói lời này chính ngươi nếu là như vậy tưởng đó chính là chuyện của ngươi ta nghĩ như thế nào ngươi biết ta tiêu cẩm vân nhìn kia phó tổn hại khởi người tới cùng trần vương thị giống nhau như lúc sắc mặt Hận không thể đi lên đánh nàng hai cái cái tát nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chỉ nắm chặt lòng bàn tay ta có hay không chọn người nha môn đều đã phán các ngươi nếu là không tin nha môn phán quyết có thể thượng nha môn nói đi ngày đó ở đây người cũng không ít phần 40. nàng đống nhiên chỉ vào lý gia kia tức phụ nhi ta nhớ rõ ngươi cùng nhà ngươi kia nam nhân cũng ở đi lúc ấy ngươi nhưng nói không ít vu hãm ta nói ở đây như vậy nhiều người đều nghe ta không cáo ngươi cái phản tọa đã là xem ở đại gia nhận thức tình cảm thượng Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ta nhưng không sợ trở lên một hồi công đường. Ừ. Lý ra kia tức phụ nhi đôi tay ôm ở trước ngực, ba ngày hai đầu thượng công đường, còn trở thành là có mặt sự. Đều nói cái gì dạng người cùng cái dạng gì người đi được đến cùng nhau, ta xem lời này quả thực không sai. Tiêu Cẩm Vân cố nén trong lòng tức giận, ước lượng trong tay trọn gánh. vậy ngươi nói ta là cái dạng gì người, so ngươi loại người này kém cái gì. Lý ra kia tức phụ nhi lại hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Những người khác chưa thấy qua Tiêu Cẩm Vân bộ dáng này, ngày thường xem nàng đều là một bộ không nói một lời bộ dáng, cũng không với ai giảng miệng, không biết hiện tại như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Nhất thời cũng không dám nói thêm nữa. Tiêu Cẩm Vân quay đầu chỉ vào Trần Vương Thị, đều cút cho ta, ta hôm nay nên phòng nói đều đặt ở nơi này, nếu ân đoạn nghĩa tuyệt tờ giấy đã viết, kia từ nay về sau ta như thế nào quá, liền cùng các ngươi trần gia không có quan hệ, các ngươi cũng mơ tưởng lại quản chuyện của ta. Mơ tưởng lại từ ta trên người được đến một cái đồng bạc. Trần Vương Thị biết hiện giờ tiêu cẩm vân không dễ trọng, chỉ phương câu tàn nhẫn, ta đây chính là vì ngươi hảo, sau này ngươi hối hận, nhưng đừng tới cầu ta. Nói phải đi, rồi lại phản hồi tới, đem để tới kia túi gạo thuận tay cũng cấp để đi rồi. Vương Nhị Tráng muốn nói cái gì, không giữ chặt Trần Vương Thị, liền quay đầu xem tiêu cẩm vân, cẩm vân. Lan! Nhưng ta kia! Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lưu Linh Nhi cầm một cây gậy. không biết từ nơi nào chạy tới. Vương Nhị Tráng tuy rằng lưu cao mã đại, nhưng là rốt cuộc biết Lưu Linh Nhi điên bệnh. Cũng không dám nói cái gì nữa, đi theo trần gia kia đối mẹ còn chạy đi ra ngoài. Đuổi đi Vương Nhị Tráng cùng trần gia người, những cái đó vây quanh xem náo nhiệt người cũng cảm thấy không thú vị, liền đều nói vài câu nói mắt tan. Lưu Nãi mãi thở dài, đều là một cái thôn, phi đem người hướng tuyệt lộ thượng bức, ngươi nói người này tâm, nên đến có bao nhiêu hư nhà. tiêu Cẩm Vân đóng đại môn, lại đây đỡ lưu mãi nãi. Những người này đều là ăn no không có chuyện gì, hận không thể có chàng trò hay có thể xem, lại không phải nhà mình sự, ai quản nhà người khác chết sống. Lưu nãi nãi lắc đầu, bị đỡ đi hướng trong phòng. Lên đài giai thời điểm, Tiêu Cẩm Vân lại quay đầu nhìn mắt rào tre ngoại. Cách đó không xa đường nhỏ thượng, còn loáng thoáng có thể nhìn đến Trần Vương thị mẹ con cùng Vương Nhị Tráng thân ảnh. Mà Vương Nhị Tráng, còn nhiều cá nhân, mơ hồ có thể thấy được là Trần Lệ Châu. Thật là gian hoạt. sai sử chính mình mẫu thân cùng mội mội tới nháo chính mình lại xa xa né tránh chính là chuyện gì dính dáng đến trần lễ châu đều nhất định không phải là chuyện tốt tiêu cẩm vân ẩn ẩn cảm thấy chuyện này sẽ không liền như vậy xong rồi còn có trần thục lan trong miệng nói thẩm hành bị quan vào đại lao rốt cuộc có phải hay không thật sự ngày ấy phó cảnh chi tuy rằng cùng nàng giảng quá việc này lại không có nói cái án tử đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy càng không có nói cập thẩm hành bị quan tiến đại lao sự chương sáu đêm tối kinh hồn Một đêm cũng chưa có thể ngủ đến an ổn rác, Tiêu Cẩm Vân trong lòng luôn muốn thẩm hành sự, nghĩ Trần Vương Thị tới lưu ra nháo đến này một chuyến. Trần Vương Thị không phải cái loại này chịu có hại người, nàng sẽ mang Vương Nhị trắng tới, khẳng định là cầm nhân ra không ít chỗ tốt. Chính là hiện tại Tiêu Cẩm Vân không đồng ý, những cái đó chỗ tốt nàng liền đến lui về. Tới rồi trong miệng thịt, Trần Vương Thị lại như thế nào bỏ được nổ ra. Có chút ẩn ẩn bất an tình tố, chậm rãi bỏ lên trên Tiêu Cẩm Vân trong lòng. Tới rồi ngày hôm sau Này đó bất an liền biến thành hiện thực. Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi cầm Lưu mãi mãi duy nhất tổn xuống dưới về điểm này cây cải dầu hạt đi ngoài ruộng, lại phát hiện, cực cực khổ khổ phiên mấy ngày điền, lại bị người vững chắc dẫm trở về. Lưu Linh Nhi xem đến trận tròn mắt, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng tâm trí còn không đủ, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ nhìn Tiêu Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân nắm nắm tay đứng ở điền biên, chuyện này không cần tưởng, cũng biết là ai làm. Nếu chỉ là Trần Vương thị cũng thế. nhưng hiện tại Trần Lễ Châu cũng trộn lẫn ở trong đó, này rất có khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Thấy Tiêu Cẩm Vân chỉ đứng ở nơi đó, Lưu Linh Nhi cũng không có động, chỉ là không phải lấy đôi mắt nhìn qua, mặt mày thấy cũng có chút lo lắng. Này khối Điền là hợp với mà, tuy rằng ở sau núi Vị Trí Thiên, người khác cũng không muốn muốn, nhưng lại là Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Linh Nhi lớn nhất nguồn thu nhập. Ở nông thôn nông dân, trừ bỏ dựa vào kia vài mẫu đất bạc màu, còn có thể dựa vào cái gì? Nhưng chuyện này lại là Tiêu Cẩm Vân liên lụy bọn họ. Nàng không lưng nhắc tới trên mặt đất kia nửa túi cây cải dầu hạt, đối Lưu Linh Nhi vầy vây tay, Linh Nhi tỉ, chuyện này ta tới ngẫm lại biện pháp, ngươi trước đừng làm cho Lưu Nãi Nãi biết. Lưu Nãi Nãi hiện giờ thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại ra những việc này Nhi, lại đến làm nàng nhọc lòng. Lưu Linh Nhi cái hiểu cái không, nhưng vẫn là thiên đầu gật gật đầu. Ở người ngoài trong mắt nàng là điên, nhưng Tiêu Cẩm Vân lại cảm thấy... Lưu Linh Nhi cái này người điên nhưng thật ra so với kia chút người bình thường càng biết nhân tình ấm lạnh. Tiêu Cẩm Vân Tàng Hảo kia nửa túi hạt giống, mới mang theo Lưu Linh Nhi trở về nhà. Về đến nhà, Lưu Nãi Nãi đồ ăn còn không có thượng bàn, thấy các nàng trở về, sửng sốt, nghi hoặc nói, như thế nào liền đã trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hôm qua Trần Vương Thị tới nháo đến kia một hồi, Lưu Nãi Nãi cũng thấy được, hôm nay các nàng lại nhanh như vậy trở về, không khỏi liền liên tưởng qua đi. Tiêu Cẩm Vân cười cười, vung trong tay ra hỏa, chúng ta nhanh hơn tốc độ, nghỉ sớm một chút làm xong trở về giúp ngài nấu cơm nha. Nói múc trong viện kia lưu nước thủy, rửa sạch sẽ tay mới tiến phòng bếp đi, tới, ngài đi nghỉ một lát, hôm nay trong đó ngọ ta tới nấu cơm. Lưu nãi nãi vẫn là nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Lưu Linh Nhi, Lưu Linh Nhi không nói lời nào, chỉ là chất phác mà cười cười. Tiêu Cẩm Vân đẩy Lưu nãi nãi đi ra ngoài, ngài đi nghỉ ngơi đi. Cơm trưa kỳ thật cũng không có gì làm. Đơn giản là chút cây mễ, hơn nữa hai cái lá cải canh. Tiêu Cẩm Vân vừa làm, suy nghĩ còn đắm chìm ở những cái đó việc vặt vãnh. Trần Lễ Châu muốn cho nàng đi vào khuôn khổ, khẳng định sẽ không chỉ làm như vậy một sự kiện, kế tiếp khẳng định còn sẽ nghĩ cách hại nàng, chính là nàng hiện tại cái gì cũng không có, bọn họ sẽ từ nơi nào xuống tay đâu. Một buổi sáng Tiêu Cẩm Vân đều là mặt ủ mày cho, nhưng cũng không cân nhắc ra một cái kết quả. Qua loa ăn cơm trưa, Nguyên Bản Tưởng một lần nữa đi đem sau núi đồng ruộng chở mình một phen. Nhưng là nghĩ lại rồi lại buông xuống cái quốc. Chỉ cần Trần Lễ Châu bên kia không yên tĩnh, nàng lại phiên bao nhiêu lần cũng là phí công. Bất quá, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên có một kế sinh thượng trong lòng. Trưa hôm đó, Tiêu Cẩm Vân liền cầm cái quốc đi phiên kia phiên mà. Lưu Linh Nhi cũng đi theo đi, phiên một buổi trưa, thật vất vả mới nhảy ra một mảnh nhỏ mà. Tới rồi buổi tối đã là gân mệt kết lực, Thái Dương từ Sơn kia đầu rơi xuống đi, so với kia phao nước muối trứng gà hoàng còn muốn hoàng vài phần. Tiêu Cẩm Vân đấm chính mình vai, khiêng cái quốc cùng Lưu Linh Nhi về nhà đi. Chờ đến ăn qua cơm chiều, Thái Dương hoàn toàn rơi xuống sơn kia một bên đi, nàng mới cầm một cây đại mục đồng, trộm trốn ra lưu ra, hướng sau núi đi đến. Chỉ là ngày một đường, tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, tựa hồ phía sau luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giao lộ vừa lúc có cây đại thụ, chuyển qua giao lộ thời điểm, Tiêu Cẩm Vân để lại cái nội tâm, cũng không có tiếp tục đi phía trước đi, mà là giấu ở ven đường đùi cỏ chung. Chờ kia thân ảnh hiện lên thời điểm, đống nhiên nhảy ra, mắt thấy trong tay gậy gộc liền phải rơi xuống đi. Chỉ nghe người nọ sợ tới mức một tiếng thét trói thai, thanh âm này có chút quen thuộc. Tiêu Cẩm Vân vội vàng thu hồi tay. Lưu Linh Nhi xúc thành một đoàn nhìn nàng. Linh Nhi tỉ. Nàng giật mình mà nhìn trước mặt Lưu Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Linh Nhi chỉ chỉ phía trước, lại chỉ chỉ Tiêu Cẩm Vân, lại chỉ chỉ chính mình, cuối cùng khoa tay múa chân lấy ra chính mình trong tay một đồng, ta cũng đi. Nàng nói đến cũng không trong sáng, nhưng Tiêu Cẩm Vân lại nghe đến minh bạch, nàng là muốn cùng chính mình cùng nhau thượng sau núi đi. Lúc này ánh trăng mới vừa bò qua phía tây kia dương liếu thụ, quang ảnh mông lung, từ dương liếu cảnh lá gian lậu ra tới. Tiêu Cẩm Vân liền đứng ở kia mông lung quang ảnh, cắn chặn răng, gật đầu, vậy người đi theo ta tới, phải cẩn thận một chút. Lưu Linh Nhi nắm tay gậy gỗ, đi theo Tiêu Cẩm Vân phía sau, cùng nhau thượng sau núi. Hai người trước tiên ở Lưu ra đồng ruộng bên cạnh tìm khối cỏ dại thâm địa phương. Trốn vào đi. Tiêu Cẩm Vân đoán chắc, Trần Lễ Châu bọn họ tưởng đối phó nàng, chính là hiện giờ nàng hai bàn tay trắng, bọn họ cũng chỉ có thể từ này đó địa phương vào tay. Chỉ là, không biết đêm nay có thể hay không có thu hoạch. Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi là tách ra trốn vào bụi cỏ, một người thủ một bên, phương tiện hành sự. Lúc này đã là đầu hạ, trong bụi cỏ trốn rồi không ít mua ơi, nghe gặp người trên người hương vị đều bay lại đây. Tiêu Cẩm Vân cũng không dám có đại động tác, sợ có người tới bị phát hiện. cách đó không xa có dế ở kêu, thanh âm xa xưa lâu dài phảng phất một đầu xa xăm bài hát du ngủ tiêu cẩm vân nghe nghe trên dưới mí mắt liền phải đánh nhau đã có thể vào lúc này đối diện trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét trói thai cắt qua bầu trời đêm cả kinh những cái đó dế đều sôi nổi chạy trốn mà đi tiêu cẩm vân nghe ra tới đó là lưu linh nhi thanh âm tiếp theo chính là vài tiếng kêu rên như là bị người bưng kín miệng mũi theo kia cỏ dại mà kéo hướng về phía cách đó không xa kia phiên cánh rừng tiêu cẩm vân tâm kêu một tiếng không tốt cũng bất chấp rất nhiều cầm một đồng đứng dậy liền đuổi theo cỏ dại tất tốt thanh âm đức quang truyền đến nhưng là rốt cuộc không nghe được lưu linh nhi tiếng kêu tiêu cẩm vân đi vào kia phiên cánh rừng ánh trăng thanh triệt sơ ảnh hoành tả những cái đó cây có bóng tử bị nghiêng kéo trường chiếu vào trên mặt đất cực kỳ giống dương nanh múa vuốt quỷ quái nhưng tiêu cẩm vân vẫn là lấy hết can đảm hô thanh linh nhi tỷ không có nghe được đáp lại Nàng thật cẩn thận mà hướng trong đi, lại hô một tiếng. Đông nhiên nghe được bên trái cách đó không xa, những cái đó thụ có cảnh lá đong đưa tiếng động. Nàng trong lòng dùng mình, vòng quanh bên cạnh cỏ dại, tiểu tâm mà đi qua. Cẩn thận. Chương 67, nhờ họa được phúc. Mắt thấy tiêu cẩm vân liền đến gần, đông nhiên nghe được sau lưng một tiếng kinh hô. Theo bản năng quay đầu, phía sau kia gậy gộc không nghiêng không lệch liền chiều nàng rơi xuống. May mắn nàng vẫn luôn phòng bị, thân thể lệch về một bên, gậy gộc chỉ dừng ở nàng trên vai. Nhưng là lần này lực đạo không nhỏ, vẫn là đánh đến nàng kêu dại một thân, thân mình siêu siêu vẹo vẹo mà hướng bên cạnh nghiêng qua đi. May mắn đụng vào một thân cây thượng, mới miễn cưỡng chống đỡ ở. Tiếp theo liền có người nào lên tới, Tiêu Cẩm Vân đứng thẳng không xong, bị ấn ngã xuống đất. Là cái cao lớn trắng hán, sức lực đại đến cực kỳ, Tiêu Cẩm Vân bị ngăn chặn tay chân, còn không kịp phản kháng, liền nghe suy lạc một tiếng, nhất bên ngoài kia tầng và táo bị xé mở một cái đại hoa khẩu. Nàng sợ tới mức la hoàng lên, ngươi làm gì? người tới a cứu lời nói còn không có kêu xong đã bị kia thô lệ bàn tay to bưng kín miệng nàng nghe được người nọ mồm to thở dốc hồng hộp mà giống chấn trên kia thợ rèn phô dương kéo gió thanh âm người nọ lại tới xé nàng quần áo mắt thấy liền phải chạy không thoát lại không biết lưu linh nhi khi nào nhặt lên trên mặt đất một đồng một gậy gộc đánh hạ tới vừa lúc đánh vào người nọ trên đầu người nọ đau đến kêu lên một tiếng trên tay động tác dừng lại quay đầu đi xem lưu linh nhi tiêu cẩm vân tay chân cùng sử dụng Nhân cơ hội lại đại lại đá, rốt cuộc đá đến người kia thả lỏng lực đạo, nàng lại dùng sức mánh đẩy một phen, đem người nọ đẩy ra vài bước xa. Ánh trăng xâm hàn, cấp đỉnh đầu kia phiến thâm mạc bịt kín một tầng đáng sợ. Lúc này Tiêu Cẩm Vân mới thấy rõ, ngồi dưới đất nam nhân kia, thế nhưng là Vương Nhị Tráng. Vương Nhị Tráng bị đẩy ra, còn tưởng nhào lên tới, Tiêu Cẩm Vân hô to một tiếng, Vương Nhị Tráng, ngươi muốn làm gì? Nghe tên của mình bị người hô lên tới, Vương Nhị Tráng lăng một chút. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Lưu Linh Nhi liền ở Vương Nhị Tráng phía sau, giờ kia căn gậy gỗ, tùy thời tùy thời mà động. Phần 41, thấy Tiêu Cẩm Vân nhảy dựng lên, Vương Nhị Tráng cũng muốn động, Tiêu Cẩm Vân cất bước lại chạy vài bước, biết Vương Nhị Tráng nếu là truy lại đây, chính mình khẳng định chạy bất quá hắn. Đơn giản dừng lại bước chân nhìn hắn, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi làm như vậy là muốn vào đại lao. Vương Nhị Tráng động tác quả thực ngừng, nhưng chỉ trong chốc lát. Lại kéo ra kia hậu môi, không có hảo ý mà Triều tiêu cẩm vân cười rộ lên. Chúng ta đêm nay nếu là thành, ngươi còn bỏ được làm ta đi trong nhà lao. Nói đứng dậy Triều tiêu cẩm vân đi tới, ngươi cứu cứu mợ đều đã thu ta lễ tiền. Bọn họ nói, chỉ cần bọn họ đồng ý, vậy ngươi chính là ta người. Nếu là không muốn, vậy đem lễ tiền trả lại cho ta. Vương nhị tráng đến gần, tiêu cẩm vân liền lui về phía sau. Chính là bị mới vừa rồi kia một hồi kinh hách, nàng cả người đều ở run, ánh trăng quang phô đầy đất. đầy đất đều như là phát một tầng bạc dưới chân không biết dẫm đến một cái cái gì tiêu cẩm vân ánh mắt hướng đảo qua liền nhìn đến mới vừa rồi chính mình rơi xuống kia căn mục cây gậy lập tức khom lưng nhặt lên tới chỉ vào vương nhị tráng thú ngươi lễ tiền sự trần gia người ta theo chân bọn họ đã không có quan hệ quan phủ giấy trắng mực đen mọi người đều ký tên ấn dấu tay ngươi nếu là muốn lễ tiền, liền đi tìm trần gia người bọn họ có rất nhiều tiền vương nhị tráng lại cười ngây ngô lắc đầu ta không cần lễ tiền. Bọn họ nói ngươi là người của ta, ta liền phải ngươi. Ta cũng không chê ngươi, ngươi liền theo ta đi. Ngươi đừng tới đây. Tiêu Cẩm Vân lui ra phía sau một bước, đạp lên khô khốc lá cây thượng, kinh ngạc này trong rừng xà trùng chuột kiến. Vương Nhị Tráng đã dựa đến càng gần, nàng nhìn đến Vương Nhị Tráng phía sau cái kia lặng lẽ hoạt động thân ảnh, lại kêu một tiếng, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Này một tiếng so trước một tiếng hữu dụng, Vương Nhị Tráng quả thực liền ngừng lại. Muốn nói mau nói. Hắn thanh âm mang theo anh nông dân tử lỗ Mãng, lại có chút cùng hắn tính cách tương xứng ngu dốt. Tiêu Cẩm vẫn biết, cùng vương nhị tráng loại người này, không thể mạnh bạo. Vì thế nói, không phải ta không nghĩ gả cho ngươi, nhưng là nếu ta cùng Trần Gia đã không có quan hệ, ngươi hà tất đem kia lễ tiền cho bọn hắn, nếu là phải về tới, chúng ta còn có thể quá trình chúng ta ngày lành. Trần Gia người đối ta như thế nào ngươi cũng thấy rồi, ngươi cho những cái đó lễ tiền, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi của hồi môn, ngươi không phải có hại. Vương Nhị Tráng tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng là ích kỷ con người, điểm này chướng hắn sẽ không tính không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lại không tin mà nhìn Tiêu Cẩm Vân, ngươi thật nguyện ý cùng ta quá. Tiêu Cẩm Vân ra vẻ trần trờ mà cắn cắn môi, nói, ta đều như vậy, người trong thôn đều biết, bây giờ còn có ai chịu muốn ta, ngươi nguyện ý ra tiền tới thảo ta, ta tự nhiên là vui. Chỉ là, ngươi đến đáp ứng ta, về sau đều rất tốt với ta, hơn nữa cũng không thể như vậy qua loa. Ngươi đã là thiệt tình tưởng cùng ta sinh hoạt. vậy đến tìm cái ngày tốt phong cảnh mà cưới ta quá môn vương nhị tráng vội gật đầu không ngừng hành hành ta đều đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi chịu theo ta quá ngươi nói gì đều được vương nhị tráng trên mặt thịt trồng chất lên ở lành lạnh ánh trăng có vẻ có chút dữ thợn hắn chính cao hứng xoa xoa tay chiều tiêu cẩm vân đi tới đông nhiên một cái trầm đục vương nhị tráng bước chân dừng lại thân thể tả hữu cơ cơ kia thanh trầm đục ở bầu trời đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng tiêu cẩm vân giật nảy mình lưu linh nhi cầm gậy gộc cũng sững sờ ở nơi đó vương nhị tráng quay đầu lại đi nhìn lưu linh nhi sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn chạy a tiêu cẩm vân từ phía sau đột nhiên phá khai vương nhị tráng kéo lưu linh nhi liền hướng dưới chân núi chạy tới thiện nhân vương nhị tráng truy lại đây trấn gia nói ngươi khinh thường ta ngươi quả thật là khinh thường ta ngươi tiện nhân này thiện nhân ngươi đứng lại đó cho ta vương nhị tráng chạy trốn thật mau mắt thấy liền phải đuổi theo các nàng Tiêu Cẩm Vân lôi kéo Lưu Linh Nhi, hai người đều sợ tới mức không nhẹ, biên đi phía trước chạy, chân còn ở phát run. Vương Nhị Tráng thanh âm gần trong căng tức, lại có một lát, hắn liền phải bắt được các nàng. Tiêu hắn bắt được bất luận cái gì một cái, đêm nay bọn họ đều không có kết cục tốt. Tiêu Cẩm Vân gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, dưới chân một cái không chú ý, đông nhiên đã bị cỏ dại vướng ngã trên mặt đất. Lưu Linh Nhi đã chạy ra đi vài bước, chạy nhanh phản hồi tới đỡ nàng. Đừng động ta, ngươi chạy mau, đi gọi người. Tiêu Cẩm Vân đẩy nàng một phen, Vương Nhị Tráng liền đuổi đi lên. Tiểu nương ra, chạy a, như thế nào không chạy? Vương Nhị Tráng mồm to thở phì phò, thân thể còn có chút lay động, cặp mắt kia nhìn Tiêu Cẩm Vân, tại đây đen nhánh ban đêm, cũng như là muốn toát ra lục quang. Chính là hắn lời nói còn chưa nói xong, lại bỗng nhiên liền không nói, nhìn phía trước, thẳng tắp mà chiều Tiêu Cẩm Vân phương hướng phát lại đây. Tiêu Cẩm Vân kêu sợ hãi một tiếng, Lưu Linh Nhi tay mắt lanh lẹ, kéo nàng một phen, sai khai Vương Nhị Tráng phát lại đây thân thể. chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên vương nhị tráng thân thể liền nhào vào trên mặt đất bùn thảo vẩy ra lên tiêu cẩm vân trong miệng cũng có bùn hôi lưu vị nhưng vương nhị tráng lại bất động liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất thân thể phá lệ khổng lồ làm tiêu cẩm vân nhớ tới ngày tết thời điểm những cái đó nhà có tiền đánh tới ăn thịt heo bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới lưu linh nhi đột nhiên xả qua nàng chạy nhanh rời đi nơi này đêm nay chuyện gì cũng không phát sinh tiêu cẩm vân cuống quýt gật đầu Nhưng bỗng nhiên từ hoảng sợ chung lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Linh Nhi, ngươi. Ta không có việc gì Lưu Linh Nhi lắc đầu, cũng là một bộ kinh hồn chưa định mà bộ dáng, trở về lại nói. Lôi kéo nàng liền hướng dưới chân núi chạy tới. mươi 68, thân cơ hội. Lưu Linh Nhi liền như vậy khôi phục bình thường, tiêu cẩm vân cùng Lưu nãi nãi cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Lưu Linh Nhi lại đi qua đi, ôm lấy Lưu nãi nãi. Nương, ta là Linh Nhi A, ta đã trở về. lưu mãi mãi ngẩn ra sau một lúc lâu mới hồi ôm lấy nàng ở nàng trên lưng lại đấm lại đánh nhưng tính đã trở lại ngươi nha đầu này mấy ngày nay ngươi cần phải cấp chết ta lưu linh nhi đem nàng ôm thật sự khẩn nước mắt cũng đi theo chảy xuống tới thực xin lỗi nương thực xin lỗi tiêu cẩm vân ở bên cạnh cũng xem đến lệ nóng doanh tròng ai cũng không nghĩ tới vương nhị tráng như vậy náo loạn một hồi nhờ họa được phúc đại khái là bởi vì như vậy cảnh tượng kích thích lưu linh nhi lưu linh nhi nói Ngày đó Trần Lễ Châu đối nàng như đồ gây rối, nàng không phải Trần Lễ Châu đối thủ, chính là Trần Lễ Châu người như vậy. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, đống nhiên liền nhớ tới thật lâu trước kia những cái đó sự. Khi đó cũng là như vậy một phen cảnh tượng, chỉ là đối phương trong nhà có tiền có thế, các nàng cáo quan không cửa, phản bị vu hãm, cuối cùng sống không nổi nữa, mới bất đắc gì ở kia người nhà ngoài cửa lớn đi huyền căn dây thừng. Sau lại lại cũng không phải kia người nhà người gác cổng phát hiện, mà là lưu nãi nãi phát hiện không đối chạy tới nơi. Đem nàng kéo xuống dưới, kia ra môn phòng bất quá sau lại ra tới, vừa lúc nhìn đến. Đều là chuyện quá khứ, nhưng ngày ấy Trần Lễ Châu xúc sinh hành vi, lại đem những cái đó xa xăm ký ức đều câu lên. Sau lại sự, Lưu Linh Nhi cũng không nhiều lời, chỉ cùng Lưu nại nại ôm khóc giống một hồi. Tuy rằng nhờ họa được phúc, nhưng Tiêu Cẩm Vân Trung Quy cảm thấy là chính mình liên lụy các nàng, nếu chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, còn không biết Trần Gia cùng Vương Nhị Tráng sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Đêm đó Tiêu Cẩm Vân liền thu thập đồ vật, muốn cùng hai người cáo tử. Nhưng Lưu Linh Nhi lại giữ chặt nàng, ngươi ở trong thôn không thân không thích, có thể đi nơi nào. Tiêu Cẩm Vân cắn cắn môi, trong thôn tuy rằng không lưu ta, nhưng ta còn có thể đi huyện thành. Huyện thành như vậy đại, tổng có thể tìm được một cái có thể ở lại xuống dưới địa phương. huống hồ ta có rất nhiều sức lực, liền tính là làm khổ một chút sống, cũng có thể ứng phó xuống dưới. Lưu Linh Nhi nhìn nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng, ngươi là muốn đi tìm thẩm công tử đi một ngữ nói ra tiêu cẩm Vân tâm sự nàng vội vàng bịa giải ta là nghĩ huyện thành có thể có ta làm công tác trần gia cũng quản không được nếu là lại quê nhà hoặc là trấn trên trần gia người đều có thể tìm được ta nhưng ngày đó trần thục lan nói thẩm công tử bị cái gì liên lụy hắn giúp qua chúng ta ngươi thật có thể không đi xem này tiêu cẩm vân trong lòng có chút kinh ngạc từ trước nàng chỉ biết linh nhi tỷ lớn lên đẹp lại không hiểu được nguyên lai like nàng thành tỉnh thời điểm thế nhưng như vậy thông minh thấy nàng không nói lời nào, Lưu Linh Nhi liền trước làm ra một cái quyết định, kỳ thật đi xem cũng là hẳn là, tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng một người kế đoàn hai người kế trưởng, ngươi là đọc quá thư, có lẽ cũng có thể giúp đỡ tưởng chút biện pháp. Linh Nhi tỷ, tiểu thư càng thêm kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng Lưu Linh Nhi là muốn ngăn cản chính mình, lại không nghĩ rằng nàng sẽ nói như vậy. Lưu Linh Nhi đánh gãy nàng, bất quá ngươi một người đi ta cùng nương cũng không yên lòng, lại nói Thẩm công tử cũng giúp quá chúng ta. Ngày mai sáng sớm, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Linh Nhi. Nghe Lưu Linh Nhi nói như vậy, Lưu nãi nãi cũng không cấm kêu một tiếng. Lưu Linh Nhi ở mép giường ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, không có việc gì nương, ta chính là cùng cẩm vân đi xem, nếu thật liên lụy đến cái gì án mạng, chúng ta cũng không có thể ra sức. Chính là, kia huyện lệnh là cái hồ đồ quan, vạn nhất nếu là. Yên tâm đi nương, không phải chúng ta làm, như thế nào cũng liên lụy không đến chúng ta trên người tới. Lại nói, Trước đó vài ngày thẩm công tử cũng giúp quá chúng ta, ta đi xem cũng không liên quan sự. Phòng trong đèn dầu đều phải châm hết, Lưu Linh Nhi cầm lấy bên cạnh một cây xiên tre, đem kia bức đèn ra bên ngoài chọn trọ trọn. Ánh đến ánh nàng mặt, tuy rằng mấy ngày này bị thái dương phơi đến đen chút, nhưng kia ngũ quan như cũ thập phần xuất sắc. Tiêu cẩm Vân nhìn, trong óc liền nhảy ra khuynh quốc khuynh thành cái này từ tới. Nhưng Lưu mãi mãi đối với các nàng muốn đi huyện thành sự, lại thập phần không tán đồng, thẩm công tử giúp quá chúng ta là không giả. nếu là thay đổi mặt khác sự chúng ta cũng có thể rút một tay chính là này liên lụy đến quan phủ sự tình có thể là cái gì chuyện tốt lưu nãi nãi đỡ mép giường môi giật giật tựa hồ còn muốn nói gì nữa nhưng trùng quy nhịn xuống lưu linh nhi sắc mặt cũng có chút biến hóa lưu nãi nãi những lời này đó chưa nói xuất khẩu nhưng nàng ước chừng đã ý thức được hẹp hòi trong phòng trầm mặc xuống dưới tiêu cẩm vân cũng nhìn ra không khí không đúng muốn nói điểm cái gì lại nghe lưu linh nhi nói nương lo lắng không phải không có đạo lý Chính là chỉ dựa vào trốn cũng là tránh không khỏi đi, nên phát sinh sự, ngươi không đi treo chọc cũng sẽ phát sinh. Không nên phát sinh sự, liền vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh. Lưu Linh Nhi nghĩ đến từ trước những cái đó sự, lại nghĩ đến hiện giờ tao nộ. Nay một chuyến tỉnh lại, thế nhưng cảm thấy chính mình so từ trước thông thấu. Lưu mãi mãi cũng không phải kêu láo hồ đầu người, tự nhiên biết nàng đang nói cái gì, chỉ là trung quy vẫn là lo lắng, đi qua liền đi qua, ngươi lại như vậy đi lăn lộn một chuyến. Huống hồ ngươi hiện tại cũng thanh tỉnh, chỉ cần ngươi có thể chính mình chiếu cố chính mình, nương liền an tâm rồi, không cần lại đi chọc những cái đó không lý do thị phi. Tiêu Cẩm Vân tựa hồ nghe minh bạch chút cái gì, lại tựa hồ không có nghe minh bạch. Nhưng Lưu mãi mãi nói như vậy, có lẽ nàng đối trần Gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiến kỵ. Lưu Linh Nhi lại lắc đầu, ta không đi cáo quan, trần lễ châu kia xuất sinh. Tính, trần Gia người mỗi người đều không phải nói rõ lý lẽ, đi cáo quan nếu là cáo không thành. ngược lại chính mình chọc một thân tao, Lại nói, ngày ấy kia xuất sinh cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Người là nói, lưu nãi nãi trên mặt tựa hồ là kinh hỷ, nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt, lại bị càng phức tạp biểu tình thay thế được. Lưu Linh Nhi gật đầu, khi đó ta tuy rằng đã không quá thanh tỉnh, nhưng là nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy, lúc ấy ta bị kích thích, cũng không làm kia xuất sinh chiếm được tiện nghi. Lưu nãi nãi lúc này mới gật đầu, nước mắt lại chảy ra, không có việc gì liền hảo. không có việc gì liền hảo. Lưu Linh Nhi nhưng thật ra không có lúc trước thương tâm, tuy rằng nước mắt cũng đi theo chảy ra, nhưng so với Lưu nãi nãi lại muốn bình tĩnh không ít. Nàng vô về Lưu nãi nãi bối, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đoàn đen nhánh thiên, an ủi nói, ta không có việc gì, về sau cũng sẽ không có sự. Nàng trong mắt không có gì gọn sóng, Tiêu Cẩm Vân cũng nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Chính là nàng lại cảm thấy kia một mảnh yên lặng, có người khác đều không dễ phát hiện kiên định Phần 42 lưu linh nhi như cũ chỉ vô lưu Nại nãi bối mấy năm nay ít nhiều nương ở chiếu cô ta là ta vô năng mới làm nương bị nhiều như vậy hủy khuất bị nhiều như vậy khổ nàng ngồi dậy nhìn lưu mãi nãi kia hai tấn đồ bạc nương giả rồi chỉ ngắn ngủn ba chữ lại nghe đến tiêu cẩm vần cái mũi lại khởi sướng toan tới lưu linh nhi cùng lưu mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau nhưng tốt xấu còn có thân thể mình người nói chuyện nương giả rồi nên là nữ nhi tới chiếu cố nương thời điểm dù cho thiên nan vật nan lại còn có cái ý nghĩ có cái có thể vướng bận người chính là tiêu cẩm vân lại liền chính mình mẹ ruột cũng chưa gặp qua kia xa xôi không thể với tới cửa son xa xôi không thể với tới trần gia tiêu gia đối nàng tới nói cũng bất quá chính là một câu không từng nói bất quá nhìn hiện giờ linh nhi tỷ cùng lưu mãi mãi bộ dáng nàng cũng thật là đánh trong lòng thế các nàng cao hứng chương 69, lao tới huyện thành lưu linh nhi quả thực liền đi theo tiêu cẩm vân đi huyện thành hai người đều là sáng sớm tinh mơ liền dậy Vội vàng trong thôn kia tranh đi trấn trên xe ngựa, lại từ chấn trên ngồi xe ngựa đi trong huyện. Tiêu Cẩm Vân trên người còn có chút bạc, đều là trước đó vài ngày tháng kiện tụng, trần gia cấp bồi thường, làm cho huyện nha mặt cho ba lượng bạc, sau lại thật sự không hiện bạc, đương trường viết giấy cam đoan. Nhưng kia dư lại tiền lại chậm chạp không có tin tức, Tiêu Cẩm Vân cũng không đi hỏi qua, tuy rằng nàng trong tay cầm giấy cam đoan, cũng thật đi tìm trần gia đòi tiền, khó tránh khỏi còn phải nháo một hồi. Giữ lại những cái đó bạc nàng cũng không tính toán muốn Coi như là cùng trần gia đoạn tuyệt quan hệ xá cho bọn hắn đi Từ trấn trên đi nhiều xoay lộ trình Đến huyện thành thời điểm Sắc trời không sai biệt lắm đã muốn đen Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới Chính mình còn không biết thẩm hành đang ở nơi nào Từ trước nàng liền biết hắn ở tại Đỗ Trạch Chính là ngày ấy ở nha môn Nàng cũng là nghe được Đỗ gia người cũng không quản thẩm hành chết sống Cũng không thừa nhận là nhà bọn họ thân thích Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân nhưng trong đó nhất định là có chút nguyên nhân. Huống chi, hiện giờ hắn liên lụy đến mạng người án tử tới, ngày ấy Trần Thục Lan lời nói, cũng không biết là thật là giả. Những cái đó sự, Lưu Linh Nhi cũng biết một chút, thấy Tiêu Cẩm Vân bộ dáng giữ chặt nàng, chúng ta trước tìm một gian khách điếm chủ hạ, mặc kệ như thế nào khẩn cấp, cũng không kém đêm nay. Hiện tại tới cũng tới rồi, không sợ không thấy được người, chỉ là, canh giờ này còn không thích hợp. Tiêu Cẩm Vân nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo. Thật là nàng có chút nóng nội. mặc kệ thẩm hành có ở đây không đỗ trạch sắc trời đem ám các nàng hai cái cô nương lại đi tìm thẩm hành cũng là không thỏa đáng hai người liền tìm một khách điếm trước ở lại đúng là cơm chiều thời điểm mọi người đều tụ ở khách điếm dưới lầu cái kia cũ nát đại đường ăn cơm tiêu cẩm vân các nàng đi thời điểm đã không có vị trí liền cùng hai người liều mạng một bàn kia hai người cũng không muốn gì một đĩa lậu phộng mấy lượng tương thịt bò bên cạnh phóng một bầu rượu hai người bưng lên chén rượu chạm vào một chút chính uống đến tận hứng Thấy Tiêu Cẩm Vân bọn họ ngồi xuống, cũng không gì biểu tình, chỉ lo chính mình nói chuyện. Gần nhất này huyện thành nhưng không yên ổn, kia hai quả cán tử cũng không biết tra được gì thời điểm mới là cái đầu. Ai? Tiêu Cẩm Vân bên tay trái người thở dài, cũng không phải là, những cái đó quan binh vẫn là lâu lâu ở trên phố tuần tra, làm cho ta kia sinh ý đều phải làm không nổi nữa. Hai người đồng thời lắc đầu, lại uống xong một chén rượu. Bên phải người nọ tạp đi miệng, nghe nói phạm nhân đã điều tra ra, nguyên bản nên áp nhập đại lao. Kết quả hình như là cùng cái kia cái gì mới nhậm chức thứ sử có căn hệ, liền lưu tại huyện nhà không có giam giữ. Kết quả ngày hôm sau người liền chạy trốn sạch sẽ. Nghe nói kia thứ sử đại nhân cũng đã rời đi, không biết người này phạm chạy trốn sự, cùng hắn có hay không điểm quan hệ. Hương. Bên tay trái người làm cái im tiếng thủ thế, ánh mắt cảnh giác mà đảo qua bên cạnh hai người, tuy rằng chỉ là hai nữ nhân, nhưng hắn vẫn là cẩn thận mà nhiều lời một câu. Quan phủ sự, cũng không nên nói vậy Bên phải người cũng là hàng năm hối hả ngược xuôi làm buôn bán, lập tức liền ngầm hiểu nhắm lại miệng. Nhưng những lời này đó cũng đã một chữ không rơi xuống đất bị Tiêu Cẩm Vân nghe vào trong hai kia án tử quả thực vẫn là không có điều tra rõ, chỉ là nếu đã liên lụy đến thẩm hành, mà hắn lại đào tẩu nói, án tử đăng báo đến mặt trên, khẳng định sẽ treo giải thưởng truy nã. Đến lúc đó, chính là Phó Cảnh Chi cũng không có cách nào. Đến nỗi Phó Cảnh Chi, lại vì sao sẽ ở thời điểm này rời đi, là trở về đi nhậm chức. Vẫn là thật sự cùng thẩm hành có quan hệ Vô luận như thế nào Vẫn là ngày mai đi trước đỗ trạch nhìn kỹ hăng nói Khách điếm này một đêm Tiêu Cẩm Vân ngủ đến cũng không sống yên ổn Bên ngoài gõ mô cẩm canh cái mõ thanh báo quá canh ba Nàng liền rốt cuộc ngủ không được Lan qua lộn lại ở trên giường lưu Linh Nhi không phải khi nào cũng tỉnh lại Nhẹ nhàng nâng tay sửa sửa tóc mai Nhỏ giọng nói Ngươi cũng đừng có gớp Những người đó cũng bất quá là tin vỉa hè Rốt cuộc là như thế nào còn không biết đâu Lại nói Thẩm công tử cùng đố ra là thân thích, mặc kệ ngày ấy công đường thượng, đố ra là bởi vì cái gì nguyên nhân không có nhận hắn, nhưng hôm nay cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tiêu Cẩm Vân ân một tiếng, cũng không biết Lưu Linh Nhi có hay không nghe được, qua sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm mở miệng, ta hẳn là sớm một chút đến xem, liền tính không thể giúp được cái gì, nhưng ít ra có thể an ủi hắn một chút. Trước đó vài ngày, vẫn luôn là hắn ở giúp ta. Ta biết, Lưu Linh Nhi giật giật, động tác thực nhẹ, thanh âm cũng thực nhẹ. Tại đây yên tĩnh ban đêm, giống một sợi thanh phong, một mình chiến đấu hăng hái quá khó khăn, nếu có người tại bên người, liền tính cái gì cũng không làm, cũng muốn hảo quá chính mình một người. Này đó cảm thụ nàng đã sớm đã thể hội quá, mà tiêu cẩm vân trong lòng hẳn là cũng rõ ràng. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy tự trách. Lưu Linh Nhi tay dừng ở nàng trên vai, tính, đều đi qua, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại không phải ảo não thời điểm, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ cách, nhìn xem như thế nào liên hệ thượng thẩm công tử. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, có lẽ, hắn đã rời đi nơi này. Lưu Linh Nhi lại so với nàng chắc chắn, sẽ không, thẩm công tử có lẽ tự do quán, nhưng là lại không phải không phụ trách nhiệm. Chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra do còn chính mình một cái trong sạch. Cho nên ngươi cũng không nên gấp gáp, chúng ta chỉ lo chờ xem, nếu thực sự có cái gì có thể giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta cũng không làm kia rùa đen rút đầu chính là. Trong phòng có một trận trầm mặc, Tiêu Cẩm Vân chờ mình, đối diện Lưu Linh Nhi, như là gật gật đầu. nhưng là động tác quá nhẹ ẩn ở trong bóng đêm xem không rõ linh nhi tỉ nói đúng chuyện này ngươi so với ta thấy rõ ta đây liền trước từ từ xem ân lưu linh nhi vô vô nàng vai ta đây là ngoài cuộc tỉnh táo cẩm vân thẩm công tử chuyện này thượng ngươi biểu hiện đến quá sốt ruột chút có lẽ lời này không nên ta tới nói nhưng là ngươi trung quy là cô nương lưu linh nhi câu nói kế tiếp không có nói xong điểm đến tức ăn, tiêu cẩm vân cũng đã minh bạch nàng lời nói là không sai Chuyện này thượng, chính mình biểu hiện đến thật là quá sốt ruột chút, rốt cuộc thẩm hành với nàng, bất quá là cái có chút ân nghĩa bằng hữu, Hai người cũng chưa nói chuyện, trong phòng thực tĩnh chỉ nghe được đến một ít rất nhỏ đều đều tiếng hít thở. Qua thật lâu, Tiêu Cẩm Vân lại trở mình, nằm thẳng nhìn kia vải thô cắt ma chướng đỉnh, hỏi, kia Linh Nhi tỷ sau này có tính toán gì không? Nàng nguyên bản cũng chỉ cho rằng, lưu Linh Nhi cùng nàng tới này một chuyến, là vì thuận tiện xem thẩm hành, nhưng hiện tại xem ra. Lưu Linh Nhi lại so với nàng xem đến minh bạch đến nhiều. Nay trong đó có chút liên lụy, có lẽ nàng đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận. Như thế, nàng đến này huyện thành, hẳn là cũng là có tính toán của chính mình. Lưu Linh Nhi cũng trở mình, cùng nàng giống nhau tư thế, nàng thẳng nhìn mùng đỉnh, nói, năm nay hoa màu trì hoãn, trong nhà còn thừa lương thực cũng không nhiều lắm, ta tổng không thể cái gì cũng không làm, còn có thể nương đi nhọc lòng những cái đó sự. Ngươi nói này huyện thành việc nhiều thời điểm, ta liền có tính toán. Ngươi có sức lực ta cũng có, ngươi không sợ khổ ta cũng không sợ, nếu như vậy, vì cái gì ta không thể cùng ngươi cùng nhau tới đâu. Đến nỗi suốt đầu lộ diện, ta thanh danh đã như vậy, cũng không sợ người khác nói cái gì nữa nhàn thoại. chương 70, lại đi đỗ trạch. Lưu Linh Nhi nói, trên mặt xả quá một mặt cười, Tiêu Cẩm Vân vừa lúc quay đầu đi, cũng không biết có phải hay không chính mình xem lung lay mắt, lại nghe Lưu Linh Nhi nói, kỳ thật ta nên cảm tạ những người đó, nếu không phải bọn họ, hiện giờ ta này tuổi. Sớm đã ở quê nhà thành thân tử Nếu là gả đúng rồi người Có lẽ cũng có mấy ngày sống yên ổn nhật tử quá Nhưng nếu là gặp sai người Nhắc tới cái này Nàng quay đầu nhìn nhìn Tiêu Cẩm Vân Tiêu Cẩm Vân lắc đầu Ta không có việc gì Nàng biết Linh Nhi tỷ là nhớ tới Vương Nhị Tráng Sự Kỳ thật nàng tới huyền thành Không phải cũng là bởi vì tránh né những người đó sao Liên tính Trần Gia đã viết kia tờ giấy Chính là ở kia Thanh Hà trong thôn Nàng vẫn cứ không phải Trần Gia đối thủ Thậm chí liền cái vương nhị tráng cũng có thể tùy tiện khi dễ nàng. Điểm này Linh Nhi tỷ tưởng không sai, kỳ thật các nàng là giống nhau, đều là bị buộc ra tới. Linh Nhi tỉ nói nàng muốn cảm tạo những người đó, chính là tiêu cẩm vân lại lắc đầu, liền tính là ra tới, còn là tiền đồ chưa biết, Linh Nhi tỷ, ngươi sợ sao? Lưu Linh Nhi trầm mặc một chút, mới đáp, nếu có sợ không đều phải đi đối mặt, cần gì phải suy nghĩ vấn đề này. Trong khoảng thời gian này, thậm chí mấy năm nay, ta trải qua những cái đó sự. đều như là làm một hồi ác mộng. Ta liền ở kia trong mộng, cũng phân không rõ là thật là giả. Chính là đêm qua, ta cảm thấy trận này mộng là nên tỉnh. Ta nhìn đến vương nhị tráng chiều ngươi nhào qua đi như vậy, liền nghĩ đến đã từng những người đó sát mặt. Rất nhiều bóng người, trọng điệp ở bên nhau, kia gậy gộc đánh tiếp, ta dùng hết toàn lực, cảm thấy vui sướng đồng địa. Chính là ta cũng sợ, đặc biệt là nhìn đến vương nhị tráng kia hung ác đôi mắt, ta cảm thấy hắn sẽ giết ta, đem ta xé nát. nhưng sau lại hắn lại ngã vào ta dưới chân, khi đó ta liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều chuyện tránh né cùng sợ hãi đều không có dùng, kết quả là vẫn là đến dựa vào chính mình đi đối mặt. Cho nên, khi đó ta liền bỗng nhiên ý thức được, chính mình trận này mộng đã tỉnh, hơn nữa về sau không bao giờ sẽ làm như vậy ngộng Tay nàng từ trong chăn rối lại đây, nắm lấy tiêu cẩm vân tay, chúng ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng chính mình, tuy rằng tiền đồ chưa chắc, hai bàn tay trắng, nhưng là chúng ta đều hảo thủ hảo chân. Bị người khi dễ không phải cái gì đáng sợ sự, nhưng là nếu liền chính mình đều từ bỏ, kia mới là thật sự xong rồi. Hiện tại chúng ta vốn dĩ đã hai bàn tay trắng, cũng không có gì sợ quá, lại kém có thể kém đi nơi nào. Chỉ cần ngươi không nghĩ trở nên càng kém, liền nhất định sẽ không càng kém. Ngươi tưởng biến hảo, cũng nhất định có thể trở nên càng tốt. Ngươi tưởng biến hảo, liền nhất định có thể trở nên càng tốt. Tiêu Cẩm Vân đêm nay cũng chưa ngủ trầm, bên hai tổng hồi tưởng linh nhi tỷ những lời này. Từ tối hôm qua tỉnh táo lại về sau, hiện giờ Linh Nhi tỷ, sắc thật theo trước nàng gặp qua cái kia không giống nhau. Sắc trời tảng sáng thời điểm, Tiêu Cẩm Vân mới mơ mơ màng màng có buồn ngủ, nhưng những cái đó làm buồn bán lữ khách lại tốt năm tốt 3 mà đi lên. Lưu Linh Nhi cũng tay chân nhẹ nhàng mà đi xuống giường, Tiêu Cẩm Vân giấc ngủ thiện, lập tức chuyển tỉnh lại, hô thanh, Linh Nhi tỷ. Lưu Linh Nhi mặc tốt áo khoác, đối nàng cười cười, người tối hôm qua ngủ đến muộn, lại nằm một lát, chờ ăn qua cơm sáng. chúng ta cùng đi Đỗ gia tìm hiểu một chút tin tức nhắc tới Đỗ Trạch hai chữ Tiêu Cẩm Vân nơi nào còn ngủ được liền đi theo Lưu Linh Nhi đứng dậy mặc quần áo chải đầu cơm sáng cũng ăn được không quá để bụng tùy tiện đối phó rồi hai khẩu hai người liền đến Đỗ Trạch lúc này sắc trời thượng sớm Đỗ Trạch đại môn nhắm chặt đã tới rồi mắt trước mặt Tiêu Cẩm Vân lại có chút chần trừ. làm sao vậy Lưu Linh Nhi đi theo nàng dừng lại bước chân Tiêu Cẩm Vân hai tay không tự giác nắm chặt bên cạnh người quần áo Nay sáng sớm thượng lòng ta đều hoảng đến lợi hại, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Lưu Linh Nhi cười nàng, có thể có chuyện gì, ngươi nha, chính là quá lo lắng. Một câu nói được Tiêu Cẩm Vân mặt khởi sướng tiêu tới, nàng há miệng thở dốc tưởng phản bác, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói. Lưu Linh Nhi tiến lên gõ đỗ trạch môn, Thuyết Minh ý đồ đến, mở cửa chính là cái tuổi không lớn cửa nhỏ phòng, đem Lưu Linh Nhi cùng Tiêu Cẩm Vân trên dưới đánh giá một lần, có chút không kiên nhẫn mà vây vây tay, cái gì thẩm công tử. Nơi này là đỗ trạch, các ngươi tìm người hỏi thăm rõ ràng lại đến. Phần 43 Nói liền phải đóng cửa, Tiêu Cẩm Vân tiến lên một bước ngăn lại hắn, ta biết là đỗ trạch, nhưng lúc trước thẩm công tử ở chỗ này trụ quá, có thể hay không làm phiền giúp chúng ta tìm một chút quản gia, hoặc là có cái kêu đảo chi cô nương. Kêu người gác cổng càng thêm không kiên nhẫn, đẩy nàng một chút, cái gì đảo chi cánh liễu, nơi này không có người này. Tiêu quản gia đâu? Quản gia mỗi ngày sự tình nhiều lắm đâu. Là các ngươi nói thấy liền thấy sao. Huy xuống tay, đi mau đi mau, lại không đi đừng trách ta không khách khí. Nói liền đóng lại đại môn. Tiêu Cẩm Vân còn muốn gõ cửa, Lưu Linh Nhi giữ chặt nàng, đừng gõ. Nếu người gác cổng này nói như vậy, thuyết minh thẩm công tử đã không ở nơi này. Cùng những người này cũng hỏi thăm không ra cái gì, ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi hỏi một chút đô ra người. Người là nói, Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, Lưu Linh Nhi thế nhưng sẽ có như vậy tính toán. lại nói chính là đô gia người không nhất định có thể để ý tới chúng ta huống chi cái kia đô gia tiểu thư nàng nghĩ đến đô tính ngược, trong lòng có chút đánh lên lui trông lớn lưu linh nhi cũng không để ý lôi kéo nàng hai người một đường hỏi thăm liền đến đô gia kia chủ trạch đô gia kia chủ trạch quả thực muốn so thẩm hành trụ bên kia khí phái trước cửa cũng là một con thật lớn cục đá điêu khắc tỳ hưu lại muốn so thẩm hành bên kia lớn hơn rất nhiều uy vũ đến nhiều lưu linh nhi nhìn kia hưu còn có chút tò mò Này một đường, ta xem những cái đó kẻ có tiền đều thích bãi này đó, lại chỉ bãi một con, không biết là cái gì đạo lý. Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn đỗ phủ đại môn, Thái Dương từ kia cao cao vách tường mặt sau chậm rãi dâng lên tới, hoàng đến nàng không mở ra được mắt. Ta thấy thư thượng nói, đây là quy định, làm quan quan cổng lớn trước mới có thể bãi thành đôi thạch điều, bình thường ba tánh chỉ cho bãi một con. Người xem này đỗ Trạch, tuy rằng khí phái, nhưng là cũng bất quá là nhị tiến sân, có lẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không dám nhiều tu. cái dạng gì người, chu cái dạng gì phong ở, xuyên cái dạng gì nhan sắc, từ từ, này đó triều đình đều là có quy định. lưu linh nhi nghe được nghiêm túc, bỗng nhiên cười cười, này triều đình quản sự thật đúng là nhiều, chính là dân chúng chết sống như thế nào không ai quản. tiêu cẩm vân lắc đầu, trời cao hoàng đế xa, nơi này không phải thiên tử dưới chân, có lẽ thiên tử cũng là tưởng quản, lại quản bất quá tới. nàng nghĩ vậy chu sơn huyện quan phụ mẫu, nghĩ đến mới từ triều đình điều tới phó cảnh chi, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Lưu Linh Nhi không hề nói cái gì, chỉ thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không để ý, thiên tử cũng quản bất qua tới, làm quan cũng quản bất qua tới, ba thánh cũng chỉ có thể chính mình quản chính mình. Thái Dương đã từ đỗ trạch phía đông tường viện sau dâng lên tới, chiếu Tiêu Cẩm Vân, chiếu Lưu Linh Nhi, kia bóng dáng chiếu vào trên mặt đất, chậm dại đi phía trước hoạt động, thập phần buồn cười. chương 71, Hư Trương Thanh Thế. Tiêu Cẩm Vân cũng không nghĩ tới, làm nàng đi vào thế nhưng là đỗ tính ngược. Hạ nhân mang theo Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi vào cửa. Như cũng là hai tiến sân, nhưng là lại so với phía trước thẩm hành bên kia rộng mở đến nhiều. Kia chính viện thính đường cũng thập phần rộng lớn, Tiêu Cẩm Vân từng nghe Giang Tiên Sinh nói đến quá. Gia đình giàu có kia đại đường, đều là nam chủ nhân sẽ khách khứa địa phương, đại đường phía trên cung phụng, đều là tổ tông bài vị. Mà nay ngày, đỗ gia vị kia lão gia không ở trong nhà, là đỗ tĩnh nhược muốn gặp các nàng, tự nhiên liền không thể đi chính đường. Mà là từ bên cạnh khoanh tay hành lang vòng qua đi, tiến vào hậu viện. bên này đố ra chính trạch quả thấy đại gia phong phạm kia trang hoàng có thể so thẩm hành bên kia khí phái đến nhiều chỉ là tiêu cẩm vân một đường đi vào cô đơn nhớ tới thẩm hành kia phòng ngoài cửa sổ kia cây xa xôi vạn dặm từ kinh đô vận tới tây phủ hải đường hắn biết rõ nơi đó bất quá là chính mình ở tạm chỗ luôn có một ngày sẽ rời đi nhưng là vẫn là không tiết số tiền lớn đi dọn như vậy một cây hải đường chỉ vì nhất thời cảnh đẹp y vui nghĩ đến đây tiêu cẩm vân không tự giác liền đánh giá khởi đỗ phủ cách cục tới hình von nguyện môn hành lang tương liên cửa thủy hoa một đường xuyên qua hành lang thượng cũng bỏ đầy cây tử đẳng đỏ đỏ trắng trắng hoa nhưng thật ra đẹp tiêu cẩm vân ngửa đầu nhìn một đường hành lang cuối đó là một phiến nguyện môn nguyện trên cửa viết ba chữ thuộc phương viện lưu linh nhi ngẩng đầu nhìn nhiều mắt nhưng nàng không biết chữ tiêu cẩm vân liền không tự giác niệm lên tiếng nàng quay đầu nhìn tiêu cẩm vân cười cười nói vừa qua khỏi hành lang thời điểm ta xem ngươi đang xem những cái đó hoa đó là lưu cầu tử có thể làm thuốc ta từ trước lật qua một ít thư có bổn tiêu phương nam có cây trạng thư mặt trên ghi lại quá vật ấy nhưng liệu anh nụ chi tật đối tiểu hài tử cam tích cùng loại bỏ trong bụng trường trùng nhất có hiệu quả tiêu cẩm vân thập phần kinh ngạc linh nhi tỷ thế nhưng còn hiểu y y dược chi thuật nàng kỳ thật càng kinh ngạc lưu linh nhi thế nhưng cũng biết chữ lưu linh nhi lại chỉ lắc đầu ta không hiểu này đó bất quá vừa lúc xem qua kia quyển sách là ở nơi nào xem cũng đã quên vẫn là người khác cùng ta giảng Bất quá sau lại nghe được lưu cầu tử tên này, đông nhiên cảm thấy quen thuộc, mới nhớ tới này đó. Thật muốn ta đi đọc sách, ta nhưng xem không tới, bất quá nhận được mấy cái đơn giản tự. Lời này cũng không phải không có đạo lý, người nhà quê ra nơi nào sẽ đi để ý đọc sách viết chữ, huống hồ vẫn là nữ tử. Trần gia đó là thanh hà trong thôn nhất giàu có và đông đúc nhân gia, từ trước nàng cái kêu biểu tỷ Trần Thục Lan còn không có niệm quá thư, huống chi là nhà khác nữ nhi. Nàng cũng bất quá là bởi vì giang tiên sinh duyên cớ. cơ duyên xảo hợp mới nhận được như vậy mấy chữ, xem qua như vậy mấy quyển thư. Chính là, Linh Nhi tỷ lại không có nàng như vậy vật khí. Như vậy nghĩ, Tiêu Cẩm Vân thật cảm thấy chính mình nên thập phần cảm tạ giang tiên sinh mới là. Vào thuộc phương viện, chính là đỗ tĩnh nhược trụ gắt mái. Gia đình giàu có nữ tử, đều có 13 lên lầu, 15 trải đầu cách nói. Tuy rằng đại đường không khí khai hóa, đối này một bộ đã không có nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng kia nhà cao cửa rộng các tiểu thư, tới rồi tuổi. vẫn là sẽ dọn tiến gác mái trụ, mãi cho đến xuất giá. Đỗ Tĩnh Nhược ở dưới lầu Thính Đường thấy Tiêu Cẩm Vân các nàng, nguyên bản Tiêu Cẩm Vân cho rằng nàng làm các nàng tiến vào là vì nói sự, lại không nghĩ Đỗ Tĩnh Nhược đôi tay một phách, một chúng hạ nhân ra nô liền đem Tiêu Thính Đường cửa vây quanh cái chật như nêm tối. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Cẩm Vân không biết Đỗ Tĩnh Nhược dụng ý, nhìn những người đó hỏi. Làm gì? Đỗ Tĩnh Nhược cười lạnh một tiếng, đem các ngươi bắt lại đưa nhà môn. Nếu các ngươi cùng người nọ là một đám, hán chạy, ta đây liền bắt các ngươi đi theo nhà môn nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tiêu Cẩm Vân ước chừng đoán được, đỗ tĩnh nhược trong miệng người nọ đó là thẩm hành, chính là lời này từ miệng nàng nói ra, nghe lại không giống như là lời hay. Có ý tứ gì? Thúy Nhi cười lạnh một tiếng, tới rồi nha môn các ngươi sẽ biết. Nói đối với ngoài cửa kia, còn thất thần làm gì? Không nghe được tiểu thư lời nói sao? Đem hai người kia cho ta trói lại, đưa đến trong nha môn đi. Vài người được mệnh lệnh lập tức muốn động thủ, lại nghe Lưu Linh Nhi thanh âm truyền ra tới, "Đỗ tiểu thư nếu thật muốn đưa chúng ta đi nha môn, chúng ta đây đi là được, chính là tới rồi trong nha môn, chúng ta có nói cái gì cũng chỉ có thể cùng nha môn nói, đến lúc đó Đỗ tiểu thư muốn biết cái gì, nhưng đừng tới hỏi chúng ta." Kia ánh mắt đảo qua Đỗ Tĩnh Lực, như là cũng không sợ những người này. Tiêu Cẩm Vân quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, nàng đối nàng cười cười. Tiêu Cẩm Vân chợt hiểu được, cũng phụ họa những lời này đó. ba ngày không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa chúng ta chỉ là tới cảm tạ thẩm công tử ân tình không biết đỗ tiểu thư cớ gì muốn đem chúng ta đưa đi nha môn bất quá nếu là muốn đưa chúng ta cũng không sợ chỉ là đến lúc đó chúng ta cùng đỗ tiểu thư liền lại vô dư thừa nói nhưng nói mới vừa rồi kia một sát, thật là lưu linh nhi phản ứng so nàng mau đỗ tính nhược nếu là thật muốn đưa các nàng đi nha môn nơi nào không thể tóm được các nàng hà tất còn mất công đem các nàng thỉnh đến trong phủ Nàng làm như thế, đơn giản là tưởng từ các nàng nơi này biết chút cái gì. Đỗ tĩnh nhược trong lòng đánh chính mình chủ ý, nhưng Thúy Nhi lại không biết, nghe thế hai người uy hiếp nhà mình tiểu thư, lập tức liền lấy ra chửi nhau khí thế. Đôi tay chống lạnh, chỉ vào những cái đó hạ nhân, còn thất thần làm gì, trói lại nha. Mấy cái hạ nhân lại muốn động, tiêu cẩm vân lại cười lạnh một tiếng, đỗ tiểu thư đây là muốn vận dụng tư hình sao. Những người này nếu là thật trói lại chúng ta, tới rồi nha môn có cái gì vấn đề. Nhưng đều là đô gia chịu trách nhiệm Đỗ tính được ngồi ở kia thính đường ở giữa Hôm nay trang dung cũng không tựa trước đó Vài ngày như vậy tinh xảo Lại cũng có thể nhìn ra là trải qua Một phen trang điểm trải chuốt Chỉ thấy nàng kia đồ đan khấu tay giật giật Thủy tụ vung lên, phân phó Các ngươi đều trước đi xuống đi Tiểu thư Thúy nhi không thể tin được Đây là nhà nàng tiểu thư nói ra nói Nhưng những cái đó hạ nhân được mệnh lệnh Lại tất cả đều lui đi ra ngoài Ngươi cũng đi ra ngoài đỗ tính nhược kia mặt mày đều là tỉ mỉ tu miêu ra tới cặp kia mắt hạnh đảo qua thúy nhi nàng liền lập tức cắm miệng hậm hực mà rời khỏi thính đường ngồi đi đỗ tính nhược ngầm đầu nhìn nhìn đường hạ hai cái vị trí thiên kim tiểu thư cái giá đều là từ nhỏ dưỡng ra tới mặc dù hiện giờ bị người bắt chẹt mềm chỗ lại vẫn là không chịu có nửa phần thấp giọng tiêu cẩm vân cùng lưu linh nhi bỏ qua liếc mắt một cái cũng không khách khí chọn hạ đầu đệ nhất bài vị trí ngồi xuống gỗ đỏ sơn khắc ghế dựa Chỗ tuổi lương thượng là trạm rông thanh sơn vân nguyệt đồ, đỗ tĩnh nhược cũng không làm người thượng trà, chỉ lạnh lùng nhìn các nàng, các ngươi biết cái gì, nói đi. Tiêu cẩm vân quán không thích đỗ tĩnh nhược như vậy tư thái, vừa muốn mở miệng, bị lưu linh nhi đưa mắt ra hiệu. Chỉ thấy nàng không nhanh không chậm mà nhìn về phía đỗ tĩnh nhược. Chúng ta biết cái gì không phải nhất quan trọng, trước mắt nhất quan trọng sự, đỗ tiểu thư muốn cho chúng ta làm cái gì. Nếu là hỗ trợ, phải lấy ra cầu người hỗ trợ bộ dáng. Ngươi lời này nói được. Ta có cái gì yêu cầu các người hỗ trợ? Đỗ tính nhược sắc mặt bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại không tự giác buộc chặt một ít. Chương 72, đến tột cùng là ai?